Hạ nhiên xem cũng chưa xem trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, lên xe rời đi, đến nỗi la khâu căn cứ lúc sau sẽ thế nào, nàng một chút đều không quan tâm. Tựa như nàng vừa rồi theo như lời, nàng để lại này một thành người thánh mạng, đã xem như tận tình tận nghĩa. Tới sông chiếm triều lầm căn cứ quân đội toàn quân bị diệt, mà la khâu trong căn cứ những người này ai đáng chết ai không nên chết, nàng cũng không thể đi khai cái tòa án nhất nhất thẩm phán qua đi. Muốn nàng nén giận bóc quá việc này là không có khả năng, nhưng cũng không hảo không phân xanh đỏ đen trắng đem toàn thành người hết thể giết sạch, cho nên dùng chết chung thủ đoạn. Cái loại này hiên giấc khí thể là triều lâm căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu chế tạo ra tới, vô sắc vô vị cùng không khí vô dị, chỉ cần ngửi được một chút liền sẽ lâm vào hôn mê. Người có thể không ăn cơm không uống thủy, lại tùy thời tùy chỗ đều phải hô hấp, khí thể so với ở nguồn nước hoặc là đồ ăn chung đầu độc hiệu quả muốn hảo đến nhiều. Áp suất khí thể thả xuống ở là khâu căn cứ toàn thành các nơi, phóng xuất ra tới lúc sau, trong khoảnh khắc là có thể phóng đảo toàn thành người, chỉ trừ bỏ số ít đại ở bịt kín tính tốt hơn không gian nội, nghe không đến ngoại giới không khí người có thể may mắn thoát khỏi. Vì chế tạo ra kinh sợ nhân tâm làm cho người ta sợ hãi hiệu quả, nàng lại làm viện nghiên cứu ở yên giấc khí thể trung tăng thêm rất nhỏ độc tính, khiến cho hôn mê giả xem qua đi như là hoạn cái gì đáng sợ bệnh truyền nhiễm giống nhau như vậy mới có thể làm La là Khâu căn cứ ở sợ hãi hạ ngoan ngoãn giao ra kết sủi đền tiền. Chiêu Lâm căn cứ quân đội tổn thất không nhỏ, chịu không nổi lại một lần phát động chiến tranh, nàng chỉ có thể như vậy kiếm đi nét bước nghiêng, không hưởng một binh một tốt mà đòi lại La Khâu căn cứ thiếu bọn họ nợ. La Khâu căn cứ không hổ là hoa hạ số một số hai đại căn cứ, cơ hồ đào hết bọn họ toàn bộ căn cứ vận trở về này phê đền tiền vật tư. Chỉ là lương thực cũng đã chiếm đầy 12 cái tân xây lên tới kho lúa, còn còn thừa không ít thật sự trang không dưới. Mặt khác nhiên liệu, khí giới, vật liệu xây dựng linh tinh số lượng chi thật lớn, xa xa vượt qua triều lầm trong căn cứ số lượng dự trữ. Còn có chính là những cái đó quân sự vũ khí, cũng đủ võ trang khởi so với bọn hắn hiện tại quy mô đại tam lần quân đội, quân doanh, sân huấn luyện mà, quân tư kho hàng, quân dụng con đường đều có thể đại quy mô xây dựng thêm đồng thời nắm chặt mở rộng quân đội quy mô. Không đến một ngàn người quân đội, vô luận lại như thế nào tinh Huệ đối với một cái đang ở cấp tốc phát triển chung căn cứ tới nói vẫn là quá ít. Là khâu căn cứ nơi đó, bị phóng đảo toàn thành cư dân nhóm quả nhiên thực mau liền thức tỉnh lại đây, biết được căn cứ chiến bại đền tiền sự tỉnh. Cứ việc giao ra đền tiền tất cả đều là căn cứ vật tư, không có động cư dân tư hữu tài sản. Nhưng về điểm này tư hữu tài sản cùng căn cứ số lượng dự trữ so sánh với bé nhỏ không đáng kể. Căn cứ trường đã chết, hơn nữa căn cứ bản thân hiện tại cái gì vật tư đều không có, vô pháp cấp công tác giả cùng dị năng tiểu đội nhóm phát tiền lương thù lao, thực mau liền loạn thành một đoàn, hoàn toàn vận chuyển không đi xuống. Cư dân nhóm sôi nổi di chuyển ra là khâu căn cứ, đến gậy nhờ hướng phụ cận mặt khác người sống sót căn cứ. Cái này chỉ ở sau cường thịnh thời kỳ thượng kinh căn cứ hoa hạ đệ nhị đại căn cứ, liền như vậy giống như năm bẻ bảy mảng, nói tán loạn liền tán loạn. triều lâm căn cứ cùng la khâu căn cứ xem như khoảng cách tương đối gần, cũng có một ít la khâu căn cứ cư dân di chuyển đến triều lâm căn cứ tới, hạ nhiên do dự một chút, vẫn là chiếu đơn toàn thu. La khâu căn cứ quản lý chỉ tính giống nhau, này đó cư dân đối la khâu căn cứ không có nhiều ít lòng trung thành. Căn cứ cùng căn cứ chi gian quan hệ là hữu hảo vẫn là đối địch, bọn họ là căn bản là không để bụng, chỉ biết cái nào căn cứ có thể làm cho bọn họ càng tốt mà sinh tồn liền đi đâu cái căn cứ. Theo triều lâm căn cứ quy mô khuyết trương, ở chung quanh khu vực danh khí càng lúc càng lớn, phát triển mau phong bình hảo, bị hấp dẫn tới nhập trú giả từ từ tăng nhiều, còn hấp thu không ít tiểu cứ điểm, toàn bộ toàn bộ mà di chuyển nhập căn cứ. Này đó cứ điểm chính là so căn cứ tiểu đến nhiều người sống sót tụ tập chỗ, giống nhau chỉ có mấy chục mấy trăm người bộ dáng, bởi vì nhân số quá ít, vật tư hữu hạn, ở mặt thế cũng chính là miễn miễn cưỡng cương cầu cái sinh tồn. Hiện tại theo đông đảo căn cứ phát triển, càng ngày càng nhiều cứ điểm đều nhập vào căn cứ, lấy cầu được càng tốt sinh tồn hoàn cảnh. triều lâm căn cứ ngay từ đầu thời điểm, thường thường muốn vài thiên tài sẽ nên đón một đám nhập chú giả. Nhưng hiện tại một ngày nội khả năng liền sẽ nên đón vài phê mấy trăm người. Nguyên bản phụ trách phỏng vấn Tiêu Kỳ nói, hiện tại đã không có khả năng có thời gian kia tinh lực một người một người xem qua đi. Hơn nữa hắn dị năng tác dụng quá lớn, ở căn cứ còn có khác công tác, cũng không thể tới một nhóm người liền đi một chuyến cửa thành. Hạ nhiên cùng mọi người thương lượng qua sau, chân trước luôn mãi, vẫn là triệt bỏ phỏng vấn này một phân đoạn. Nàng muốn tiếp tục mở rộng căn cứ quy mô. Kiến thành chân chính phồn vinh lòng trọng căn cứ, nhất định phải đem ánh mắt phóng tới càng vì vị mô mặt thượng, mà không phải sợ bỏ vào ác nhân liền hạn chế nhập chú giả nhân số. Một cái chân chính hoàn chỉnh xã hội là phức tạp nhiều màu, bên trong không có khả năng chỉ có người tốt mà không có người xấu, nàng cũng không trông cậy vào thành lập khởi một cái thuần trắng lý tưởng hóa xã hội không tưởng. Nếu bỏ vào tới nhập chú giả làm xăng làm bậy, căn cứ cũng cần thiết rèn luyện ra ứng đối những người này năng lực. Nếu không về sau gặp được càng cường đại ngoại địch khi, tất nhiên chịu không nổi khảo nghiệm. Khi đến 12 tháng, hoa hạ đại địa tiến vào chân chính mùa đông. Ở giàu có hòa bình niên đại mùa đông không tính cái gì, nhưng mà ở thiếu ý thiếu thực mà thế, mỗi một cái mùa đông đối nhân loại tới nói đều là một cái gian nan chạm kiểm soát. Cũng may chiều lâm căn cứ chuẩn bị đến sớm, chứa đựng cũng đủ sửa ấm nhiên liệu, quần áo cùng dự phẩm. Hơn nữa triều lâm hồ nơi vị trí ở hoa hạ xem như thiên phương nam, mùa đông nhiệt độ không khí lại lạnh cũng giống nhau sẽ không vượt qua dưới 010 độ, cũng không tính quá muốn mệnh. Một đêm lạnh thấu xương gió lạnh thình lình xảy ra, độ ấm sầu hàng, triều lâm hồ thượng liền bắt đầu bay lả tả mà bay xuống khởi lông ngống đại tuyết. Hồ nước bản thân không đóng băng, ở trên hồ tâm đảo trông ra, trong thiên địa một mảnh bóng trắng mê ly mê ngông băng ác, tuyết rơi vô thanh vô tức dùng với hồ nước. Trên mặt hồ thượng nổi lên tế tế mật mật nhỏ bé sóng gợt. Hồ bờ bên kia núi xa ở trắng như tuyết đại tuyết bao trùng dưới, thiện bạch sâu và đen, tố sơn đại thủy, giống như thủy mặc bát sái mà thành. Hạ nhiên bọc một thân màu xanh nhạt vải nỉ áo khoác, ngồi ở khách sạn tầng cao nhất Tổng thống phòng lộ thiên trong hoa viên, cùng triệu cảnh hành cùng nhau quan sát phía dưới hồ thượng cảnh tuyết. Mặt thế nơi nơi nhất thường thấy đến chính là địa ngục giống nhau thảm thiết cảnh tượng. Lệ người khó được đi lưu ý như vậy tráng lệ tự nhiên phong cảnh, đại tuyết giấu đi đại địa thượng hết thể vết thương trồng chất trước mắt vết thương, chỉ thấy một mảnh thánh khiết thuần trắng. Người có đôi khi thực mâu thuẫn, ăn không đủ no bụng giữ không nổi tánh mạng thời điểm, ai cũng không có cái kia nhàn tâm đi phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng là nếu trường kỳ sinh hoạt ở tàn khốc trong hiện thực, không có một chút khổ chung mua vui làm điều hòa nói, lại cảm thấy như vậy tồn tại càng thêm khó có thể chịu đựng Thượng một cái mùa đông hạ nhiên còn ở làng giang căn cứ bên kia, vội vàng đối phó tội ác trì đồ, nào có tâm tư đi như vậy lãng mạn văn nghệ mà xem tuyết. Nàng ở mặt thế phía trước vẫn là cái thực văn nghệ mỹ thuật sinh, đi đến chỗ nào thấy xinh đẹp phong cảnh liền ngứa tay tưởng dừng lại vẽ vật thực, hiện tại nhớ tới, đã xa xôi đến như là vài đời phía trước sự tình. Ta tưởng vẽ tranh, nàng đột nhiên tùy hứng mà tới hứng thú. Tính tính đều đã hơn 4 năm không chạm qua bước vẽ, Nga, lần trước cấp giang hồng hoa hỏa những cái đó đem nàng hố thảm nhân loại sinh sản kỹ thuật chỉ đạo đầu ngoại trừ, đánh chết nàng cũng sẽ không lại đi hỏa thứ đồ kia. Lúc trước nàng không có hướng trong không gian mặt thu dụng cụ vẽ tranh linh tinh, vẫn là triệu cảnh hành từ hắn trong không gian tìm ra một bộ tranh màu nước nét bút giấy bản vẽ cho nàng, mặt thế còn cất chứa mang theo này đó ngoạn ý nhi, trừ bỏ hắn cùng mặt tử khanh cái kia quái nhân bên ngoài phòng trừng cũng không ai. Cho có thể nhưng ngươi không thể chỉ họa cảnh tuyết. Triệu cảnh hành yêu cầu nói, ngươi còn trước nay chưa cho ta họa quá họa, đem ta cũng họa đi vào, vẽ xong rồi đưa ta. Triệu cảnh hành là tăng thi, kỳ thật là không cảm giác được rét lạnh, nhưng loại này thời tiết ăn nếu là còn chỉ xuyên hơi mỏng một kiện áo sơ mi nói, người khác nhìn đông lạnh đến hoảng, cho nên hắn cũng ứng quý mà xuyên một thân ám màu lam áo khoác. Người biếng mà nửa nằm ở lộ thiên hoa viên bên cạnh một trường khắc hoa nghệ thuật ghế mặt, Sơn sau lưng không rộng mênh mông một ngày đại tuyết, mãn viên thủy tinh lưu ly loạn quỳnh thoái ngọc, sáng tỏ tuyết sắc chiếu vào hắn kia trương thần chỉ phong hoa vô song khuôn mặt thượng, chết xạ ra nhiếp nhân tâm hồn nhàn nhạt quan mang. "Hảo, liền góc độ này rất không tồi, ngồi nơi đó đừng lúc nhích." Hạ Nhiên lâu lắm không có động quá bút, có chút lấy không chuẩn kết cấu, ở màu nước trên giấy trước dùng bút chỉ câu một cái nhàn nhạt lót nền hình dáng. Triệu cảnh hành như là nhớ tới cái gì, Lại đây nhìn xem nàng bản nháp không khỏi phân trần mà ở hắn hình dáng bên cạnh sát ra một bộ phận chỗ trống. Làm gì? Không phải muốn ta cho ngươi vẽ tranh sao? Theo ta một người ngồi ở chỗ kia quá cô đơn. Triệu cảnh hành tiếp nhận bút chi tới, ở trong hình hắn bên cạnh lại câu ra một nữ tử hình người hình dáng. Đợi chút ngươi họa thời điểm nơi này trước lưu bạch, ngươi bức họa từ ta tới họa. Ngươi còn sẽ vẽ tranh. Triệu cảnh hành hơi hơi mỉm cười. Sống hơn 2.000 năm, nhàn cực nhàm chán thời điểm học không biết nhiều ít đồ vật, sẽ không hủy ngươi họa là được. Vẽ tranh loại chuyện này 3 ngày không luyện tiện tay sinh, hạ nhiên cầm vài chương bản nháp luyện tập, mới chậm rãi tìm được cảm giác. Cũng mất công triệu cảnh hành không sợ lãnh, tại đây đại tuyết thiên lý ngồi cho nàng đương hơn 2 giờ người mẫu, thật vất vả mới đem này trường đại tuyết Mỹ Nam tranh vẽ xong. Triệu cảnh hành lại đây vừa thấy, tỏ vẽ thập phần vừa lòng, hạ nhiên mỹ thuật bản lĩnh vẫn là ở. Hơn nữa hắn khí chất diện mạo đã hảo tới rồi có thể cứu vớt họa kỹ nông nỗi chỉ cần y lìa dạng chiếu hồ lô mà đi họa, như thế nào cũng không đến mức họa băng. Thực không tồi, dư lại theo ta tới vẽ. Triệu cảnh hành thủ pháp muốn so hạ nhiên thuần thục đến nhiều, y đòi vài nét bút, một cái thân khoác màu xanh nhà táo khoác, tóc đen như thác nước rũ vai nữ tử liền sôi nổi trên giấy, rất sống động đó là hạ nhiên ý vị dung mạo, so nàng họa đến còn muốn sinh động. Hơn nữa hắn thực chiếu cô nàng phong cách, tuy rằng một bức họa xuất từ hai người bút tích, lại nhìn không ra cái gì không phối hợp địa phương. Họa thượng nàng rúc vào triệu cảnh hành trong lòng ngực, sóng vai trông về phía xa phía trước một mảnh đại tuyết bay tán loạn mặt hồ, ngọn tóc thượng rơi xuống một chút đông tuyết, mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Trong hình là dùng phóng túng giải mối pháp chế làm ra đại tuyết hiệu quả, xem qua đi một mảnh phong tuyết mênh mông tựa hồ có thể nghe được lạnh thấu xương gió lạnh gào thét quá nhĩ. Nhưng kia gắn bó hai người lại có vẻ thập phần ngọt ngào ấm áp. Này trương họa ta lưu lại. Triệu cảnh hành thật cẩn thận mà thu hồi họa, ý cười phá lệ sung sướng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên thu được hạ nhiên đưa đồ vật của hắn. Tuy rằng này họa có một bộ phận là chính hắn họa, nhưng hai người liên bút chi làm càng có kỷ niệm ý nghĩa. Một bức họa cũng có thể làm hắn tâm tình tốt như vậy. Hạ nhiên ngấm lại nhịn không được có điểm hổ thẹn, cho dù là ở bên nhau tới nay. Tựa hồ cũng vẫn luôn là triệu cảnh hành ở vì nàng trả giá, mà nàng cho hắn tắt xa xa muốn thiếu đến nhiều. Khu khu, trên giường ngoại trừ. Khó được lương tâm phát hiện một lần mùa nữ, buổi tối rốt cuộc làm ra hạng nhất lịch sử tính trọng đại quyết định, phải thân thủ làm một bữa cơm đồ ăn khao một chút nhà nàng nam phiếu. Triệu cảnh hành mới vừa nhìn đến hạ nhiên xuyên một thân tạp dè đứng ở trước mặt hắn, tuyên bố muốn xuống bếp vì hắn rửa tay làm canh thang thời điểm. Cảm động đến thiếu chút nữa không rớt ra nước mắt tới. Đối với một người nam nhân tới nói, lần đầu tiên có thể ăn đến đâu yếm nữ tử vì hắn làm đồ ăn, loại này hạnh phúc cảm là khó có thể hình dung. Tuy rằng hắn biết hạ nhiên chủ nghệ không tốt, nhưng dù sao hắn là tăng thi, thứ gì đều có thể ăn xong đi. Vốn đang thực chờ mong mà tính toán ngồi ở phòng khách bên trong một bên đọc sách một bên chờ, giống gai ở nhà chờ thê tử kêu ăn cơm trượng phu giống nhau, sau đó qua 5 phút lúc sau. Triệu cảnh hành đứng ở phòng phòng bếp nhốt lại ngoài cửa, ở nơi đó trong lòng run sợ mà nghe bên trong chuyển đến một tiếng so một tiếng lớn hơn nữa càng dọa người động tĩnh. Chưa bao giờ ra mồ hôi hắn thế nhưng đều có một loại trên lưng quần quận không dứt đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Suy lạc. Hưng hực ngọn lửa đằng khởi đốt trọi thứ gì thanh âm, khoát lang. Chén sứ hoặc là sứ bàn rơi trên mặt đất quăng ngã toái thanh âm, vơ anh. Giống như là bếp gas phát sinh bạo tạc thanh âm. Toàn bộ phòng bếp thậm chí bao gồm toàn bộ tầng lầu đều run lên ba cái. Nghe được triệu cảnh hành một lòng đều huyền tới rồi cổ họng. tiểu nhiên, muốn hay không ta đi vào hỗ trợ? Không cần. Ta nói ta cho ngươi làm cơm triệu, phải chính mình tới. Tiếp theo lại nghe xong hai lần lớn hơn nữa bảo tạc thanh lúc sau, càng thêm huyền một lòng mà. tiểu nhiên, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ngươi đi trước nhà ăn chờ xem, hoặc là liền đi phòng khách đọc sách. Đi phòng khách bên trong đổi tới đổi lui xoay 2 phút lúc sau, lại cảm thấy không yên lòng, vòng trở lại phòng bếp cửa. "Tiểu Nhiên, ngươi có thể hay không mỗi cách 3 phút kêu một tiếng hoặc là nói một câu? Ta phải xác nhận ngươi có phải hay không còn sống. Ngươi đủ chưa?" Chờ đến hạ nhiên rốt cuộc đem phòng bếp môn mở ra một cái tiểu phùng, phảng phất là từ một cái khác hắc ám thế giới trở lại bên này khi, trên tay quả nhiên bưng tam bàn đồ ăn. Triệu cảnh hành liếc mắt một cái thấy nàng toàn thân trên giới sạch sẽ bình yên vô sự, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ánh mắt rơi xuống nàng đặt ở trên bàn cơm tam bàn đồ ăn mặt trên, khẩu khí này nháy mắt liền tạp ở cổ họng Này đó, đồ ăn, là cái gì? Hạ nhiên tự tin rõ ràng không đủ, khu khu. Này một mâm là hấp cá, này một mâm là dấm lưu khoai tây ti, còn có một mâm là cà chua xào trứng gà. Vì cái gì xem ở trong mắt hắn? Đây là hát ám không rõ vật chất, hát ám không rõ vật chất cùng hát ám không rõ vật chất. Ta tối cao trình độ cứ như vậy. Hạ nhiên thập phần ưu tang. Trên đời này thật là có thiên phú vừa nói, nàng tựa hồi trời sinh liền cùng trong phòng bếp tất cả đồ vật phạm hướng, ngay cả mì gói cũng trước nay chỉ có thể lấy ra nước trôi, cầm đi trong nồi nấu nói chỉ sợ cũng liền canh cũng chưa đến uống lên. Không quan hệ. Triệu cảnh hành nhìn kia tam bàn điêu luyện sắc xảo không thể tưởng tượng độ phân giải thấp đến thấy không rõ đồ ăn, không biết là vận dụng bao lớn dũng khí, mới thấy chết không sờn mà gấp một chiếc đua đưa vào trong miệng. Sau đó, cả người liền cương ở tại chỗ. Nay đã căn bản không phải có thể sử dụng chú nghệ không hảo bốn chữ tới hình dung cấp bậc được chứ. Tuy rằng hắn là tang thi không sai, chính là này đồ ăn. Này đồ ăn chẳng sợ tắt một chiếc đua đến trong quan tài nằm bộ xương khô trong miệng. Bộ xương khô đều có thể từ dưới nền đất ngảy lên. Dây đặc mà cảm thấy hắn vừa rồi mãn đầu hóc gấm áp trường hợp ảo tưởng là cỡ nào tủ răng tủ sim lệ, hạ nhiên quả nhiên vẫn là thích hợp bồi hắn quá so chiêu vẽ tranh đồ ngọa ngoả, ngoả sờ sờ đắt bạch bạch, bạch bạch bạch, rửa tay làm canh thang gì đó, vì hắn an nguy suy nghĩ, về sau vẫn là chính hắn tới hảo. Sống hơn 2.000 năm cũng chưa chết, nếu là chết ở này trên bàn cơm mâm nói, liền chính hắn đều cảm thấy hô cha. Thật sự ăn không vô nói cũng đừng ăn đi. Hạ nhiên nhìn hắn kia phó phản phất lại muốn chết quá một lần bộ dáng chính mình đều thế hắn khỏe miệng quất thẳng tới. Dù sao này đồ ăn ra nổi trước nàng không muốn thử hương vị, nàng chính là người sống huyết nhục chi thân, vạn nhất thử một lần liền ra mạng người làm sao bây giờ. Triệu cảnh hành hiện tại biểu tình phức tạp quỷ dị đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, gắt gao nhắm mắt lại, đầu lưới cùng trong miệng cơ bắp thật sự vô pháp lúc ních không thể không dứt khoát sử dụng nghiệm động lực, trực tiếp đem trong miệng đồ vật từ cổ họng đẩy đi xuống. Sau đó mới giống tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau mở to mắt, chưa từng có giống hiện tại như vậy may mắn tang thi hệ tiêu hóa cùng nhân loại không giống nhau, cái dạng gì kịch liệt độc dược đều nề hà hắn dạ dày không được. Không che lại lương tâm đỉnh bầu trời tùy thời khả năng đánh xuống tới thiên lôi. Người này bàn hấp cá làm được vẫn là không tội. Hạ nhiên, ngượng ngùng kia một mâm là cả chua xào trứng gà. Triệu cảnh Hành bị mang về triều lâm căn cứ 10 ngày qua lúc sau, hoa toàn trên người thường thế rốt cuộc hảo đến không sai biệt lắm. Này 10 ngày qua nàng cùng Giang Hồng Hoa đã kết hạ khắc sâu chật vật vì ô hữu nghị, mỗi ngày ở phòng bệnh quan sát các loại tình yêu động tác tăng lớn, 18 cấm công khẩu mặn gà ạ niềm cùng nở tờ nhân thú hát cám khẩu vị nặng thịt văn. Thế cho nên nàng này chỗ phòng bệnh thành y tế chỗ nhất ma tính khu vực. Suốt ngày truyền ra ái muội không rõ đến làm người mặt đỏ tim đập bạch bạch bạch động tinh cùng với đáng khinh dâm đáng đến làm người sờn tóc gáy na ha hả tiếng cười, sở hữu nhân viên công tác từ 70 tuổi lão bác sĩ cho tới 16 tuổi tiểu hộ sĩ, hết thảy đều chỉ có thể vòng quanh cái này phòng bệnh đi, ai cũng không dám tới gần. Sau đó liền khổ duy nhất một cái không thể không đi vào làm kiểm tra xem bệnh tình lâm hàm chi, người khác mặc kệ hắn tổng không thể mặc kệ. Kết quả mỗi lần tới rồi cuối cùng đều bị bên trong kia hai chỉ ô yêu vương cấp kết phường bức cho chạy chối chết. Nhưng không thể không nói, Giang Hồng Hoa vẫn là có ý tốt muốn tác hợp bọn họ hai cái, nhân ra tác hợp một đôi là cho bọn họ sáng tạo có lợi điều kiện, mà nàng phương pháp chính là cấp hoa toàn xem bờ gờ, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà, ta đây là ở thay đổi một cách vô chi vô giác mà ảnh hưởng nàng lấy hướng, không trước đem con bẻ thẳng, mặt sau còn có cái gì diễn sướng. Hoa toàn có thể xuất viện trước một ngày, lâm hàm chi rốt cuộc tìm cái giang hồng hoa không ở thời điểm tới xem hoa toàn. Trên người nàng băng vải đã hoàn toàn dỡ bỏ, ước chừng là bởi vì có động vật gen ở trong cơ thể, khép lại năng lực càng tốt, trên người không có lưu lại rõ ràng vết sẹo, vẫn là kia phó trước đột sau kiểu gợi cảm nóng bỏng lệnh người phun huyết dáng người. Toàn tỷ lâm hàm chi tưởng nói chuyện, lại có chút xấu hổ, nhưng thật ra hoa toàn nhàn nhãm mà hướng dường bệnh đầu dường mở dựa. Trước đã mở miệng, tỷ tỷ thương đã hảo, hiện tại có phải hay không muốn đem tỷ tỷ cấp đuổi ra đi? Không lâm hàm chi càng xấu hổ. Ngươi, ngươi một hai phải đi sao? Có thể hay không lưu lại? Hoa toàn ngưỡng mày, căn cứ này có thể cho phép ta lưu lại. Ta hỏi qua căn cứ trường, nàng nói quyền quyết định ở ta. Lâm hàm chi mặt hơi hơi đỏ, ta hy vọng ngươi lưu lại, ngươi liền có thể lưu lại, nhưng là... Khu khu ta phải đối ngươi phụ trách nhiệm. Hoa toàn mày lá liêu chọn đến càng cao. Lâm Hàm Chi vội vàng giải thích, ta ý tứ là, nếu ta để lại ngươi, liền có nghĩa vụ đối với ngươi hành vi phụ trách nhiệm, nếu ngươi lại trộm tiến kho hàng đùa giỡn muội tử nhiễu loạn căn cứ trị ăn nói, chứng muốn liên quan tính đến ta trên đầu tới. Vậy ngươi còn lưu lại ta? Ta! Hiện tại đã có cơ hội, ngươi liền không thể thử xem xem, trở lại bình thường sinh hoạt sao. Chẳng lẽ về sau ngươi liền phải giống như vậy nơi nơi du đã cả đời, vĩnh viện không thể quang minh chính đại xuất hiện ở người khác trước mắt. Hoa toàn lắc đầu cười một tiếng, tươi cười nhu hòa, lại mang theo mơ hồ bất đắc dĩ. Không phải tộc ta này tâm tất tru, nhân loại là không có dễ dàng như vậy tiếp thu một cái quái vật ở tại bọn họ trung gian. Nếu ngươi cùng ta giống nhau thể nghiệm qua cái loại này bài xích, sợ hai cùng chẳng ghét, ngươi cũng sẽ cảm thấy vẫn là một người tương đối tự tại. Ít nhất trời đất bao là, cũng không có không dung ta lưu với thiên địa chi gian. Lâm hàm chi muốn nói lại thôi, nghẹn đỏ mặt, nửa ngày rốt cuộc bài trừ lời nói tới, nhưng ta là có thể tiếp thu, nếu người khác bắt đầu thời điểm bài xích ngươi, ta có thể bồi ngươi. Hoa toàn nửa híp một đôi mắt đôi thượng trọn diễm lệ hồ ly mắt thấy hắn nửa ngày, ánh mắt thâm thúy lưu chuyển, khỏe miệng mang theo ý cười, cuối cùng mở miệng hỏi, ta hiện tại muốn xuất viện. Nếu ngươi nói muốn ta quang minh chính đại mà xuất hiện, ta đây liền không thể lại lén lút, mà là đến ở trước mắt bao người đi đến trên đường đi, ngươi. Có thể hay không theo ta đi ở bên nhau. Lâm hàm chi buột miệng tốt ra, hảo. Nay lúc sau, hắn liền thật sự bồi hoa toàn cùng nhau quang minh chính đại mà đi lên trong căn cứ đường phố. Hạ nhiên làm chính hắn an bài hoa toàn chỗ ở, lấy hoa toàn nửa hồ nhân thân phận. Chủ đến khắc bất luận cái gì địa phương đều làm hắn cảm thấy không thích hợp, dứt khoát khiến cho nàng trụ vào chính mình ở hồ tâm đảo khách sạn phòng xếp, liền ở Mỹ mắt phía dưới nhìn, nhiều ít cũng an tâm điểm. Từ y tế chỗ đến khách sạn muốn xuyên qua hai điều đường cái, hoa toàn chỉ xuyên một thân giang hồng hoa đưa mùa đông quần áo, một đôi hổ ly lô thai, cái vốt cùng một cái đôi to không có che lên, toàn bộ đều lộ ở bên ngoài, vừa xuất hiện ở trên đường phố thời điểm quả nhiên đưa tới vô số người qua đường khác thường ánh mắt nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận sôi nổi. Lâm Hàm Chi phía trước đã thả ra tin tức giải thích quá hoa toàn đều không phải là trong truyền thuyết hồ ly tinh, mà là một cái bị cải tạo thân thể, gia nhập hồ ly gen nửa hồ nhân, nhưng vô luận là cái gì, mọi người đối đãi dị thường chi vật cái loại này thái độ luôn là phá lệ có lực sát thương. Có cũng không có ác ý, thuần túy liền giống như vây xem kỳ chân dị thú hưng phấn mà tò mò, Có trước kia tiếp xúc hoặc nghe nói qua bán thú nhân căn cứ khắp nơi cướp bóc hành vi, toát ra phản cảm thần sắc chẳng ghét, còn có một ít nhất tác liệt, chủ yếu là không có gì tu dưỡng nam nhân, không e rẻ mà liền đối với hoa toàn dáng người dung mạo chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận ngôn ngữ cũng phá lệ dâm hế hạ lưu, khó nghe. Nếu là gác triệu cảnh hành mang theo hạ nhiên đi nói, ai dám vây xem ai tròng mắt đã sớm bị đào ra đường phao dẫm Nhưng lâm hàm chi tính tình mềm. Hơn nữa tương đối thẹn thùng, trước kia ở trong trường học trước mặt mọi người lên đài nói chuyện đều sẽ mặt đỏ quất bách, còn trước nay không bị người như vậy vây xem nghị luận quá, đi ở trong đám người chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn ập vào trước mặt. Nhưng mà vẫn cứ căng ra đầu, đỉnh mọi người ánh mắt, lôi kéo hoa toàn một con hồ ly móng bước đi phía trước đi. Hoa toàn ở phía sau bị hắn lôi kéo, xuyên qua trung quanh rộn ràng nhốn nháo vây xem nàng đám người. Thế nhưng lần đầu tiên đối mọi người đầu tới ánh mắt nhìn như không thấy, đối bên thai nghị luận thành cũng nghe mà không nghe thấy, tầm mắt chỉ dừng ở phía trước cái kiều kiểu, kiểu nhu tinh tế đến cùng nữ hài tử giống nhau thân ảnh thượng, khỏe miệng, cười hình cung càng sâu. Chịu được sao? Nàng thấu đi lên mang cười thấp giọng hỏi nói, chịu không nổi nói cũng có thể không bồi ta, ta đã thói quen. Lâm hàm chi lắc đầu, không nói gì, chỉ là nắm tay nàng càng thêm buộc chặt vài phần. Hồ tâm đảo khách sạn trụ đều là căn cứ cao tầng hoặc là quan trọng nhân viên, chung quanh có cảnh vệ trông coi, nhưng hắn hai đi vào tới thời điểm, những cái đó cảnh vệ đối với hoa toàn cũng chừng mắt nhìn nửa ngày đôi mắt, thẳng đến lâm hàm chi đưa ra công an chỗ về thừa nhận hoa toàn trở thành căn cứ cư dân phê duyệt, mới phóng hoa toàn đi vào. Chờ đi đến chính mình trụ khách sạn một phòng ở bên trong, trung quanh rốt cuộc không có bất luận cái gì người vây xem thời điểm, Lâm hàm chi cuối cùng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lưng đã ra một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc chân chính mà minh bạch hoa toàn trước kia thống khổ. Hán cái này chỉ là bồi nàng đứng chung một chỗ người, đều bị vây xem nghị luận đến như thế khó chịu, nàng bản nhân sẽ là cảm giác như thế nào. Ta nói rồi đi. Hoa toàn nhưng thật ra một bức nhẹ nhàng bộ dáng, tựa hồ cũng không để ý, về sau ta ra cửa đi ở trong căn cứ, chỉ sợ mỗi lần đều là cái dạng này kia cũng đến ra cửa. Lâm hàm chi nói, sẽ không vẫn luôn như vậy, trong căn cứ mọi người xem nhiều, một ngày nào đó sẽ thói quen tiếp thu, liền tính không tiếp thu. Hắn nói tới đây, đỏ mặt dừng một chút, ta cũng sẽ vẫn luôn bồi người. Hoa toàn ngẩn ra một chút, sau đó cười ha ha lên, càng cười càng vui vẻ, rồi móng vuốt qua đi nhéo nhéo hắn đỏ lên khuôn mặt, vẻ mặt trêu đùa hài hước chi ý, Lâm muội muội, ngươi thích ta sao? Lâm hàm chi mặt đỏ đến sắp nhỏ giọt huyết tới, thử hự nửa ngày, vẫn là cái gì cũng không trả lời ra tới. Hắn trước kia tiêu chuẩn rõ ràng là long chăn chăn cái loại này đơn thuần hoạt bắt đáng yêu nữ hài tử, cùng loại này yêu dã vũ mị gợi cảm thành thục, mỗi ngày nghiên cứu tư thế tình thú đạo cụ nghiên cứu đến vui vẻ vô cùng, vẫn là cái keo keo ô yêu vương kém cách xa vạn giảm. Chính là, hắn thật là thích. Hoa toàn nhìn hắn này phúc manh manh đắt tiểu bộ dáng. Cười đến càng thêm vui vẻ, đem hắn khuôn mặt hảo hảo trà đạp một phen, Tỷ tỷ vốn là chỉ thích nữ hài tử, nhưng là ngươi bên ngoài giới tính cùng tâm lý giới tính đều là nữ hài tử, tốt xấu cũng chiếm hai phần ba. Đương nhiên, ngươi nếu là không mang theo đem nói, vậy càng hoàn mỹ. Lâm hàm chi, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Ngươi muốn làm gì? Hoa toàn cười đến ngựa tới ngựa lui. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không đem ngươi cấp cắt. Nếu không mấy ngày này như vậy nhiều bờ gờ tình yêu động tác phiến không phải toàn bệnh nhìn. Lâm hàm chi, liên bởi vì nguyên nhân này sao? Hảo, ta lưu lại. Hoa toàn mang theo yêu mị hoặc nhân ý cười, móng nuốt rơi đến hắn trước ngực làm càn mà xoa nắn một phen, đem lâm hàm chi cả kinh vội vàng sau này lùi lại, kết quả bị hoa toàn một phen kéo trở về, tường đông ở trên vách tường cho hắn một cái mò mòa. Ta liền tính không đùa giỡn muội tử cũng muốn đùa dỡn cùng mọi tử giống nhau đáng yêu tiểu nam sinh, người đối ta hành vi phụ trách nhiệm đi. Triều lâm căn cứ phía đông tân kiến khu, trên đường phố. Nơi này đã không thuộc về mặt thế trước lưu lại kêu phiến du lịch nghỉ phép khu trong phạm vi, mà là lúc sau xây dựng thêm lên, phòng ốc đều là thống nhất quy hoạch kiến tạo, từng hàng ngăn nắp. Hồ Tâm đảo thượng nơi này phương địa thế bình thản, phố đường tắt lộ cũng tu sửa đến thập phần săn bằng, phía dưới trải tân thị chính ống dẫn có cư dân sinh hoạt thiết yếu cơ sở phương tiện. Tuy rằng không giống mặt thế phía trước thành thị giống nhau phồn vinh phong phú, bất qua ở mặt thế có thể có như vậy cư trú hoàn cảnh, đối đại đa số người tới nói đã là cùng thiên đường giống nhau. Hiện tại tiến vào chiều lâm căn cứ nhập chú giả rõ ràng so trước kia tăng nhiều, tuy rằng sức lao động gia tăng rồi, nhưng tân kiến khu mở rộng tốc độ vẫn là có chút theo không kịp dân cư tăng trưởng, kín người hết chỗ mới tới nhập chú giả đại bộ phận đều yêu cầu rửa công tác kiếm được cũng đủ tiền lúc sau mới có thể trụ tiến nhà mới tạm thời chỉ có thể ở Tân Kiến khu bên cạnh vẽ ra tới đất chống thượng trước đáp liều trại mà trụ tiến Tân Kiến khu những người đó trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể yên ổn xuống dưới cho nên này phiến Tân Kiến khu so nguyên lai like nghỉ phép khu bên kia muốn hỗn loạn đến nhiều công an chỗ phái ra cảnh lực cũng đem trọng điểm đặt ở bên này trong căn cứ có xác định chuyên môn tiến hành giao dịch thị trường. Bất quá đường phố vẫn cứ là thương nghiệp nhất có sinh mệnh lực địa phương, đường phố hai bên cũng là có thể bày quán thiết điểm vị trí. Từ trong căn cứ thành công thi hành tiền lúc sau, bên trong giao dịch liền lập tức sinh động lên, hiện tại là buổi sáng thời gian, tân kiến khu đường phố hai bên bãi đầy quầy hàng, người đến người đi rộn ràng nôn nháo thập phần náo nhiệt. Ai, ngươi nói này mà thế bán gì đó đều có, vì cái gì liền không có hoàng phiến linh tinh đâu. Giang hồng hoa mang theo 6 tháng bụng, đem tân kiến khu mấy cái phố lớn ngõi nhỏ đều đi dạo một lần, vẻ mặt thất vọng. Bên cạnh bồi nàng hàn diễn quất thẳng tới khỏe mắt, khu khụ. Đại khái là bởi vì cùng điểu ti Trạch nam ở mặt thế tiến đến khi là chết nhanh nhất, nhất, cho nên phương diện này tài nguyên tự nhiên liền cũng đi theo không có. Có đạo lý. Nhưng là hiện tại ta làm sao bây giờ a? Ta kia 500 dê tồn kho lăn qua lộn lại nhìn vô số lần, đều sắp xem lạ hiện tại lại không có Internet, muốn tìm điểm tân tài nguyên đều tìm không thấy. Nếu không ta cầu tiểu nhiên nhiên ở trong căn cứ thành lập Internet đi. Hàn diễn, liền tính thành lập cũng không ai thượng truyền được chứ. Bất quá vì chiếu cố thai phụ tâm tình vui sướng, hắn chỉ có thể tiếp tục đổi Giang Hồng Hoa ở trên phố tiếp tục dạo. Giang Hồng Hoa trong thời kỳ mang thai không giống rất nhiều thai phụ giống nhau tính tình cổ quái khó có thể hầu hạ, chính là điểm này lớn nhất hưng thú yêu thích có tăng vô giảm cũng không biết là vì cái gì. Thế cho nên hắn hiện tại liền bắt đầu lo lắng, bọn họ con khỉ ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tiếp thu loại này thai giáo, về sau có thể hay không cả đời ra tới chính là trời sinh tiểu ô yêu vương. Bên kia giống như con áo nhiệt xem. Giang Hồng Hoa thấy đường phố đối diện giống như tụ tập một đám người, vây quanh một chỗ lâm thời dựng lên đài cao, mặt trên tựa hồ có người đang ở đọc diễn văn, lại còn có nói được giống giạc hùng hồn phía dưới người phản ứng nhiệt liệt, tức khắc tới hương thú. Ở mặt thế mọi người quản chính mình sự tình còn không kịp, nào có cái kia nhàn hạ thoải mái đi trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải gì đó, trường hợp này đảo vẫn là lần đầu tiên thấy. Người tiểu tâm bụng, bên kia người quá nhiều, vạn nhất bài trừ sự tình tới liền phiên thoái, xa xa nhìn liền hảo. Từ giang hồng hoa mang thai lúc sau, hàn diễn quả thực liền cùng phùng thủy tinh khắc bình giống nhau đem nàng phùng ở lòng bàn tay, sợ khái chạm vào xoa. Thật cẩn thận vô cùng. Nhưng giang hồng hoa không làm, bắt lấy hàn diễn cánh tay riêu a riêu, thanh âm sắp nhỏ giọt thủy tới. Nhân ra không cần sao, xa như vậy, cái gì đều nhìn không thấy lạc, ngươi khiến cho nhân ra qua đi nhìn xem, được không sao? Hàn diễn toàn thân nổi ra gà đều đi lên, hảo hảo hảo, ta bồi ngươi qua đi còn không được sao? Ngươi có thể hay không dừng lại trước? cho nên nói có đôi khi giang hồng hoa loại này sinh lý giới tính vì nữ tâm lý giới tính vì môi chân đại hán nhân loại cùng nam nhân làm lũng khả năng sẽ so lớn lên đáng yêu nữ hài tử càng mau thành công bởi vì đáng yêu nữ hài tử làm lũng thời điểm nam nhân khó tránh khỏi sẽ nhiều xem vài lần mà môi chân đại hán một làm lũng nam nhân thường thường sẽ không cần suy nghĩ vội không ngừng đáp ứng để tránh miễn này làm lũng không ngừng hàn diễn tiểu tâm mà che chở giang hồng hoa đi đến bên kia đám người bên cạnh. Lúc này mới thấy kia trên đài cao vài người đều ăn mặc một thân hình thù kỳ quái, bất quá xem qua đi thực chính thức thực nghiêm cẩn màu trắng quần áo, có điểm như là trong giáo đường thần phụ xuyên cái loại này. Đứng ở đằng trước một người là cái dâu bạc trắng đầu bạc, xem qua đi rất là trang nghiêm túc mục lao giả, trên người quần áo dài nhất nhất hoa lệ, mặt trên điểm suyết lượng màu lam xích cùng vật phẩm trang sức, trước ngực còn treo một cái quang mang lấp lánh mặt dây. Hình dạng là một cái thái dương cùng một loan ánh trăng liền ở bên nhau. Đây là cái quỷ gì? Giang hồng hoa chịu chịu khỏe mắt, không phải là nhật nguyệt thần giáo đi. Vừa rồi không biết trên đài nói gì đó, dẫn tới phía dưới một mảnh nhiệt liệt hưởng ứng. Lúc này, trên đài kia dâu bạc trắng lao giả đi xuống để ép háp đôi tay, ý bảo mọi người an tĩnh. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà lại lần nữa chậm rãi đã mở miệng. Nhân loại phạm phải này rất nhiều hành vi phạm tội cho nên mới dẫn tới trời cao chủ thần động thật giận, giáng xuống như vậy tàn khốc mạt thế tới trừng phạt nhân loại. Trên mặt đất hoặc tử nhân nơi nơi hoành hành, nhân loại kề bên hủy diệt, nơi nơi đều là giống như địa ngục cảnh tượng, này đó đều là chủ thần tức giận gây ra. Nhưng là, chủ thần vẫn cứ lòng mang thương xót, đối nhân loại chưa hoàn toàn mất đi hy vọng, hắn hủy diệt chỉ là những cái đó không khiết, tội ác nhân loại, mà đối với những cái đó khít tỉnh thành kính. Nguyện ý hối lôi sửa sai con dân, hắn vẫn cứ sẽ dáng xuống từ bi quang mang. Giang hồng hoa, này không phải kinh thánh trung thượng đế phát hồng thủy hủy diệt nhân loại chuyện xưa sao. Chủ thân lại là cái gì ngoạn ý nhi? Đoàn người chung quanh chung lại có không ít người hiển nhiên nghe được thập phần nhộn thần. Hoa hạ ở trên thế giới là cái tôn giáo tín ngưỡng nhất đạm bạc quốc gia, ở mặt thế trước đó không lâu từng có một lần điều tra. Hoa hạ đại lục khu vực tôn giáo tín ngưỡng tỷ lệ chỉ có 7%, toàn thế giới xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Tuyệt đại đa số người đều là không có tôn giáo tín ngưỡng, khả năng biết có đạo cơ đốc tồn tại, nhưng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua kinh thánh chung nội dung. Chủ thần xa ở cao cao bầu trời, chúng ta nhìn không tới cực lạc thiên quốc, hắn muốn cứu vứt những cái đó đáng giá cứu vứt thành kính quan dân, nhất định phải phái lên đồng sứ giả đến nhân gian dẫn dắt vào nhầm lạc lối nhân loại trở về chính đạo tẩy sạch tội ác chúng ta xoay chuyển trời đất giáo chính là chủ thần phái tới sứ giả đại biểu chủ thần ý nguyện truyền đạt chủ thần mệnh lệnh gia nhập xoay chuyển trời đất giáo là các ngươi duy nhất có thể được đến chủ thần quan thứ cuối cùng linh hồn trở về cực lạc thiên quốc con đường phía dưới một mảnh nghị luận sôi nổi có chút người nghe xong nói mấy câu liền khịt mũi coi thường mà lẩm bẩm bệnh tâm thần nói nhảm xoay người liền đi Có một ít người lại thập phần vội vàng mà duỗi dài cổ, muốn tiếp tục nghe đi xuống, mà càng nhiều người còn lại là tựa tin phi tin, tại chỗ lắc lư không chừng, cảm giác thượng như là có điểm vớ vẩn, nhưng lại không nghĩ liền như vậy rời đi. Giang hồng hoa nghe đến đó cũng không có hứng thú lại tiếp tục nghe xong. Vốn đang tưởng cái gì mới mẻ sự, kết quả chính là một đám có phán đoán chứng thần côn ở mặt thế phát thần kinh, an lợi bọn họ tự nghĩ ra tuân giáo. Hơn nữa liền cái có sáng ý tôn giáo giáo lý đều sẽ không biên, trực tiếp liền sao chép đạo cơ đốc kinh thánh. Muốn đi thời điểm, lại phát hiện mặt sau đã lại có không ít người lại bị nơi này động tinh hấp dẫn lại đây, đem nàng cùng hàn diễn vây quanh ở rầm rạp đám người trung gian, nhất thời khó có thể lại bài trừ đi. Lúc này, trên đài kia dâu bạc trắng lao giả lại đã mở miệng. Chủ thân vì triển lãm hắn lực lượng cùng từ bi cố ý làm sứ giả nhóm mang đến chủ thần cho các tín đồ hai kiện lễ vật. Trong đó một kiện chính là trong tay ta cái này pháp khí thiên quốc chi mắt. Hắn hướng tới mọi người vươn tay phải, trong tay là một cái nho nhỏ kim sắc hộp, điều mãn hoa văn, nạm vàng khảm bảo, xem qua đi thập phần phù hoa hoa lệ, cùng trong trò chơi mặt rất cái loại này hoa hoẹ loẹ loẹt loại loẹ nhỏ bảo dương không sai biệt lắm. Hôm nay quốc chi mắt có thể làm nhân loại thấy cực lạc thiên quốc cảnh tượng. Các ngươi mắt thường phẩm thai chi thân, hôm nay có thể một khuy chủ thần cư trú cực lạc thiên quốc, là các ngươi lớn lao cơ duyên." Dâu bạc trắng lao giả nói liền mở ra kim sắc hộp. Một trận lóa mắt kim hoàng sắc quang mang nở rộ ra tới, đủ để đem hợp kim titan mắt chó đều cấp lóe mù, giống như thiên quốc đại môn thật sự chậm rãi ở trước mặt mở ra, bên trong lộ ra thần thánh vạn trượng quang mang, đâm vào tất cả mọi người không thể không nhắm hai mắt lại. Chờ đến bọn họ mở mắt ra thời điểm, Tức khắc đó là một trận hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh cùng kinh ngạc cảm thán thanh. Bọn họ chung quanh đã không còn là trong căn cứ mặt đường phố cảnh tượng, mà biến thành một mảnh hoa lệ đến giống như thiên cung tiên cảnh địa phương. Dưới chân trải chính là hoàng kim lạch, bạch ngọc xây thành trong ao suối phun thủy quang lập lòe, từ bảy màu lưu ly li đá quý chế thành cây cối ảnh ngược ở trên mặt nước, khắp nơi đều là một mảnh lộng lây bắt mắt châu quang bảo khí. Trên bầu trời bay xuống hạ rực rỡ cánh hoa vũ. Cách đó không xa có thể nhìn đến một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện một góc, Mỹ lệ nữ tử thân khoác lửa mỏng trỗi ngọc, bưng mị thực rượu ngon, ở hoa tươi nở rộ tinh xảo lâm viên trung xuyên qua, thổi qua tới trong ánh mắt hàm chứa doanh doanh ý cười. Tất cả mọi người xem đến choáng váng, một đám đại dương miệng, nửa ngày bế không đứng dậy. Này này này, này thật là quá Mỹ. Hơn nữa này cảnh tượng xem qua đi như vậy chân thật. Cùng phim truyền hình cái loại này vừa thấy chính là giả đơn sơ đạo cụ hoàn toàn không giống nhau, chẳng lẽ nói thực sự có như vậy cực lạc thiên quốc? Mỹ lệ tiên cảnh qua một hai phút lúc sau liền dần dần đạm đi, chung quanh lại lần nữa khôi phục đến đường phố cảnh tượng, nhưng chung quanh không ít người còn đắm chìm ở kia xa hoa lộng lấy cảnh sát chung, nhắm mắt lại, vẻ mặt tâm trí hướng về. Vừa rồi các ngươi nhìn đến, bất quá là cực lạc thiên quốc nho nhỏ một góc mà thôi. Dâu bạc trắng lao giả cao giọng mở miệng, chân chính cực lạc thiên quốc, so này còn muốn lớn hơn gấp trăm lần ngàn lần, đẹp hơn gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng là, cực lạc thiên quốc chỉ đối thành tín nhất tín đồ mở ra, chỉ có các ngươi gia nhập xoay chuyển trời đất giáo lúc sau dốc lòng tu luyện, được đến chủ thần tán thành, tương lai sau khi chết linh hồn mới có thể thoát linh này tràn ngập cực khổ nhân thế gian, thăng nhập cực lạc thiên quốc. Mặt thế tiến đến lúc sau. Mọi người mỗi ngày nhìn đến đều là một mảnh hoang vu đại địa, rách nát phế tích, địa ngục thảm thiết huyết tinh cảnh tượng, mà này thần thoại trong truyền thuyết mới có cực lạc thiên quốc cảnh đẹp, lập tức liền cho người ta mang đến cực đại tinh thần chấn động. Dâu bạc trắng lao giả này đoạn dứt lời hạ, người vây xem hưởng ứng so vừa rồi càng thêm kinh liệt, những cái đó vốn dĩ bán tín bán nghi chưa quyết định người, biểu tình tức khắc nóng bỏng vài phần, phía sau tiếp trước mà hướng đài cao tế đi, một chút không có muốn chạy ý tứ. Phu cận vài con phố người trên, xa xa nhìn đến vừa rồi bên này thiên quốc cảnh đẹp, cũng đều bị hấp dẫn lại đây. Vừa rồi xuất hiện ở chỗ này kêu phiến kim quang là cái gì? Người không phát hiện? Là xoay chuyển trời đất giáo dẫn độ thần sử dùng thiên quốc chi mắt cho chúng ta xem cực lạc thiên quốc cảnh tượng. Ai nha má ơi lão đẹp? thật hay giả? Đầu năm nay công nghệ cao nhiều như vậy, không phải là giả tạo ra tới gạt người đi. Như thế nào sẽ là giả? cũng thật. Bên trong bầu trời phiêu đều là cánh hoa, còn có thể nhìn đến sống sờ sờ xinh đẹp đại muội tử, ngươi tạo một cái cho ta xem. Kia trời hạ còn có thể lại nhìn đến không? Ngươi ngốc à, dẫn độ thần sử nói, chỉ có đại cơ duyên mới có thể nhìn đến hôm nay quốc chi mắt cảnh tượng. Bất quá gia nhập xoay chuyển trời đất giao nói, nghe nói ở bên trong thường xuyên sẽ có cơ hội nhìn đến, hơn nữa chỉ cần dốc lòng tu hành, sau khi chết linh hồn còn có thể thăng nhập cực lạc thiên quốc. Ai, ta nếu có thể đi loại địa phương kia thì tốt rồi. nay mà thế thật không phải người ngốc. Trung quanh nghị luận sôi nổi, có một ý hiển nhiên là trước đó an bài ở trong đám người kẻ lừa gạt, nhưng cơ hội tăng mạnh vừa rồi cực lạc thiên quốc cảnh tượng đối mọi người tạo thành ảnh hưởng hiệu quả. Một chuyên mười mười chuyên trăm, mặt sau tới người cũng đều bị nhắc tới hứng thú, đổ đến đài cao phía trước toàn bộ phố kín người hết chỗ, chật như nêm cối. Tiểu hàn hàn. Ngươi nói vừa rồi đó là ảo giác dị năng vẫn là thực tế ảo hình chiếu. Giang Hồng Hoa cùng Hàn Diễn mắt thấy người nhiều thành như vậy, hiện tại muốn bài trừ đi chỉ sợ càng thêm khó khăn, đành phải dứt khoát đứng ở trong đám người hơi chút tơi một chút địa phương, chờ đợi một lát đám người tan lại đi ra ngoài. Ta tưởng không phải ảo giác dị năng. Hàn Diễn suy tư nói, bởi vì người nào quá phức tạp, làm nhiều người như vậy sinh ra hoàn toàn giống nhau ảo giác rất khó. Hơn nữa vừa rồi nơi xa lại đây người cũng có thể nhìn đến nơi này có kim quang. Bất quá thực tế ảo hình chiếu muốn đạt tới loại này hoàn toàn lệnh người lạc vào trong cảnh chân thật độ, hiện tại giống như còn không có như vậy cao kỹ thuật, có thể là gia nhập ảo giác dị năng hiệu quả chế tạo ra tới hình chiếu. Lúc này, trên đài cái kia dâu bạc trắng lao giả lại đã mở miệng. Kế tiếp, chính là chủ thần ban cho các tín đồ một khắc kiện càng cao ân thường, tên là khoan thứ chi quả. Hắn lại lần nữa hướng đám người triển lãm ra tay một cái nho nhỏ tinh mỹ hồ gấm, bên trong là một viên so long nhãn lớn một chút cầu trạng viên, ngoại tầng làng nửa trong suốt màu trắng, trung tâm mơ hồ lộ ra đỏ sẫm. xem qua đi theo bánh đậu nhân thủy tinh bánh trôi không sai biệt lắm. Loại này khoan thứ chi quả vốn là sinh trưởng ở cực lạc thiên quốc trong hoa viên, chủ thần vì biểu hiện hắn đối thế nhân thương xót, làm xoay chuyển trời đất giáo đem chúng nó đưa tới nhân thế gian. Bất luận kẻ nào cảm nhiễm tăng thi vi rút, chỉ cần ăn xong một viên loại này khoan thứ chi quả, là có thể đủ không trị mà càng, bởi vì vậy đại biểu cho chủ thần đối với người khoan thứ. Dâu bạc trắng lao giả lời này vừa ra, tức khác khiến cho lớn hơn nữa hoanh động, mọi người ồ lên. Đến nay mới thôi, chỉ có triều lâm căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu ra có thể ức chế trụ tăng thi vi rút dược vật, nhưng cần thiết liên tục tính mà sử dụng, cũng không thể trị tận gốc. Mà hạ nhiên bích huyết đan tâm vẫn luôn đều ở bảo mật chung, cũng không có đối ngoại công khai, cho nên đối những người này tới nói, chính là lần đầu tiên nghe được có thể hoàn toàn chưa khỏi tang thi vi rút đồ vật. Vị này chính là xoay chuyển trời đất giáo thành kính tín đồ. Dâu bạc trắng lão giả chỉ chỉ một cái vừa mới đi lên đài cao trung niên bác gái, chủ thần sẽ ở nàng trên người triển lãm trụ hắn trí cao vô thượng lực lượng cùng tư bi. Bên cạnh lại có một cái mặc áo bào trắng tử người mang lên một cái lồng sắt tử, lồng sắt đóng một con lao tử, trên người da lông đều lạ đến sắp rớt hết, lộ ra phía dưới khung xương tử, hiển nhiên là tang thi hóa lao tử. Kia trung niên bác gái một chút đều không có sợ hãi bộ dáng, đem chính mình một ngón tay vói vào lồng sắt tử bên trong, kia tang thi lao tử lập tức một ngụm cắn tay nàng chỉ, máu tươi trường lưu, bác gái đem bị cắn thương ngón tay lấy ra tới, cao cao dơ lên triển lãm cấp mọi người xem. Cứ việc ta đã bị đáng ghê tẩm vi rút sở lây dính, nhưng ta không chỗ nào sợ hãi, bởi vì ta là chủ thần trung thành nhất người hầu, ta biết chủ thần nhất định sẽ đem ta từ cực khổ trung cứu vớt ra tới. Các vị chờ một lát một lát thời gian. Hiện tại tang thi vi rút ước chừng là cũng đang không ngừng tiến hóa, độc tính càng ngày càng liệt, phát tác thời gian so trước kia đoạn đến nhiều. Sớm nhất thời điểm là ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng bắt đầu phát sốt, sau đó lâm vào hôn mê. Thẳng đến bởi vì sốt cao mà chết, sau đó mới phát sinh thi biến. Mà hiện tại giống nhau chỉ cần ở một hai cái giờ trong vòng, là có thể hoàn thành sở hữu này đó quá trình. Bất quá 15 phút lúc sau, kia bác gái bị cắn thương ngón tay liền biến thành tang thi vì rút cảm nhiễm tiêu trí tính nhan sắc, thanh hắc sắc, hơn nữa ở bay nhanh mà hướng cánh tay thượng lan tràn. Bác gái trên chán tràn đầy đổ mồ hôi, nhưng không những không có lộ ra thống khổ chi sắc. Ngược lại một bộ hiến tế hưng phấn mà thành kính biểu tình. Đoan đoan chính chính ngồi xếp bằng ở trên đài, bày ra một cái năm tâm hướng thiên tư thế, nhắm mắt lại, trong miệng nghiêm trang mà nhắc mãi cái gì, phỏng trừng là cầu nguyện từ linh tinh. Hảo, các vị thỉnh xem, kế tiếp chủ thần liền sẽ làm khoan thứ buông xuống đến vị này tín đồ trên người. Dâu bạc trắng lão giả đem kia viên khoan thứ chi quả đưa đến bác gái trước mặt, bác gái cung cung kính kính thật cẩn thận mà đôi tay tiếp nhận tới. Bỏ vào trong miệng nuốt vào. Lúc này đây đại khái qua 20 phút lúc sau, nàng cánh tay thượng kia tầng đáng sợ thanh hát sắc quả nhiên liền bắt đầu dần dần rút đi, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn khôi phục bình thường. Cảm tạ chủ thần. ca ngợi chủ thần. Lực lượng của chủ thần trí cao vô thượng, chủ thần thần ái ơn trạch thế gian. Bác gái đứng dậy, vung tay lớn tiếng mà hô to. Trung quanh mặt khác mặc áo bảo trang giáo chúng cũng cùng nhau tràn ngập tình cảm mãnh liệt mà kêu gọi lên, cảm tạ chủ thần. Ca ngợi chủ thần. Nay tiếng gọi ấm mỹ thập phần có thể chấn động nhân tâm, cảm nhiễm cảm xúc, ngay cả những cái đó còn tồn lưu chữ vài phần hoài nghi người, thấy được vừa rồi khoan thứ chi quả tác dụng lúc sau, đều kích động đến thiếu chút nữa cầm lòng không đậu mà đi theo cùng nhau kêu lên. Muốn nói vừa rồi cực lạc thiên quốc cảnh tượng còn chỉ là thấy được sờ không được giả dối hình ảnh. Như vậy này khoan thứ chi quả chữa khỏi tăng thi vi rút năng lực chính là thật thật tại tại bài ở trước mắt, viện nghiên cứu bên trong tụ tập toàn hóa hạ đứng đầu ưu tú nhất nhà khoa học, hao phi vốn to nghiên cứu thời gian lâu như vậy cũng chỉ bất quá nghiên cứu ra có thể ước chế tăng thi vi rút giải dược, mà khoan thứ chi quả thế nhưng có thể lập tức chữa khỏi, này không phải không thể tưởng tượng. Thân tích là cái gì? Ta đi, cái này nên không phải là thật sự đi. Lần này ngay cả Giang Hồng Hoa cùng Hàn diễn hai người đều xem đến thập phần kinh ngạc. Đầu tiên lồng sắt kia chỉ tang thi lão thử không có khả năng có giả, kia bác gái bị cắn lúc sau cũng xác thật là cảm nhiễm tang thi vi rút bộ dáng. Nếu nàng là dị năng giả, vốn dĩ sẽ không sợ tang thi vi rút nói, trên tay miệng vết thương liền sẽ không xuất hiện cái loại này độc đáo thanh hát xác Này cái gọi là khoan thứ chi quả, chẳng lẽ thật sự cùng bích huyết đan tâm giống nhau có chữa khỏi tang thi vi rút năng lực. Cái này chỉ sợ đến báo cáo cấp công tử cùng tiểu nhân nhân Viện nghiên cứu ở Tăng Thi Vi rút trị liệu dược vật thượng hoa như vậy nhiều thời gian tinh lực, hiện tại đã có đầu mới mới, chẳng sợ chỉ có như vậy một thành khả năng tính là thật sự, đều không thể dễ dàng buông tha. Hàn diễn nhìn chầm chầm trên đài cao cái kia bác gái nói. Nhiều năm như vậy, hán ra mắt công tử nhất quan tâm trừ bỏ hạ nhiên sự tình bên ngoài, tiếp theo chính là về Tăng Thi Vi rút nghiên cứu có thể nói là tới rồi chấp niệm sâu đậm nông nỗi. Công tử đều không phải là cái loại này thương xót thiên hạ cứu vất thương sinh người, hắn tin tưởng chẳng sợ nhân loại thật sự đi tới diệt sạch hoàn cảnh, lấy công tử đạm bạc vô tình tâm tính, cũng sẽ không vì nhân loại động nhất động mày. Đến nỗi vì cái gì sẽ coi trọng như vậy tang thi vì rút nghiên cứu, hắn cũng không rõ. Gia nhập xoay chuyển trời đất giáo, đi theo thần sử nệnh bước, phụng dưỡng vi đại chủ thần trong đám người những cái đó kẻ lửa gạt rèn sắt khi còn nóng đem không khí xào đến càng thêm tăng vọt có một ít kẻ lửa gạt thậm chí đã cuồn nhiệt mà vọt tới đài cao trước dẫn độ thần sử đại nhân chúng ta cũng muốn gia nhập xoay chuyển trời đất giáo được đến chủ thần khoan thứ tương lai linh hồn có thể thăng nhập cực lạc thiên quốc không biết chủ thần hay không nguyện ý tiếp nhận chúng ta chủ thần tùy thời hoan Nghênh người theo đuổi cùng phụng dưỡng giả cực lạc thiên quốc đại môn vĩnh viễn vì chân chính thành kính tín đồ mở ra Dâu bạc trắng lao giả vẻ mặt trang nghiêm túc mụ, chúng ta xoay chuyển trời đất giáo tồn tại, chính là vì dẫn dắt những cái đó lạc đường sân dương, tìm được chính xác con đường. Chúng ta sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì thiệt tình thực lòng muốn gia nhập xoay chuyển trời đất giáo tín đồ. Phía dưới liền có người hỏi, gia nhập xoay chuyển trời đất giáo về sau muốn làm cái gì? Gia nhập xoay chuyển trời đất giáo lúc sau chính là chủ thần con dân, các ngươi chỉ cần đi theo chủ thần ý chí tuân thủ thần sử chỉ thị, vứt bỏ dục niệm dốc lòng tu hành, tinh lọc tự thân tội lỗi, tự nhiên sẽ được đến chủ thần tán thành. Nhưng chúng ta ở chỗ này như thế nào tu hành? Đương nhiên không phải ở chỗ này tu hành. Chủ thần đối với các tín đồ đều có ơn chạch, các ngươi nhập giáo lúc sau, liền không cần tại đây mà thế sóc này lưu ly, chịu khổ chịu khổ, mà có thể dọn đến xoay chuyển trời đất giáo giáo khu bên trong đi. Nơi đó là chủ thần cấp các tín đồ ở nhân thế gian xác định một mảnh tỉnh thổ, ở nơi đó các ngươi không cần lo lắng lọt vào tang thi tập kích, không cần lo lắng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bởi vì các ngươi đều đem sẽ sinh hoạt ở chủ thần che chở dưới. Chờ đến các ngươi có cũng đủ tư cách khi chủ thần liền sẽ tiếp nhận các ngươi linh hồn tiến vào cực lạc thiên quốc, từ đây không hề bị thế gian bất luận cái gì cực khổ, vĩnh viện sinh hoạt ở cực lạc bên trong. Này đối mọi người tới nói lại là một cái thật lớn tân dụ hoặc Bởi vì bất luận cái gì căn cứ cũng không dám bảo đảm tuyệt đối an toàn Ngay cả kiến tạo ở trên hồ tâm đảo mặt không cần lo lắng tang thi cùng lục điệu biến dị động thực vật triều lâm căn cứ Đàng trước thời gian cũng bị thủy sinh biến dị huyết tạo tập kích Dâu bạc trắng lao giả lại miêu tả một hồi xoay chuyển trời đất giáo giáo khu bên trong sinh hoạt cỡ nào tốt đẹp Cỡ nào hài hòa, nhập giáo lúc sau có này đó này đó chỗ tốt Nói được phía dưới không ít người đều bắt đầu tâm trí hướng về ngò ngòe dục dịch. Hơn nữa những cái đó xếp vào ở trong đám người kẻ lừa gạt không ngừng châm ngòi thổi gió, liền khen mang thổi, thực mo liền có người thật sự động nhập giáo ý niệm. Muốn nhập giáo các tín đồ, hiện tại liền có thể đi lên báo danh, chúng ta dẫn độ thần sử sẽ ở cái này trong căn cứ dừng lại mấy ngày thời gian. Lúc sau sẽ có chuyên môn đoàn xe cùng thiên thần hộ vệ đưa các vị tân nhập giáo tín đồ đi trước xoay chuyển trời đất giáo giáo khu. hoang nên các tín đồ trở về lúc sau cũng khuyến thiện chính mình thân nhân cùng các bằng hữu cùng nhau gia nhập xoay chuyển trời đất giáo, cùng chung chủ thần ơn trạch. Dâu bạc trắng lao giả kết thúc tuyên truyền giảng giải, hạ đài cao, lúc sau chính là mặt khác mấy cái áo bảo trắng người đi lên tiếp tục phụ trách báo danh công việc. Phía dưới trên đường phố vây tụ người chừng 2-3 trăm. Đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt, thấy nói xong, liền sôi nổi ra bên ngoài tan đi. Mà những cái đó muốn nhập giáo còn lại là hướng bên trong tễ, trong lúc nhất thời ngươi đẩy ta ta xô đẩy ngươi, trên đường phố đổ thành một mảnh, hỗn loạn bất kham. Những cái đó kẻ lừa gạt ở thời điểm này tự nhiên là muốn biểu hiện đến nhất tích cực, dùng ra ăn mãi kính nhi, từ trong đám người liều mạng mà hướng trên đài cao toảng, một bên còn kêu gọi, thần sử đại nhân, ta muốn nhập giáo. Ta muốn nhập giáo. Hàn diện bốn là che chở Giang Hồng Hoa đứng ở trong đám người, chậm dài hướng bên ngoài hoạt động, lúc này bị một cái kẻ lừa gạt sông tới một tế, chính là đem Giang Hồng Hoa tệ đến lảo đảo một bước, rời đi trong lòng ngực hán. Này vốn đang không có gì, đám người tuy rằng tệ đến chật như nêm cối, nhưng nơi này là bình thản đường phố, không dễ dàng xuất hiện thế ngã cùng dâm đạp, chỉ cần không có trực tiếp đánh vào trên bụng liền sẽ không ra đại sự nhưng cái kia kẻ lừa gạt trong lúc vô ý thoáng nhìn chú ý tới giang hồng hoa phồng lên dựa bụng khi đôi mắt tức khắc liền sáng từ trong đám người dơ lên tay tới đối chung quanh mấy cái kẻ lừa gạt cùng đứng ở đài cao bên cạnh một loạt mang màu xanh lục vật phẩm trang sức áo bào trắng người làm cái thủ thế kia mấy cái kẻ lừa gạt chú ý tới hắn cùng hắn bên cạnh giang hồng hoa cũng là ánh mắt sáng ngời lập tức càng thêm ra sức mà hướng bên này chen qua tới ca ngợi chủ thần ta muốn nhập giáo Hoa Hồng. Hàn diễn chính dùng sức đẩy ra hai cái vừa mới cắm đến hắn cùng Giang Hồng Hoa chi ra người, tưởng đem Giang Hồng Hoa kéo trở về, nhưng đám người bị kia mấy cái kẻ lừa gạt như vậy một hướng bị bắt hoạt động lên, trở nên càng thêm chen chúc hỗn loạn. Trước mắt chỉ nhìn thấy một đám đầu lúc gần lúc hiện, vô số chỉ tay đẩy tới, xô đẩy đi. Vốn dĩ liền ở cách đó không xa Giang Hồng Hoa bị đám đông lôi cuốn, lập tức liền nhìn không tới ở địa phương nào. Hoa Hồng tránh ra. Hàn diễn lòng nóng như lửa đốt mà đẩy ra trước mắt vài người, hướng Giang Hồng Hoa nơi phương hướng dùng sức chen qua đi, lại tả tìm hưu tìm đều không có tìm được thân ảnh của nàng, trong lòng tức khắc dâng lên một loại khó có thể danh trạng khủng hoảng cảm. Nơi này đám người tuy rằng chen chúc, bất quá cũng không điên cuồng, di động tốc độ cũng rất chậm, sao có thể lập tức liền đem một cái đại người sống cấp vọt tới quá xa khoảng cách ở ngoài. Trước kia cũng liền thôi, nhưng Giang Hồng Hoa hiện tại mang theo 6 tháng có thai. Hành động không thiện, cũng không dám kịch liệt động tác, trước kia biêu hãn thân thủ đã sớm không có, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn. Chiều lâm căn cứ pháp luật bên trong có quy định trừ tự vệ dưới tình huống, không được vô cớ thương tổn cùng giết hại vô tội cư dân, sở hữu căn cứ cao tầng cũng cần thiết tuân thủ điểm này, lấy kỳ công bằng. Nhưng hàn diễn lúc này gấp đến đỏ mắt, cũng bất chấp có thể hay không tạo thành thương vong, trực tiếp rút ra súng lục hướng tới không trung thả mấy thương. Frank Frank, Frank, Frank. Đinh thai như góc tiếng súng, lập tức kinh sợ đoàn người chung quanh. Hàn diễn lại lấy ra một trận súng máy tới nhắm ngay mọi người. Lệnh giọng mệnh lệnh nói, toàn bộ ôm đầu ngồi xổm xuống, nếu không ta nổ súng bắn phá. Mọi người còn tưởng rằng này trên đường ra cái gì tên quân đồ, bị dọa đến động tác nhất trí ngồi sổm xuống thân đi. Hàn diễn trên cao nhìn xuống mà nhìn quét đám người một vòng, vẫn là không có nhìn đến giang hồng hoa. Nhưng thật ra vẫn luôn ở trong đám người loạn nhảy kia mấy cái kẻ lừa gạt, bao gồm đài cao bên cạnh hai cái áo bào trắng người, đều thừa dịp trận này hỗn loạn không có thân ảnh. Hàn diễn lập tức ý thức được thật sự đã xảy ra chuyện. nay đó cái gọi là xoay chuyển trời đất giao giáo chúng nếu chỉ là tới an lợi bọn họ tôn giáo, kia còn không có cái gì, mỗi người đều có tôn giáo tín ngưỡng tự do, hắn không có quyền lợi can thiệp. Nhưng Giang Hồng Hoa cơ hồ liền ở hắn mí mắt phía dưới mất tích. Cùng này đó giao chúng tuyệt đối thoát không được căn hệ, bọn họ chỉ sợ xa không chỉ là tới làm tuyên truyền đơn giản như vậy. Hán toàn thân đột nhiên dâng lên một cổ lánh lệ sát khí, đi nhanh chiều trên đài cao đi đến, súng lục họng súng nhắm ngay mặt trên một cái đang chuẩn bị bắt đầu cấp mọi người báo danh xoay chuyển trời đất giao giao chúng. Vừa rồi trong đám người có một cái thai phụ, các người đem nàng đưa tới địa phương nào đi. Người nọ là cái tuổi trẻ nữ nhân, vẻ mặt không thể hiểu được, cái gì thai phụ. Chúng ta nào có mang người nào đi nơi nào? Đừng giả ngu. Hàn diễn lệnh lùng nói, là các ngươi xếp vào ở trong đám người cùng đứng ở đài cao hạ đồng loa đem người mang đi, các ngươi không có khả năng không biết tỉnh. Ai, ta nói ngươi người này như vậy như vậy. Kia nữ nhân ồ nào lên, ngươi không thấy hảo tự mình lão bà, nàng ở trong đám người bị tê tan, liền không phân xanh đỏ đèn trắng quái đến trên đầu chúng ta tới. Ngươi nói chúng ta giáo hữu mang đi người, có chứng cứ sao? Không có bằng chứng cũng đừng ở chỗ này ba hoa trích tròe, quấy nhiều chúng ta tín đồ nhập giáo. Muốn chứng cứ đúng không? Hàn diễn cười lạnh, không thấy quan tài không đổ lệ, chờ ta chính mình tìm được rồi, liền không phải cùng các ngươi khách khí như vậy. Các ngươi đồng bạn nếu muốn làm chuyện gì nói, ngươi tốt nhất liên hệ bọn họ lập tức dừng tay. Ta nữ nhân nếu là rớt một cây tóc, các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi cái gì cực lạc thiên quốc, toàn bộ hạ 18 tầng địa ngục đi. Hắn ở súng ống đạn dược hắc đạo thượng lăn lộn mười mấy năm thời gian, ánh đau huyết vũ trung nhuộm dần ra tới giết chóc chi ý vừa ra, lạnh leo tận xương, tức khắc đem kia nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được mà lùi lại một bước, nhưng là vẫn cứ ở mạnh miệng. Chúng ta căn bản cái gì cũng chưa làm, cũng không biết người đang nói cái gì. Hàn diễn không lại để ý tới nàng, gọi điện thoại cấp công an trô bên kia. Từ La Khâu căn cứ bên kia cướp đoạt tới đại lượng vật tư cùng thiết bị lúc sau, Triều lâm trong căn cứ đã xây lên vô tuyến mạng lưới thông tin lạc, ở hồ tâm đảo chung quanh 10 km trong vòng đều có thể tiến hành vô tuyến trò chuyện, bất quá cần thiết sử dụng đặc thù di động, chỉ có căn cứ cao tầng cùng quân đội cao cấp quan quân mới có trang bị. Công an bộ bộ trưởng Mang Hy là triệu cảnh hành một cái khác cấp dưới, cùng hàn diễn là cũ thức, hơn nữa mất tích lại là căn cứ lớn lên bạn tốt. Công an chỗ nào dám chậm trễ, lập tức chạy tới một số lớn cảnh sát, phong tỏa chung quanh này diễn quảng trường. Giang Hồng Hoa mang thai lúc sau không thích ở nhà đợi, lao yêu phố loạn dạo, Hàn Diễn không yên tâm nàng, phía trước riêng định chế một cái đội chặt chẽ cực cao tín hiệu máy định vị làm nàng tùy thân mang theo, vị trí có thể chuẩn xác đến 10m trong vòng. Lúc này hắn ở hệ thống định vị thượng một lục soát Giang Hồng Hoa tín hiệu, quả nhiên liền ở gần đây một đống phong ốc bên trong phát hiện nàng. Trước đêm này đó giáo đồ đều khống chế lên, ta đi cứu người. Hàn diễn lưu lại một câu lúc sau, chạy tới kia đống phòng ốc. Này đại khái là xoay chuyển trời đất giáo giáo chúng ở triều lâm căn cứ nội lâm thời cứ điểm. Bên trong còn có vài cái mặc áo bào trắng nam nữ đang ở trong đại sảnh một bên hút thuốc một bên xoa mặt trượng. Thấy Hàn diễn trực tiếp đẩy cửa xông tới, vội vàng đứng dậy đi cản hắn. Huy! Người làm gì? Sau đó đã bị đang đứng ở đằng đằng sát khí trung hàn diễn một người một cái vỗ tay tất cả đều đánh bất tỉnh. Nếu không phải bởi vì nơi này là hạ nhiên căn cứ, hắn sợ tùy tiện giết người hạ nhiên sẽ khó làm. Phòng trừng đã sớm đã đại khai sát giới. Phòng ốc là có thiết kế tầng hầm ngầm, ngầm hai người đại khái là nghe thấy mặt trên động tĩnh, chạy đi lên, cũng làm theo bị đánh bất tỉnh. Hàn diễn nhìn nhìn tín hiệu định vị nghi mặt trên màn hình. Hán vị trí đã cùng Giang Hồng Hoa tín hiệu vị trí trọng điệp, nhưng lầu một trong đại sảnh cũng không có những người khác, Giang Hồng Hoa hoặc là ở trên lầu, hoặc là liền ở tầng hầm lầm. Hàn diễn đi trước tầng hầm ngầm, quả nhiên ở nơi đó trên một cái giường phát hiện hôn mê không tỉnh Giang Hồng Hoa. Con hảo, nàng chỉ là bị hạ mê dược, người nhưng thật ra bình yên vô sự, không có chịu cái gì thường, cũng không biết những cái đó xoay chuyển trời đất giáo giáo chúng chảo nàng tới là đang làm gì. Hàn diện thật cẩn thận mà đem nàng bế lên tới, ánh mắt trong lúc vô y rơi xuống bên cạnh một cái bàn nhỏ thượng, tức khác đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nơi đó phóng vài hộp dược phẩm, chủ yếu là mẹ phi tư Kệ tổn phiến cùng mẹ tắc hàng đầu thuần, trên bàn còn phóng một cái nho nhỏ băng thùng, chính là dùng để trong thời gian ngắn ướp lạnh giữ tươi cái loại này, bất quá bên trong vẫn là trống không. Mẹ phi tư Kệ tổn phiến cùng mẹ tắc hàng đầu thuần liên hợp sử dụng, là nạo thai nhất thường dùng dược vật. Bọn họ trảo Giang Hồng Hoa tới, là muốn cưỡng chế sẻ mất nàng trong bụng thai nhi. Như vậy cái kia giữ tươi dùng băng thùng, chính là vì cái này sắp muốn chảy ra thai nhi chuẩn bị. Hàn diện ôm hôn mê không tỉnh Giang Hồng Hoa, tức khắc cảm giác nghĩ lại mà sợ, trên lưng mồ hôi lạnh ẩn ẩn toát ra. Này đó xoay chuyển trời đất giáo người bắt đi Giang Hồng Hoa, muốn thế nhưng là nàng trong bụng thai nhi, nếu không phải hắn tới rồi đến sớm, Giang Hồng Hoa thật sự bị uy hạ lưu sản dược vật nói. Hậu quả chỉ sợ sẽ không dám tưởng tượng. Hắn mang theo Giang Hồng Hoa trở lại trên mặt đất, trước đưa nàng đi y hề tế chỗ, Lâm Hàm Chi nhận được tin tức, tự mình cấp Giang Hồng Hoa làm kiểm tra. Con Hảo, Giang Hồng Hoa cùng nàng trong bụng thai nhi đều không có sự tỉnh, chờ mê dược dược hiệu qua đi, tự nhiên tỉnh lại liền Hảo. Hàn diễn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh sát nhóm đã không chế được xoay chuyển trời đất giáo ở Triều Lâm trong căn cứ sở hữu giáo chúng. Đưa đến trong căn cứ công an bộ. Trong căn cứ có thiết lập chấp pháp bộ môn cùng tư pháp bộ môn, bất quá mà thế dung chuyển bất an, căn cứ dân cư lưu động tính đại, tư pháp cơ cấu tác dụng kỳ thật thập phần hữu hạ, đại bộ phận án kiện trực tiếp liền ở công an trong bộ giải quyết. Hạ nhiên sở dĩ vẫn cứ thiết lập tư pháp bộ, là bởi vì này đại biểu căn cứ này cũng không cung cấp với bên ngoài không có pháp luật không có ước thúc hỗn loạn mà thế, mà là nhân loại xã hội phục hương bắt đầu. Này một đám giáo chúng tổng cộng có ba mươi mấy người. Lúc này thiên giáo bên trong giống như còn có nghiêm cẩn cấp bậc phân chia hệ thống, trong đó cái kia trên người mang theo màu lam phụ tùng dâu bạc trắng lao giả là địa vị tối cao dẫn độ thiên thần sử, mang màu vàng phụ tùng 5 cái áo bào trắng người là so thiên thần sử địa vị thấp một bậc thiên thần phó, mang màu xanh lục phụ tùng 15 người là phụ trách hộ vệ thiên thần vệ còn có dư lại những cái đó trên người không mang theo bất luận cái gì phụ tùng chính là không có chức vụ tín đồ. Những người này bị trảo tiến công an bộ thời điểm, còn bãi một bộ vô tội người bị hại tư thế, đặc biệt là cái kia dẫn đầu dâu bạc trắng lao giả, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hoa hạ mỗi người được hưởng tôn giáo tự do, chúng ta hướng quần chúng tuyên truyền chính mình tôn giáo chẳng lẽ có tội sao. Các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành nhận được tin tức đều đổi lại đây, bọn họ vốn dĩ quan tâm chính là xoay chuyển trời đất giáo trong tay cái loại này khoan thứ chi quả, nếu là chân thật nói, còn nghĩ có thể hay không nghĩ cách cùng xoay chuyển trời đất giáo nói chuyện điều kiện, từ bọn họ nơi đó biết do nó lai lịch, tăng thêm mở rộng lợi dụng. Hạ nhiên trong không gian bích huyết đan tâm hiện tại sản lượng đã tới rồi tối cao, mỗi một đám chỉ có thể kết ra 30 cái tả hưu, không hề tiếp tục gia tăng. Cái này số lượng đối với toàn bộ mặt thế tới nói quá mức bé nhỏ không đáng kể, cho nên viện nghiên cứu mới có thể vẫn luôn ở nghiên cứu chế tạo có thể lượng sản dược vật. Hiện tại xuất hiện mặt khác giải dược nơi phát ra, có lẽ sẽ mang đến tân hy vọng. Nhưng hiện tại tình huống này, điều kiện là không cần phải nói chuyện, trực tiếp thượng thẩm vẫn còn kém không nhiều lắm. Một cái muốn sẻ mất thai phụ trong bụng thai nhi tôn giáo tổ chức, mặc kệ muốn bắt cái này thai nhi đi làm gì dùng đều đã có thể quan được với tả giáo này hai chữ. Các ngươi hướng quần chúng tuyên truyền tôn giáo, cần thiết bắt thai phụ tới sẽ mất nàng thai nhi. Hạ nhiên lạnh lùng nói, mặt khác dựa sau lại nói, các ngươi còn mang theo băng thùng tới bảo tồn cái này thai nhi, một cái tôn giáo tổ chức muốn thai nhi có ích lợi gì. Dâu bạc trắng lao giả căm giận nhiên, ta có bảo trì trầm mặc quyền lợi. Người ở địa bàn của ta thượng cùng ta nói quyền lợi. Hạ nhiên thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Đối với các ngươi dùng thuật thôi miền ta đều ngại quá lãng phí tinh thần lực. Các ngươi không phải được xưng đối chủ thần thực thành kính sao. Khảo nghiệm các ngươi thời điểm tới rồi. Nàng đối Hàn diễn hỏi, cái nào là sớm nhất khi đụng vào giang ca bắt đi nàng kẻ lừa gạn. Hàn diễn chỉ chỉ đám kia giao chung trong đó một cái. Hạ nhiên hai mắt hơi hơi co rụt lại, theo khách dầm khách dầm kết băng thanh lan tràn khai đi. Một trận thê lương chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người nọ tứ chi phía cuối đều bắt đầu chậm rãi kết xuất huyết màu đỏ sắc bén băng, bụng trung đâm ra vô số căn mũi kiếm băng đao, mặt trên còn đâm thọc nóng hôi hổi ruột, theo băng lan tràn đến hắn biết hầu cùng trên đầu, chỉnh viên đầu bị khối băng căng đến chia năm sảy bảy, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc đột nhiên im bặt, bộ mặt hoàn toàn thay đổi đóng băng trên đầu, hai viên tròng mắt bạch bạch tràn ra hai thốc hắc bạch giao nhau băng hoa, hoa, bên cạnh một cái khoảng cách hắn gần nhất tuổi trẻ thiên thần vệ lập tức liền không lưng kịch liệt mà nôn mửa lên. Hạ nhiên xem cũng chưa xem trên mặt đất kia cụ thảm không nỡ nhìn thi thể liếc mắt một cái, ánh mắt từ trước mặt một loạt rào chúng trên người chậm rãi đảo qua đi, ta cho các ngươi 10 giây thời gian, ai cái thứ nhất trả lời ta vấn đề, ta liền phóng ai an toàn mà rời đi, giữ lại người liền cùng trên mặt đất thi thể này một cái kết cục Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, cái kia nôn mửa ra tới thiên thần vệ liền khỏe miệng biên nôn đều không kịp sát, liền cái thứ nhất cấp đã mở miệng. Bởi vì xoay chuyển trời đất giáo đại chủ giáo có đặc thù đam mê, thích ăn chưa thành hình thai nhi, nhưng mà thế bên trong khó được tìm được mang thai nữ nhân, cái này thai nhi chính là chuyên môn cho hắn mang về. Ăn chưa thành hình thai nhi, hạ nhiên như như mày. Ăn thịt nhân loại nhau thai nàng nhưng thật ra có nghe nói qua, lại bị gọi tử hà sa, vẫn là một mặt trung dược. Nàng còn tưởng rằng những người này muốn thai nhi là có cái gì cao lớn thượng thần bí nguyên nhân, tỉ như nói làm nghiên cứu chế dược vật linh tinh, hóa ra liền vì cái kia đại chủ giáo hạng nhất đặc thù đam mê. Mặt thế người ăn thịt người gì đó xem như thực thường thấy, cư nhiên còn muốn chuyên môn chọn không sinh ra thai nhi tới ăn, này cũng có thể nuốt trôi đi, đến là vặn vẹo tới trình độ nào mới có như vậy trọng khẩu vị. Người thế nhưng khuất phục với tà ác địch nhân, phản bội đại chủ giáo. Phản bội chủ thần. Dâu bạc trắng lão giả đối cái kia thiên thần vệ trợn mắt giận nhìn, ngươi nhất định sẽ được đến chủ thần buông xuống hạ trừng phạt. Bang. Giữa không trung một đạo phong lưu thật mạnh chịu qua đi, kia dâu bạc trắng lão giả một viên hàm răng hỗn hợp máu tươi bị đánh rớt xuống dưới, đau đến hắn bụng mặt nhất thời nói không ra lời. Hạ Nhiên nhàn nhạt đối cái kia thiên thần vệ nói, yên tâm hảo, tiếp tục nói tiếp, các ngươi cái kia chủ thần muốn tới nói, rất hàm răng khẳng định so với hắn càng nhiều chó mã chủ thần, cái này xoay chuyển trời đất giáo căn bản chính là một cái tả giáo tổ chức, cái kia thiên thần vệ tưởi hồ nghẹn hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái có thể mở miệng cơ hội, vẻ mặt xúc động phẫn nộ. bọn họ đánh cứu vớt thế nhân ngụy trang, kỳ thật chính là đem mọi người lừa đến bọn họ giáo khu hang ổ bên trong, cướp đoạt đi tín đồ vật tư, sau đó buộc tín đồ cho bọn hắn làm trâu làm ngựa đương nô lệ, hảo cung xoay chuyển trời đất giáo tổ chức cao tầng hưởng thụ mua vui. Ta lúc trước chính là nhất thời mỡ heo che tâm mới bị lừa đi vào, nhưng may mắn không có bị bọn họ tẩy não, thấy rõ bọn họ gương mặt thật lúc sau, bọn họ dùng các loại đê tiện thủ đoạn hiếp bức ta không chuẩn ta rời đi. Cơ mồm, dâu bạc trắng lao giả cả giận nói, nguyên lai like ngươi vẫn luôn khoác thành kính áo ngoài, mà bản chất sớm bị ma quỷ phụ thân, cho nên mới sẽ như vậy bôi nhỏ chúng ta chủ thần cùng chủ thần sứ giả, chúng ta thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện. Chúng ta hao tổn tâm huyết mà dẫn dắt người chuộc lại tội nghiệt, tinh lọc chính mình, đi hướng đi thông cực lạc thiên quốc con đường, mà ngươi lại bị ma quỷ dụ hoặc, đám mình truy lạc, ngươi quá lệnh chủ thần thất vọng rồi. Không thể không nói, tà giáo tổ chức đối với giáo chúng tẩy nào bản lĩnh chi cường đại, quả thực không thua gì thuật thôi miên. Cái kia thiên thần vệ như vậy trắng ra mà vạch trần xoay chuyển trời đất giáo hành vi, mặt khác bọn giáo chúng cũng không hề có tỉnh ngộ bộ dáng. Ngược lại đều cảm thấy hắn là ở vũ nhục bọn họ tín ngưỡng, sôi nổi đi theo cái kia dâu bạc trắng lao giả phẫn nộ mà thảo phát hắn. Người chẳng những không dốc lòng tu hành, lại còn có bị tội ác sở che giấu, khuất phục với tài ác ma quỷ, người sau khi chết linh hồn nhất định sẽ hạ sâu nhất địa ngục, vinh viên không được giải thoát. Cái kia thiên thần vệ không để ý đến bọn họ, chán ghét chạm đến cách bọn họ rất xa, thao thao bất tuyệt mà tiếp tục đi xuống nói. Liên bọn họ cái kia đại chủ giáo. Toàn bộ một phát rồi xuất sinh, hắn ở giáo khu bên trong dưỡng thật nhiều cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, nói là cái gì thánh nữ, kỳ thật chính là cho bọn hắn những cái đó cao tầng tìm hoan mua vui phát thiết. Hơn nữa bởi vì hắn thích ăn thai nhi, chưa bao giờ làm này đó nữ nhân tránh thai, một khi có mang hài tử, khiến cho các nàng dưỡng thượng mấy tháng thời gian, sau đó lại đem thai nhi chạy ra. Nói hiệu nói vượng, dâu bạc trắng lao giả đánh gây hắn, Thánh nữ nhóm là bị chủ thần lựa chọn, đem chính mình thuần tịnh tinh thần cùng phụng hiến cấp chủ thần sứ giả, đây là một loại phụng dưỡng chủ thần phương thức, là các nàng thật lớn vinh quang. Còn có những cái đó thai nhi, đều là hiến cho chủ thần hiến tế phẩm, ngươi không thành kính cung phụng chủ thần, còn muốn yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ bẻ con người khác đối chủ thần trung thành, tội không thể thứ, chủ thần thực mau liền sẽ làm báo ứng buông xuống đến trên người của ngươi. Được rồi. Không cần thiết lại bắt lấy hết thể cơ hội cho ngươi các tín đồ tẩy não. Hạ nhiên nhướng mày, ngươi tiếp tục ở chỗ này tẩy não cũng vô dụng, bởi vì ngươi cùng mặt khác trung thực các tín đồ, linh hồn thực mau liền phải thăng nhập cực lạc thiên quốc đi gặp ngươi thân ái chủ thần. Dâu bạc trắng lao giả sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi! Ngươi muốn giết chúng ta! Làm gì dọa thành như vậy? Hạ nhiên trào phúng mà nói, cực lạc thiên quốc không phải các ngươi tha thiết ước mơ địa phương sao Hơn nữa lập tức là có thể nhìn thấy ngươi chủ thần, ngươi chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Ta dâu bạc trắng lão giả sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nói năng hùng hồn đầy lý lê nói, chúng ta thần sử gánh vác dẫn dắt lạc đường thế nhân trở về chính đồ trọng đại trách nhiệm, hiện giờ cái này trách nhiệm còn không có hoàn thành, chúng ta như thế nào có thể bỏ xuống chịu khổ chịu khổ mọi người, chính mình tiến vào cực lạc thiên quốc đi hưởng phúc. Hắn lời này lập tức khiến cho những cái đó tín đồ cùng bọn giáo chúng một mảnh nhiệt liệt hưởng ứng, nói rất đúng. Dẫn độ thần sử quá vĩ đại. Đây là phụng dưỡng chủ thần hẳn là có thành kính biểu hiện. Người không thể giết chúng ta. Dâu bạc trắng lao giả nghĩa chính từ nghiêm mà nói, chúng ta một không có giết người chống đạo, nhị không có phá phách cướp bóc tiêu, các ngươi căn cứ không phải được xưng có pháp luật pháp quy, chẳng lẽ chính là như vậy lạm sát kẻ vô tội sao? Ở pháp luật pháp quy trước mặt các người cũng đều không phải là vô tội. Một bên công an bộ bộ trưởng Mang Hi nói, không được đối người khác tạo thành nhân thân thương tổn, đây là căn cứ quy định, các người đã trai với. Chúng ta đây cũng không có thật sự tạo thành thương tổn. Dâu bạc trắng lao giả cãi lại nói, cái kia thai phụ không phải không có việc gì sao. Chúng ta nhiều lắm xem như thương tổn chưa tọa. Nói nữa, chúng ta sử dụng cũng là chính quy nạo thai dược vật. Sẽ không đối thai phụ bản thân tạo thành nguy hại, không sinh ra thai nhi ở pháp luật ý nghĩa thượng không xem như người, cho nên cũng không thể xưng là là người nào thân thương tổn, các ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta. Hạ nhiên phản phất trước nay chưa từng nghe qua như vậy buồn cười sự tình, các ngươi khi ta cũng cùng các ngươi giống nhau ngu ngốc sao. Dược vật sinh non chỉ áp dụng với có thai 50 thiên nội thai phụ, mà vị kia thai phụ đã mang thai 6 tháng, xa xa vượt qua thời gian này là tuyệt đối không có khả năng an toàn sinh non. Mạnh mẽ sẽ mất tháng lớn như vậy thai nhi, lại không có bất luận cái gì chữa bệnh điều kiện, thai phụ có thể tồn tại sát suất cực kỳ bẽ nhỏ, các ngươi này không phải nhân thân thương tổn, mà là mưu sát. Nàng nhìn quét đám kia người liếc mắt một cái, động thủ trước cũng không nhìn xem chính mình trêu chọc chính là ai, các ngươi là đem các ngươi chỉ số thông minh cũng cùng nhau phụng hiến cấp cái kia cái gì chủ thần đi. Ở mặt thế bên trong còn có thể hoài 6 tháng có thai còn ở bên ngoài nhàn nhã đi dạo phố, sẽ là bình thường giống nhau cư dân. Hơn nữa, ngươi cho rằng các ngươi xem như cái gì mặt hàng, vì cái gì muốn lao động ta căn cứ này trưởng tới tự mình thẩm vấn các ngươi. Dâu bạc trắng lao giả tức khắc ngẩn ngơ. Lúc ấy hắn phía dưới giao trung báo cáo nói bắt được một cái hoài thai 6 tháng thai phụ, ở mặt thế bên trong mang thai nữ nhân vốn dĩ liền ít hỏi không có mấy. Càng trước nay chưa thấy qua có thể dưỡng đến 6 tháng. Xoay chuyển trời đất giáo giáo khu bên trong những cái đó thánh nữ, bởi vì muốn hầu hạ như vậy nhiều giáo nam nhân, tự nhiên không có khả năng làm các nàng mang thai quá dài thời gian, giống nhau ở 3 tháng nội liền sẽ đem thai nhi xảy mất. Này 6 tháng thai nhi nếu là mang về, đại chủ giáo bảo đảm vừa lòng, đến lúc đó cho hắn nhớ thượng một công, không chuẩn còn có thể sớm một chút tấn trước thiên thần trường. Hắn chỉ lo cao hứng, Thế nhưng không nghĩ tới như vậy quan trọng một chút. Mặt thế cái dạng gì nữ nhân mới có thể hoài thượng 6 tháng có thai. Khẳng định là những cái đó có cường đại bối cảnh cùng hậu đại sinh hoạt, nếu không đâu ra loại này nhàn tình. Cái kia thai phụ cùng trước mắt triều lâm căn cứ căn cứ trường, tuyệt đối quan hệ phỉ thiện, bọn họ còn ở địa bàn của người ta thượng, đây là trọc tới không nên dây vào người. Hắn lúc này mới hối hận không kịp, nhưng vẫn là không chịu từ bỏ, vẫn cứ ở hấp hối dây rua. Liền tính như vậy, chúng ta cũng tội không đến chết, ngươi làm thống trị giả, như vậy bởi vì tư nhân quan hệ mà tùy tiện xử tử trong căn cứ cư dân, sẽ không sợ chuyển ra đi dư luận ồ lên nhân tâm tan ra sao. Đương nhiên sợ, nhưng ta lại vì cái gì muốn cho việc này chuyển ra đi. Hạ nhiên cười một tiếng, đáng thương ngươi vừa thấy chính là không đương quá thống trị giả, nếu là không thể không chế dư luận cùng nhân tâm nói, chỉ có thể nói là thất bại cùng vô năng thống trị giả. Không sai, ta muốn xử trí các ngươi là đứng ở tư nhân mặt mà đều không phải là căn cứ mặt thượng, ấn căn cứ pháp luật tới nói các ngươi tội không lo chết, nhưng thật đáng tiếc, ở ta cá nhân nguyên tắc, ai muốn đả thương hại thậm chí mưu sát ta quan trọng nhất người, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giang Hồng Hoa là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng trong bụng bảo bảo là triều lâm căn cứ cái thứ nhất tân một thế hệ, ký thác bọn họ mọi người hầu ái cùng hy vọng. Lúc trước nàng thành lập căn cứ này cơ bản nhất ước nguyện ban đầu, chính là vì nàng cùng nàng để ý người, nếu là bọn họ bị người mưu hại, mà nàng còn không đi xử trí này đó, tả giáo giáo đồ nói, nàng còn làm cái gì căn cứ trưởng trừ bỏ cái này, gọi là gì tới? Thiên thần vệ, ngươi có thể lưu lại, mặt khác toàn bộ đều mang đi đi. Hạ nhiên nói liền phân phó bên cạnh cảnh sát, đưa đi cửa thành nơi đó huy bủi gai tường gây. Lần trước tổn hại địa phương còn không có hoàn toàn trường hảo, đang cần một đám người sống huyết nhục cho chúng nó bổ bổ. Những cái đó tín đồ đã bị tẩy não tẩy chúng tuyển độc quá sâu, vừa nghe còn rong rạc hùng hồn mà, chết thì chết đi. Chúng ta đã làm tốt là chủ thần dân ra sinh mệnh chuẩn bị. Chúng ta đã chết lúc sau, linh hồn nhất định sẽ thăng lên cực lạc thiên quốc. Nhưng mà kia dâu bạc trắng lao giả mắt thấy chính mình phải bị xử tử, lúc này đảo thật là sợ. Cùng này đó thâm chịu che giấu ngu xuẩn các tín đồ không giống nhau, hắn làm xoay chuyển trời đất giáo nội lãnh đạo cấp nhân vật. Rất rõ ràng xoay chuyển trời đất giáo chơi đều là cái gì siếp, bọn họ biệu đặt ra tới hết thể tất cả đều là dùng để lừa gạt tín đồ. Người chết như đèn tắt thân thể có mùi thúi hư thối bị dòi bỏ gầm thực, biến thành một khối xấu xí bộ xương khô, cuối cùng hóa thành cặn bã buồn lầy mà thôi, từ đâu ra cái gì cực lạc thiên quốc? Không. Đối với tử vong sợ hãi rốt cuộc làm hắn lớn tiếng kêu lên, tha mạng, ta cũng là bị bắt lưu tại xoay chuyển trời đất giáo bên trong. Không sai, xoay chuyển trời đất giáo thuần túy chính là gạt người, chỉ là đánh tôn giáo ngụy trang bòn rút tài vật cùng nhân lực, tới thỏa mãn giáo những cái đó cao tầng nhóm hưởng thụ mà thôi. Ta ở xoay chuyển trời đất giáo địa vị càng cao, biết càng nhiều bí mật. Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho các ngươi Mặt khác các tín đồ không dám tin tưởng mà trường lớn đôi mắt nhìn hắn, bọn họ kính trọng nhất nhất sùng bái nhất tin tưởng vững chắc thiên thần sử đại nhân thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới, làm cho bọn họ tam quan phản phất đều sổ xuống. Dẫn, dẫn độ thiên thần sử đại nhân, ngài nên sẽ không cũng là bị ma quỷ bám vào người. Ngài không phải nói bôi nhỏ cùng hoài nghi thần sứ giả là lớn nhất tội nghiệp sao. Ngài như thế nào có thể chính mình phản bội giáo hội, khuất phục với địch nhân. Ma quỷ! ma quỷ cái rắm Dâu bạc trắng lao giả táo bạo mà mắng, cái gì thần sứ giả, cái gì phản bội giáo hội, các ngươi muốn chết liền cho ta chính mình đi tìm chết, đừng ở chỗ này liên lụy ta. Hảo! Hạ nhiên lười biếng mà hướng lưng ghế thượng một dựa, ngươi nói ngươi biết xoay chuyển trời đất giáo bên trong càng nhiều bí mật, ta đây hỏi ngươi, các ngươi cái loại này được xưng có thể trưa khỏi tang thi vì rút cái gì khoan thứ chi quả, là thật hay giả? Cái kia là thật sự. Dâu bạc trắng lao giả mắt thấy tựa hồ có mạng sống hy vọng, lập tức đem biết đến tất cả đều lật tẩy đổ ra tới. Cực lạc thiên quốc cảnh tượng là xoay chuyển trời đất giáo đại chủ giáo chế tạo ra tới. Hắn có ảo giác dị năng, có thể không chê ánh sáng hình thành hình ảnh, lại còn có có thể làm hình ảnh hơi co lại đến vật chứa bên trong, đưa tới địa phương khác truyền phát tin ra tới. Chính là chúng ta ở trên phố triển lãm thiên quốc chi mắt. Đến nỗi khoan thư chi quả cùng triển lãm giống nhau, là thật sự có chữa khỏi tăng thi vì rút hiệu quả. Hạ nhiên cuối cùng tới hứng thú, này khoan thứ chi quả là từ đâu tới. Cái này ta cũng không biết. Dâu bạc trắng lao giả lắc lắc đầu, này trái cây là không chế ở đại chủ giáo trong tay. Mỗi lần chúng ta bị phái ra đi đến các căn cứ cùng cứ điểm đi mời chào tín đồ, phía trên liền sẽ phát cho chúng ta mấy viên, làm chúng ta ở người xem trước mặt sử dụng. Ta cũng không rõ ràng lắm đại chủ giáo là từ địa phương nào làm ra này đó trái cây. Ngươi trên tay còn có loại này trái cây sao? Đã không có, ta chỉ dẫn theo ba viên, phía trước ở cái này căn cứ còn triển lãm quá hai lần, hôm nay một lần đã đem cuối cùng một viên dùng xong rồi. Như vậy a hạ nhiên chậm gì gì địa đạo, ta cảm thấy hứng thú sự tình cũng chỉ có cái này, nếu ngươi không biết nói, vậy ngươi cũng liền không có gì dùng. Đem những người này mang đi uy biến dị bùi gai đi. Không cần. Từ từ. Dâu bạc trắng lao giả kêu to lên, đừng giết ta. Ta còn biết khác. Ngươi nếu muốn loại này trái cây nói, có thể phóng ta hồi giáo khu, ta lần sau lại mang mấy viên ra tới cho ngươi. Nếu không nữa thì, ta có thể nghĩ cách mang các ngươi trà trộn vào xoay chuyển trời đất giáo giáo khu. Hạ nhiên đã lười đến lại nghe hắn nói, không kiên nhẫn mà vung tay lên. Cảnh sát liền đem kia một đám giáo chúng hết thảy đều mang theo đi ra ngoài, chỉ còn lại có phía trước cái kia tuổi trẻ thiên thần vệ. Ta phía trước nghe nói căn cứ này có viện nghiên cứu ở nghiên cứu tăng thi vì rút chữa khỏi phương pháp, các ngươi muốn khoan thứ chi quả, chính là vì cái này nghiên cứu đúng không? Cái kia thiên thần vệ chủ động nói, ta kêu thôi thịnh, ở xoay chuyển trời đất giáo giáo khu bên trong đãi thời gian rất lâu, tuy rằng chỉ là một cái vệ binh mà thôi. Nhưng là cũng hiểu biết không ít xoay chuyển trời đất giáo tình huống, nếu các người muốn khoan thứ chi quả nói, ta nhất định sẽ trợ giúp các người. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu đã xác nhận này khoan thứ chi quả chân thật tính, bọn họ thật là không thể buông tha. Khoan thứ chi quả hiệu quả chút nào không thua gì bích huyết đan tâm, hơn nữa hẳn là không giống bích huyết đan tâm giống nhau đến từ chính dị giới, nếu nó thành phần càng dễ dàng bị các nhà khoa học phân tích nghiên cứu ra tới nói cũng liền càng dễ dàng lượng sản. Xoay chuyển trời đất giáo lấy loại này khoan thứ chi quả tới làm mời chào tín đồ quan trọng công cụ, tự nhiên là không có khả năng nguyện ý ngoan ngoãn giao cho bọn họ, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, hoặc là trực tiếp bưng xoay chuyển trời đất giáo hang ổ từ đại chủ giáo trong tay ngạnh đoạn, hoặc là liền lẻn vào xoay chuyển trời đất giáo bên trong trộm ra tới. Theo Thôi thỉnh theo như lời, xoay chuyển trời đất giáo ở mạng thế chi sơ mấy tháng liền bắt đầu hình thành, Trải qua một năm tả hữu thời gian, hiện tại đã phát triển đến rất lớn quy mô, chiêu nạp tín đồ tam vạn nhiều người, chính mình thành lập lên một cái cùng loại với căn cứ giáo khu. Giáo khu ở Hoa Hạ Bắc Bộ, khoảng cách triều lâm căn cứ có 1.000 nhiều km, dựa vào từ tín đồ nơi đó giao nộp tới vật tư, hình thành cường đại thực lực, phụ trách phòng thủ vệ binh cũng chính là thiên thần vệ liền có 5.000 nhiều người, cho nên mới có thể đối tín đồ thực thi nghiêm khắc quản lý không chế. Rất nhiều giống thôi thịnh như vậy tín đồ, đi vào lúc sau mới ý thức được mắc mưu bị lửa, nhưng đã hám sâu đối phương bấy dập lưới bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Hạ nhiên nghe xong, cũng cảm thán này đó tả giáo giáo chúng đích sắc thật sự có tài, nàng căn cứ thành lập lên cũng có nửa năm, hiện tại bất qua mới mấy nghìn người mà thôi. Mà cái này xoay chuyển trời đất giáo giáo khu liền dựa vào nơi nơi an lợi tuyên truyền hãm hại lửa gạt, đều đã tụ tập nổi lên tam vạn nhiều dân cư. Lại còn có thập phần cường thịnh. Trước mắt này địch ta tình huống, muốn đi bương bọn họ ngạnh đoạn, liền tính có thể thành công cũng hiển nhiên mất nhiều hơn được, chỉ có thể lẻn vào giáo khu đi trộm. Làm hạ nhiên không nghĩ tới chính là, nàng ở trong căn cứ công khai xoay chuyển trời đất giáo gạt người hành vi, sau đó đem đám kia giáo chúng mang đi bụi gai tưởng vây lúc sau, ngay sau đó thế nhưng liền có một đoàn cư dân, tìm tới nàng làm công chỗ tới đại xảo đại nháo xoay chuyển trời đất giáo phía trước ở triều lâm căn cứ đã đại vài thiên ở căn cứ mặt khác phía khu còn tiến hành quá hai lần công khai triển lãm triển lãm xong rồi liền phái ra bọn giáo chúng thẩm thấu tiến cư dân chúng tiếp tục tuyên truyền gia tăng bọn họ tẩy náo hiệu quả này đó cư dân đều là phía trước đã bị an lợi thành công đối xoay chuyển trời đất giáo tin tưởng không nghi ngờ hiện tại vừa nghe nói căn cứ sử tử xoay chuyển trời đất giáo giáo chúng thế nhưng còn tới rồi thế bọn họ minh bất bình. Xoay chuyển trời đất giáo thần sử nhóm vô luận làm cái gì, đều là vì chủ thần, dựa vào cái gì sử tử bọn họ. Các ngươi cả gan làm loạn mà sử tử chủ thần phái xuống dưới thần sử, nhất định sẽ đã chịu chủ thần trừng phạt. Dẫn độ thần sử đã đáp ứng chúng ta, gia nhập giáo hội lúc sau liền tiếp chúng ta đi giáo khu, hiện tại bọn họ bị sử tử, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không cần đại ở chỗ này, chúng ta muốn đi giáo khu gia nhập xoay chuyển trời đất giáo tu hành. Vâng theo thần sử chỉ thị, đi theo chủ thần ý chỉ, mở ra căn cứ đại môn làm chúng ta đi ra ngoài. Muôn miệng một lời, tất cả đều là chỉ trích căn cứ vì xoay chuyển trời đất giáo nói chuyện, hơn nữa sôi nổi yêu cầu căn cứ thả bọn họ đi ra ngoài, bọn họ muốn chính mình đi xoay chuyển trời đất giáo giáo khu. Hạ nhiên đảo thật đúng là không nghĩ tới xoay chuyển trời đất giáo tẩy não năng lực cường đại đến loại tình trạng này, có thể đem người lừa đến khăng khăng một mực thành như vậy hiện tại liền nàng đều có điểm bội phục đi lên, mặt thế phía trước báo chí đưa tin các tín đồ như thế nào bị tà giáo tổ chức lừa đến xoay quanh, nàng còn không tin, nghĩ thầm trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người. hiện tại nhìn đến trước mắt này nhóm người, nàng mới xem như thật sự phục, chính là có người xuẩn đến trình độ này. bất quá xoay chuyển trời đất giáo truyền bá so mặt thế phía trước đông đảo tà giáo càng dễ dàng thành công, cũng là có đạo lý. hoàn cảnh càng là tàn khốc sinh hoạt càng là bi thảm, mọi người liền càng yêu cầu tôn giáo tín ngưỡng tới làm tinh thần cây trụ. Cho nên trên thế giới không phát đạt quốc gia tôn giáo tín ngưỡng tỷ lệ cao hơn phát đạt quốc gia, bần cùng giả tôn giáo tín ngưỡng tỷ lệ cao hơn giàu có giả, giáo dục trình độ thấp mọi người tôn giáo tín ngưỡng tỷ lệ cao hơn giáo dục trình độ cao người. Hơn nữa thực bất hạnh, mặt thế trừ bỏ sinh hoạt hoàn cảnh xuống dốc không phanh ở ngoài, sống sót mọi người bình quân văn hóa trình độ cũng muốn thấp hơn mặt thế phía trước. Nguyên nhân rất đơn giản, những cái đó văn hóa trình độ thấp người, làm lao động chân tay tỷ lệ trong đại, bởi vậy cũng có càng cường tráng thân thể cùng lớn hơn nữa sức lực, càng có thể thích hướng gian khổ hoàn cảnh, ở mặt thế vừa mới tiến đến khi sinh tồn suất tương đối cao. Đến nỗi văn hóa trình độ cao, trăm không một dùng là thư sinh, giống học sinh, bạch lĩnh linh tinh quần thể, tay chói gà không chặt, mặt thế tiến đến thường xuyên thường là bị chết nhanh nhất. Làm một cái mỗi ngày ở công trường thượng kén thiết thiên dân công cùng một cái mỗi ngày ngồi văn phòng gõ bản phím văn viên, đồng thời đi theo hai chỉ tăng thi đánh, ai sống sót khả năng tính khá lớn. Nay cũng liền làm cho mặt thế người sống sót về cơ bản xuất hiện hai cực phân hóa, một loại là địa vị cao quyền thế đại, có cũng đủ thế lực hộ vệ bọn họ an toàn, còn có một loại là xã hội tầng dưới chốt lăn lê bò liết, có mạnh nhất sinh tồn năng lực. Đệ nhị loại ở người sống sót bên trong chiếm đa số mà ở này đệ nhị loại bên trong, không chịu quá giáo dục cao đẳng lại chiếm đa số. Hiện tại này nhóm người văn hóa tố chất thế nào hạ nhiên không biết, nhưng rõ ràng đều là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, chỉ số thông minh ngạch chống nghiêm trọng không đủ. Phân biệt đúng sai năng lực thấp thành như vậy, có thể ở mặt thế tồn tại đã hơn một năm thời gian không bị người bán ăn thịt người thịt, hoặc là là bọn họ vận khí quá hảo, hoặc là chính là xoay chuyển trời đất giáo an lợi công lực thật sự quá cường. Hạ nhiên vội thật sự, không có thời gian kia cùng những người này tranh luận, khiến cho căn cứ công an bộ người đi trước cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Kết quả này nhóm người không những không nghe khuyên bảo trở, còn ở công an bộ lại đại náo một hồi, cho rằng căn cứ không có quyền cướp đoạt bọn họ tôn giáo tự do, càng không có quyền giam cầm bọn họ, nếu là lại không bỏ bọn họ đi ra ngoài nói, bọn họ liền phải động thủ mạnh bạo. Hạ nhiên nhận được công an bộ bên kia báo cáo, thật không có phát hỏa. Chính là vô ngự đến cực điểm. Nàng cấp những người này làm tư tưởng công tác là xuất phát từ làm căn cứ trường đối với dân chúng trách nhiệm. Nếu trách nhiệm kết thúc, những người này vẫn là chấp mê bất ngộ, đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú nói. Nàng cũng không có cái kia nhẫn mại tiếp tục đi làm tốn công vô ích sự tình. Bọn họ như vậy thành kính, một hai phải đuổi theo tùy chủ thần, vậy làm cho bọn họ đi hảo. lẻn vào xoay chuyển trời đất giáo giáo khu sự tình. Nàng tuyển vong xuyên bên trong một sát thủ, cùng với triệu cảnh hành một cái đã từng đương quá hoa hạ đặc công cấp dưới đi chấp hành. Hai người đều là dị năng giả, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, nhất thích hợp như vậy nhiệm vụ. Với lúc kia nhóm người muốn đi trước xoay chuyển trời đất giao giáo khu, có thể cho này hai người xen lẫn trong bên trong đồng hành, cũng không dễ dàng nhận người hoài nghi. Triều lâm căn cứ phóng này nhóm người ra căn cứ, kia hai gã dị năng giả. Còn có phía trước không có bị sử tử thiên thần vệ thôi thỉnh cũng cùng nhau xen lẫn trong trong đó, trên người đều mang theo vô tuyến thông tin thiết bị, có thể tùy thời chuyển quay lại tin tức. Từ chiều lâm căn cứ đến xoay chuyển trời đất giáo giáo khu có 2 ngày nhiều xe trình, này nhóm người tới giáo khu đi vào lúc sau, mở đầu mấy ngày kia hai gã dị năng giả tiến triển đều tính thuận lợi, mỗi ngày đều sẽ cố định chuyển 3 lần tin tức trở về hướng hạ nhiên báo cáo tình huống. Từ trở lại tới báo cáo xem. Xoay chuyển trời đất giáo giáo khu quả nhiên thực lực không thua kém tùy tiện cái nào căn cứ. Bên trong quản lý cực kỳ nghiêm khắc, ba bước một cưng mười bước một cha, tích thủy bất lẩu, thế nhưng hoàn toàn không thua gì hạ nhiên trước kia đi qua liêm nguyệt tổng bộ cùng bán thú nhân căn cứ. Lúc này thiên giáo người cầm quyền mặc kệ là ai, đảo thật là có vài phần quản lý năng lực cùng thống lĩnh thủ đoạn. Giáo khu nội thành viên cấp bậc nghiêm ngặt, trật tự rõ ràng, trừ bỏ địa vị tối cao đại chủ giáo bên ngoài Còn có 2 nam 1 nữ 3 cái tư tế, phụ trách tuyên truyền hiến tế chờ tinh thần tính hoạt động, 9 đại thiên thần trưởng phụ trách giáo khu nội hàng ngày sự vụ quản lý, 36 thiên thần sử, so thiên thần trưởng thấp một bậc, 300 nhiều danh thiên thần phó, lại so thiên thần sử thấp một bậc, 5.000 nhiều danh thiên thần vệ, phụ trách phòng vệ cùng vũ lực khống chế tín đồ, cùng với cung nam. Tính giáo đồ ngoạn nhạc không ít mỹ mạo thánh nữ. Bị phái đến bên ngoài các căn cứ cùng cứ điểm đi mời chào tín đồ, tác giống nhau là coi căn cứ lớn nhỏ, phái ra một người dẫn độ thần sự, bao nhiêu danh dẫn độ thần phó, cùng với một ít cùng nhiệt tín đồ tới làm tuyên truyền công tác. Giống nhau đều sẽ mang theo thiên quốc chi mắt cùng khoan thứ chi quả, dùng để triển lãm thần tích lừa bịp các tín đồ. Đại chủ giáo ở giáo khu nội cao cao tại thượng, thần bí khó lường, nghe nói cực nhỏ lộ diện, muốn tiếp cận quá mức khó khăn. Cho nên này hai gã dị năng giả theo dõi chính là này đó ra ngoài mời chào tín đổ dẫn độ thiên thần sử. Kế hoạch vốn là chỉ cần có dẫn độ thiên thần sử vừa ra căn cứ, bọn họ lập tức liền liên lạc hạ nhiên bên này, triều lâm căn cứ lại phái ra người cướp đoạt đi dẫn độ thiên thần sử trong tay khoan thứ chi quả, như vậy liền dễ dàng đến nhiều. Nhưng mà, tới rồi ngày thứ tư, bên kia truyền đến tin tức đột nhiên liền lập tức chặt đức. Hạ nhiên đợi một ngày. Vô tuyến thông tin thiết bị bên kia vẫn là không hề động tĩnh, mãi cho đến ngày thứ 5 giữa trưa, mới rốt cuộc chuyển tới một tấm hình tin tức, hạ nhiên mở ra vừa thấy, tức khắc thay đổi sắc mặt. Phái ra đi kia hai gã dị năng giả cùng thôi thỉnh ba người, bị song song đinh ở một đống vật kiến trúc vách tường chỗ cao, bàn tay bàn chân thượng đều cắm lại thô lại lớn lên cương đinh, giống như là bị đóng đinh ở giá chữ thập thượng giật sật giống nhau. Bọn họ đôi mắt bị xèo đi, lỗ thai cái mũi đều bị cắt rớt, Trên đầu chỉ còn mấy cái tối tăm rậm rạp huyết động. Trên người còn lạc đầy đen nghìn nghịt không biết cái gì côn trùng, tựa hồ đang ở gặm cắn bọn họ ra thịt, toàn thân trên dưới máu tươi đầm địa, trên mặt là cực độ vẻ mặt thương khổ, đại dương miệng, phản phất đang ở kêu thảm thiết. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, còn dùng máu tươi bôi một hàng khí thế sắc bén huyết hồng chữ to, phản giáo ác đồ, tức chịu nghiêm trị, bất kính chủ thần, đây là thần phạt. Phía trước thôi thịnh liền có đã nói với Hạ Xoay chuyển trời đất giáo bên trong đối với không phục từ khống chế tín đồ, áp chế cùng trừng phạt thủ đoạn đa dạng chống chất, thập phần tàn khốc thảm thiết. Nay trà trộn vào đi ba người, hiển nhiên là bị xoay chuyển trời đất giáo xuyên qua hơn nữa bắt được, hơn nữa đinh ở chỗ cao trước mặt mọi người xử tử, dùng để giết gà dọa khỉ. Mà bọn họ cố ý thông qua vô tuyến thông tin thiết bị chuyển quay lại tới này trường xử trí ba người hình ảnh, chính là đối chiều lầm căn cứ xích quả quả cảnh cáo cùng đe dọa. Hạ nhiên đối với này trương hình ảnh, trong mắt hiện lên mơ hồ lanh mang. Xoay chuyển trời đất giáo thực lực quả nhiên không dung khinh thường, nàng phái đi lẫn vào này hai người đã là nhất đẳng nhất cao thủ, kết quả ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày đã bị đối phương cấp phát hiện. Cứ việc này hai người là triệu cảnh hành người, nhưng dù sao cũng là bị nàng phái đi, nhìn hai người tử trạng thảm như vậy khốc, cũng khơi dậy nàng tức giận. Cho rằng này một trương huyết tinh hình ảnh, Là có thể đem nàng lá gan dọa phá, không dám lại đánh loại này tả giáo chủ ý. Không được, ngươi làm căn cư trưởng, không cần thiết tự mình đi xoay chuyển trời đất giáo giáo khu. Vào lúc ban đêm, triệu cảnh hành nghe được hạ nhiên khi trở về tuyên bố quyết định, cái thứ nhất phản ứng chính là phản đối. Xoay chuyển trời đất giáo giáo khu nguy hiểm cùng đối phương thủ đoạn thẳng khốc, nàng cũng kiến thức tới rồi, tiêu tuyệt không phải cái gì dễ dàng sấm địa phương. Muốn nhiều ít càng thêm đắc lực cấp dưới hắn đều có, lần này thất bại lại phái một đám đi là được, hà tất muốn nàng tự mình đi trước. Hạ nhiên lắc đầu, này không phải phái ra nhân số nhiều ít vấn đề, ta chọn lựa đã là năng lực mạnh nhất ưu tú nhất mà thám, lại phái qua đi càng nhiều người, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hơn nữa bị bắt được người càng nhiều, đối phương cảnh giác cùng đề phòng cũng liền càng cao, về sau lẻn vào khó khăn cũng liền sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên tốt nhất một lần thành công. Triệu cảnh hành meo lại đôi mắt, chính ngươi cũng nói, ngươi phái đi đã là ưu tú nhất mà thám, kết quả ba ngày đã bị xuyên qua, vậy ngươi là có thể bảo đảm ngươi khẳng định sẽ bình yên vô sự. Ngạch hạ nhiên tức khắc nghẹn lời. Tuy rằng nàng dị năng thực lực tại đây mà thế đã xem như nhất lưu đỉnh trình độ, nhưng làm mật thám kinh nghiệm, kỳ thật khả năng còn không bằng kia hai người. Nàng làm ai tự đi, kỳ thật nghĩ đến chính là một cái khác tốt nhất người được chọn. Hắn lẻn vào không được tổ chức, trên đời này chỉ sợ còn không tồn tại. Chỉ là nàng hiện tại mới nhớ tới, người này cũng là triệu cảnh hành nhất nhìn không thuận mắt người. Ngươi là tưởng cùng liêm nguyệt linh hảo cùng đi đi. Triệu cảnh hành xem nàng biểu tình, liền biết chính mình quả nhiên đoán đúng rồi, tức giận mà hừ lạnh một tiếng. Muốn đi khiến cho chính hắn một người đi, ngươi cũng đi làm gì? Linh núi hạ nhiên là cái gì tâm tư, hắn nhất rõ ràng bất quá. Mặc kệ có hay không nguy hiếp, hắn nhìn chính là khó chịu, này hai người gặp mặt cơ hội càng ít càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn đều đừng thấy. Hạ nhiên nhược được mà, kia gì? Như vậy không hào đi. Đối với triệu cảnh hành cấp dưới nàng có thể trực tiếp phái đi, nhưng Linh là nàng bằng hữu, nàng không phải mệnh lệnh mà là thỉnh cầu bằng hữu hỗ trợ, tổng không thể làm hắn một người đi sớm như vậy hung hiểm địa phương, chính mình thành thơi thành thơi mà tránh ở an toàn trong căn cứ chờ kết quả kia cũng quá vô tâm không phổi không nói nghĩa khí. Ta đây cũng đi. Mặc kệ thế nào, chính là không thể làm này hai người ở hắn nhìn không tới địa phương đơn độc ở chung. Hạ nhiên càng thêm nhược lực mà, ngươi cũng đi, căn cứ ai tới quản lý. Vậy ngươi lưu lại, ta cùng hắn. Tính. Hắn cùng Linh cùng đi. Trường hợp này quá xấu hổ, hắn không dám tưởng. Tạm dừng một chút, phát hiện không có khác hảo biện pháp, vì thế mở ra ngang ngược vô lý hình thức. Ta mặc kệ, ngươi chính là không thể cùng hắn cùng đi. Hạ nhiên, người này mỗi lần vừa đến ghen thời điểm, tâm lý tuổi giống như nháy mắt liền sẽ lấy vận tốc ánh sáng lùi lại hơn 2.000 năm, so 20 tuổi đại nam sinh còn không bằng. Lúc này còn không thể trêu chọc hắn, nhất chiêu chọc chính là lửa cháy đổ thêm dầu, không chừng lưu dâm đánh nghiêng sẽ làm ra sự tình gì tới, chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ hống. Tang Thi vị rút giải dược ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng nghiên cứu ra tới sao? Nói không chừng lần này chính là chúng ta tìm thời gian lâu như vậy không tìm được nguyên liệu, bỏ lỡ về sau liền chưa chắc có cơ hội này. Lại nói, ta cùng linh cái gì cũng không có, chúng ta đều ở bên nhau lâu như vậy, ngươi hẳn là đối ta có nguyên vẹn tín nhiệm. Chờ ta trở lại về sau, lại cho ngươi bức họa được không? Khu khu, họa không mặc quần áo cái loại này. Đầu tiên là hiểu chi lấy lý. Sau đó động chi lấy tình, cuối cùng còn đưa ra hối lộ, vốn dĩ cho rằng nói đến này phân thượng cũng nên không sai biệt lắm, không nghĩ tới triệu cảnh hành chỉ là hiếp lại con mắt, khinh phiêu phiêu mà quét nàng liếc mắt một cái. Không có thành ý. Hạ nhiên. Một tay đem hắn đẩy ngã ở trên sofa, hoa đùng bang kéo ra hắn áo sơ mi hàng phía trước sở hữu nút thắt, sau đó đè nặng hắn thấu đi lên hung hăng gặm một đốn, gặm xong rồi trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn nhướng mày Hiện tại có điểm thành ý sao? Triệu cảnh hành lúc này mới gợi lên khỏe miệng, xoay người đem nàng áp đến phía dưới, bao phủ đi lên, không đủ, tiếp tục, đến ta vừa lòng mới thôi. Ngày hôm sau giữa trưa, hạ nhiên lấy vô tuyến điện liên hệ xa ở một ngàn nhiều km ở ngoài liêm nguyệt tổng bộ linh, thỉnh hắn hỗ trợ cùng chính mình cùng nhau lẻn vào xoay chuyển chơi đất giáo, linh mỉm cười thanh âm chưa từng tuyến điện kia đoan truyền đến vẫn cứ là cái loại này tựa khản khản phi khản khản tựa réo dắt phi réo dắt, dắt tấm sắc mang theo một loại tà dị mị hoặc có thể a bất quá ta muốn báo đáp như thế nào một đám đều như vậy phiên thoái đêm qua triệu cảnh hành lăn lộn đến dạng sáng 2-3 điểm mới phóng nàng đi ngủ phút cuối cùng còn chưa đã thèm mà nói không đủ vừa lòng dư lại chút thiếu chờ nàng trở lại trả lại hạ nhiên một bên cố nén chúng áp xoa chính mình đau nhức bất eo một bên bất đắc dĩ mà muốn cái gì thù lao phía trước ta nói rồi ta về sau khả năng cũng sẽ nhập trú ngươi Tân xây lên tới căn cứ ngươi trong căn cứ phải cho ta lưu một miếng đất hiện tại Liêm Nguyệt tổng bộ bên này biến dị động vật cùng tang thi triều hoạt động thường xuyên càng ngày càng không an toàn hơn nữa vật tư cũng không dễ dàng sưu tập ta vì di chuyển tổng bộ đã chuẩn bị rất dài một đoạn thời gian ngươi sẽ không không bỏ ta vào đi thôi Hạ Nhiên Mặc nàng là hoan nên Liêm Nguyệt nhập trú căn cứ có một cái toàn hóa hạ quy mô lớn nhất danh khí tối cao sát thủ tổ chức ở bên trong căn cứ an toàn tính sẽ đề cao rất nhiều nhưng nàng cảm giác nàng chính mình tính nguy hiểm sẽ đề cao đến càng nhiều nàng đã vài tháng chưa thấy được linh triệu cảnh hành đều dấm đến cái loại này trình độ nếu là linh tới rồi triệu lâm trong căn cứ nói chạm mặt cơ hội tự nhiên nhiều đến nhiều kia triệu cảnh hành còn không được mỗi ngày lăn lộn nàng nhưng nàng phía trước đã đáp ứng rồi linh hiện tại tổng không thể đổi ý hảo. Mà ta đã cho ngươi để lại, ngươi tưởng khi nào dọn lại đây liền khi nào dọn lại đây. Chờ lần này trở về lúc sau liền dọn. Linh ở vô tuyến điện kia đoàn hơi hơi mỉm cười, khi nào xuất phát. Liêm nguyệt tổng bộ khoảng cách xoay chuyển trời đất giáo giáo khu chỉ có mấy trăm km, ta trước từ bên này xuất phát. Một ngày lúc sau ngươi lại xuất phát, ở giáo khu mặt đông một cái kêu sa thủy trấn nhỏ thượng hội hợp. Sa thủy trấn thuộc về ở mạng thế suy bại đến nhanh nhất kia một loại thành trấn. Toàn bộ chấn nhỏ thượng kiến trúc cùng đường phố đã hoàn toàn bị dương nhanh múa vướt thực vật biến dị bao trùm, nhưng là hoàn toàn không có đồng thoại hoa tươi thành trấn mỹ cảm. Xem qua đi ngược lại là cùng phim kinh dị mọc đầy quỷ đằng khô một cái loại này hữu linh lâu đài không sai biệt lắm. Trên đường phố đã căn bản khai không tiến xe, hạ nhiên liền đem xe Việt giã ngừng ở chấn nhỏ bên ngoài, vừa mới từ trên xe xuống dưới, liền nghe được phía sau răng rắc một tiếng viên đạn lên đạn thanh âm. Đồng thời một khẩu súng lục lạnh băng họng súng đỉnh ở nàng cái gây thượng, sau lưng truyền đến một cái thô rát khó nghe thanh âm, đừng núp đích, xoay người lại. Hạ nhiên chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trước mặt là một cái lại lùn lại béo dâu quay nón đại hán, dáng người tròn vo, đen nhánh trên mặt ru quang đầy mặt, tràn đầy dữ tợn. Nhìn đến hạ nhiên khuôn mặt, kia dâu quay nón đại hán một đôi mắt nhỏ lập tức lập lòe ra dâm tà quan mang, các cạc cười quái dị lên, nhà Mảnh đất hoang vu có thể bắt được như vậy một cái mỹ nhân nhi, lao tử vận khí cũng không tệ lắm sao, trời giá rét này, tiểu mỹ nhân nhi bồi lao tử ấm áp thân mình thế nào. Hạ nhiên không chờ hắn nói xong, liền xi một tiếng bật cười, Linh, đừng náo loạn, cái này phong cách không thích hợp người. Đối diện dâu quay nón đại hán sắc mặt cường một chút, cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Khách dầm khách dầm một trận cốt cách hoạt động giòn vàng, hắn thân cao lập tức trường lên mười mấy cm. Cùng lúc đó kia trương thô hát xấu xí mặt cũng bắt đầu bay nhanh mà phát sinh biến hóa. Đầy mặt dâu quay nón thoát ly rơi xuống, gồ ghề lồi lõm ngăm đen làn da giống như bị cởi một chỉnh tầng xuân dưới, lộ ra phía dưới mỹ ngọc vô hạ trắng tinh da thịt, ngũ quan mặt hình đều ở đại biên độ mà di động biến hình. Môi phẳng phất tinh điêu tế khắc thiển hồng mãn nào diễm lệ tinh xảo, rồi lại có cánh hoa mềm mại. Đồng mắt giống như hát rượu thạch giống nhau thâm thúy. Chỗ sâu trong nhỏ vụn quang mang minh diệt không chừng, phản phất có vô số cực tiểu kim cương vụn lập lẻ trong đó. Lưỡng đạo thon dài lông mày giống như hai thanh vừa mới ra khỏi vỏ tuyệt thế danh kiếm, mũi nhọn nghiêm nghị, mà không mất cao quý ý vị. Cực hạn phồn hoa cùng Mỹ Diễm, cùng vừa rồi cái kia phân đất viên lùn nghèo lùn hắc mập mạp so sánh với, phản phất lập tức từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, tương phản đại đến làm người cảm giác có điểm lóa mắt tình. Hạ nhiên mỗi lần xem Linh biến sắc mặt dịch Dung đều cảm thấy chăm xem không nghề, rất có hứng thú mà nhìn Linh tiếp tục điều chỉnh trên người cốt cách cơ bắp, khôi phục đến hắn nguyên bản mảnh khảnh mảnh khảnh dáng người. Hắn dịch Dung dị năng chỉ có thể biến hóa cốt cách cơ bắp vị trí, nhưng là không thể lập tức chống dông đại lượng sinh ra tới, cho nên hắn muốn biến béo nói, cũng chỉ đánh bại túi người cao, nằm ngang để ép cơ bắp. Người muốn chơi lời nói, biến gái Mỹ hình điểm xoáy ca cũng hảo à. Làm gì như vậy một bộ đáng khinh đại thuốc bộ dáng Mỹ hình xoáy ca đùa giỡn nữ sinh gọi là phong lưu, đáng khinh đại thuốc đùa giỡn nữ sinh mới kêu quay giày. Linh hoạt giật mình thủ đoạn, khách dầm một thanh em vang lên, đem cuối cùng một khối dịch chuyển cốt cách cũng khôi phục tại chỗ. Ta đương xoáy ca đã đương nhị muốn nhìn một chút đổi cái phong cách ngươi sẽ có phản ứng gì, kết quả vẫn là vô dụng Hạ nhiên nún nhún vai ngươi vẫn là đi biến thái lộ tuyến tương đối thích hợp, Loại này khí chất cùng ngươi kém quá lớn, càng dễ dàng nhìn ra tới. Linh thu hồi trong tay thương, mỉm cười mà nhìn về phía nàng. Lại nói tiếp, ngươi đều là dễ dàng như vậy bị người dùng thương đỉnh cái hót sao. Ta cảm giác ngươi không giống như là như vậy không có tính cảnh giác người a. Ngươi từ sau lưng tới gần ta thời điểm ta liền biết là ngươi. Hạ nhiên nhướng mày, dùng võ hiệp trong tiểu thuyết trang bức nói tới nói, ta không cảm giác được sắc khí. Linh ý cười càng sâu. Trước kia ngươi nói mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì ngươi đều có thể nhận ra tới, ta còn không tin, không nghĩ tới hiện tại lại có tiến bộ, liền xem đều không cần nhìn. Lại dùng thần ma trong tiểu thuyết trang bức nói tới nói, ta xem chính là ngươi linh hồn. Hạ nhiên đem chính mình kia chiếc xe Việt dã thu vào trong không gian, ngươi mở ra xe đâu. Chúng ta thừa một chiếc xe là đủ rồi, tốt nhất có thể tìm một đám cũng muốn tiến vào xoay chuyển trời đất giáo giáo khu tín đồ sen lẫn trong bên trong cùng nhau đi vào, bằng không chỉ có chúng ta hai người nói dễ dàng khiến cho hoài nghi. Ta xe ở bên kia. Hạ nhiên đi ở trước, Linh đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng bóng dáng, diễm lệ như mã não nhu mị như hoa cánh khỏe miệng, nổi lên nhợt nhạt độ cung. Nàng xem chính là linh hồn của hắn, cho nên không cần dùng đôi mắt tới xem đúng không. Xoay chuyển trời đất giao giáo khu nguyên bản là một cái tọa lạc ở vùng núi Trung Thành Thị, Quảng Hưng Thị. Cả tòa thành thị tựa vào núi Mà Kiến, chỉnh thể độ cao trên lệnh rất lớn, cho nên thành thị quy mô hữu hạn. Cùng mặt khác đại đa số căn cứ giống nhau, xoay chuyển trời đất giáo ở Quảng Hưng thị thấp chỗ kiến tạo nửa vòng cao cao tường vây, một tầng một tầng phòng ngự dần dần hướng chỗ cao điệp đi lên. Hạ nhiên tới giáo khu phía trước hướng lên trên nhìn lại thời điểm, lúc ấy liền chấn kinh rồi, này không phải chiếc nhận vương bên trong mẹ kia tư để lực tư sao. Xoay chuyển trời đất giáo hiển nhiên là tưởng xây dựng ra một loại to lớn to lớn thần thánh không khí, hảo càng thêm phù hợp nó thần chi sứ giả hình tượng, đối toàn bộ tiểu thành thị đều tiến hành rồi cải tạo, hoàn toàn sao chép mệ kia tư để lực tư bộ dáng Nhưng là này sao chép ít nhất đi điểm tâm được chứ? Nhân ra mệ kia tư để lực tư cả tòa thành thị đều là dùng bạch thạch tinh điều tế khắp mà thành, nơi này liền đem nóc nhà gì đó toàn bộ chất phấn thành một mảnh bạch. Sau đó hướng trên bách tường dán thạch điêu giả tường giấy, không thể hiểu được mà xông ra tới vài tòa tòa nhà hình tháp, chung quanh lung tung rối loạn cột điện cùng lượng giá áo cũng chưa hủy đi, có lượng trên giá áo còn theo gió phiêu lãng màu sắc rực rỡ tiểu nội nội. Quảng Hưng thị vốn dĩ cũng chỉ là hoa hạ một cái lạc hậu bế tắc dáng vẻ quê mùa tiểu thành phố núi, có thể nghĩ này trình độ lão đến bạo cải biến, sửa ra tới sẽ là cái gì chẳng ra cái gì cả hiệu quả. Dù sao hạ nhiên cái thứ nhất cảm giác giống như là thấy quái vật sẽ hướng trên mặt phát tầng phấn xuyên kiện váy trắng coi như chính mình là công chúa Bạch Tuyết, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Thanh thị đỉnh cao nhất vốn là một mảnh giá cao biệt thự đàn, hiện tại đã bị cải biến thành một mảnh quy mô khổng lồ lâu đài, chỉ có này phiến lâu đài còn hơi chút có điểm đặc hiệu vượt qua năm mau tiền cảm giác. Nơi này chính là xoay chuyển trời đất giáo bên trong cao tầng lãnh đạo cư trú địa phương. Cho nên muốn có vẻ phá lệ cao cao tại thượng uy nghiêm túc mục, phương tiện phía dưới các tín đồ chiêm ngưỡng. Hạ nhiên cùng Linh ở giáo khu phụ cận đợi hai ngày, cuối cùng chờ đến một đám bị dẫn độ thần sử an lợi trở về tín đồ. Nay phê tín đồ có hai mươi tới cá nhân, cưới một chiếc xe bít, có mười mấy thiên thần vệ tùy xe hộ vệ. Tín đồ bên trong trung lão niên đại gia bác gái thiên nhiều, cơ bản đều là màu da ngăm đen thô giáp, tướng mạo hàm hậu dạng dị. Thực hiện nhiên ở mạn thế phía trước là làm việc tôn sức. Hoặc là chính là giả dạng tục khí cử chỉ khoán canh tác, nói chuyện đều là lớn cái giọng nhi ồn nào vừa thấy mà biết là phố phường tiểu dân. Chúng ta cũng đến thay đổi một chút hình tượng. Hai người tránh ở nơi xa, linh hạ giọng đối hạ như nói, nhìn đến những cái đó tín đồ không có, bị lừa tiến tà giáo cơ bản đều là này một loại người. Người muốn đem trên người của người kia phó khí chẳng thu một chút. Không có cái nào lên làm căn cứ lớn lên người còn có thể bị tà giáo lừa đi, người sáng suốt lập tức liền xem thấu. Đáng khinh một chút, hèn mọn một chút, nóc xuẩn một chút, đem chính mình tưởng tượng thành quán ven đường một cái bán khoai lang đỏ mội tử. Một khối một giảm bảy bao tiền tương đương nhiều ít đều tính không rõ ràng lắm, như vậy đi vào mới sẽ không bị hoài nghi. Hạ nhiên một không khỏi may mắn còn hảo không làm triệu cảnh hành tới, muốn cho hắn giả dạng làm quán ven đường một cái bán khoai lang đỏ đại thúc. Hắn khẳng định tình nguyện trực tiếp sát đi vào bưng toàn bộ xoay chuyển trời đất giáo. Bất quá từ nàng đương căn cứ trường lúc sau, thượng vị giả khí thế càng ngày càng sắc bén, nhưng kỹ thuật diễn lâu lắm không có sử dụng quá, cũng có chút mới lạ. Nếu không phải không bồi linh có vẻ quá không trưởng nghĩa, nàng kỳ thật là không thích hợp đảm đương mật thám. Ngượng ngùng, buồn cung làm không được, cái này đáng khinh, hèn mọn, nó xuân kỹ thuật diễn đảm đương vẫn là ngươi đến đây đi, chuyện xưa gì đó ngươi tùy tiện biên. Tận lực rơi trầm lại ta tồn tại cảm là được. Linh chịu chịu khoe miệng, Hảo, ngươi đừng hối hận. Hắn phát động dịch dung dị năng, đem chính mình mặt biến thành một trương nhất bình thường, bất quá đại chúng mặt nói khó coi không khó coi, nhưng cũng không có bất luận cái gì xuất sắc chỗ, ném vào trong đám người liền tìm không ra cái loại này. Đây là nhất thích hợp dùng để lẻn vào dung mạo, sẽ không bởi vì quá xấu mà làm người phản cảm. Xem qua quay đầu liền quên không dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng. Sau đó đem hạ nhiên mặt cũng biến thành đại chúng mặt. Dịch dung sau khi xong cảm thấy còn khuyết điểm cái gì, từ trên mặt đất nắm lên một phủng hôn tạp khô cây cỏ diệp bùi đất, Hướng chính hắn cùng hạ nhiên trên người một sái, hai người tức khắc mặt xám mày cho đầu bù tóc rối, như là vừa mới từ cái nào công trường thượng dọn gạch trở về. Như vậy hình tượng, tự nhiên không thể lại đi khai linh kia chiếc bảo dưỡng đến nhan sắc tiên lệ tranh minh ngói lượng SUV. Hạ nhiên tử trong không gian tìm một chiếc tương đối nhất Cũ nát tiểu minibux Nhịn đau lại đem nó thân xe quát hoa pha lê đánh nước xé Mở chân không quản thả một nửa động cơ dầu máy ra tới Sau đó mở ra này Chiếc hướng hồ hướng hồ nơi nơi lọt gió xuyên đến như là ho lao người bệnh xe Đuổi theo xoay chuyển trời đất ráo ráo chúng đoàn xe Dẫn độ thần sử đại nhân Chờ một chút Phía trước đoàn xe nghe được tiếng la Ngừng lại này một đám giáo chúng dẫn độ thần sử là một cái trung niên nam nhân ở mấy cái thiên thần vệ bảo hộ trung xuống xe. Những mày nhìn về phía hai người, các ngươi cũng là xoay chuyển trời đất giáo tín đồ. Cũng không phải là chúng ta là từ liễu hà căn cứ bên kia tới. Mấy ngày hôm trước có dẫn độ thần sử đại nhân đến bên kia truyền bá giáo lý, nói được cái kia hảo a, lập tức đánh thức ta, ta tiền tam mười năm thật là đều sống luồng phí. Sau đó chúng ta liền quyết tâm đi theo cùng phụng dưỡng chủ thần nhưng dẫn độ thần sử đại nhân đội ngũ rời đi thời điểm chúng ta bị sự tình trì hoãn, đến bây giờ mới đổi theo, hy vọng chủ thần có thể tha thứ chúng ta đến chế. ca ngợi chủ thần, linh đương sát thủ đương gần 20 năm, vì tiếp cận muốn giết chết mục tiêu, cơ hồ liền không có hắn không gần nuốt đi vào địa phương, cái dạng gì người hắn đều có thể giả trang đến giống như lúc. Hắn chỉ là từ hạ nhiên nơi đó nghe nói xoay chuyển trời đất giáo diễn xuất, Là có thể có này một dây hóa thân phan nào tản kỹ thuật diễn, hạ nhiên thật là cam bái hạ phong. Mấy ngày hôm trước thật là có một đội giáo chúng đi liếu hà căn cứ bên kia mời chào tín đồ. Điểm này cái kia dẫn độ thần sử nhưng thật ra không có hoài nghi. Hỏi, vậy các người báo quá danh không có? Có có có. Linh lập tức lấy ra hai chương y nấn thô giấy cứng tấm cả đưa cho cái kia dẫn độ thần sử. Đây là tín đồ báo danh lúc sau chia bọn họ chứng minh tạp. Hạ Nhiên phía trước từ bắt lấy đám kia giáo chúng trên người lục soát ra tới, dẫn độ thần sử nhìn nhìn chứng minh tạm, ánh mắt rơi xuống Hạ Nhiên trên người, đây là người người nào? Vì cái gì đều không nói lời nào, đây là ta tức phụ nhi. Linh trả lời đến đôi mắt đều không nháy mắt, nàng đầu vóc xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại có điểm ngu si, cơ hồ không mở miệng nói chuyện. Hy vọng thần sử đại nhân không cần cùng nàng chấp nhận. Hạ Nhiên, ngươi đầu vóc mới có vấn đề. Ngươi cả nhà đầu góc đều có vấn đề. Dẫn độ thần sử không hỏi lại đi xuống, vây vây tay, làm hạ nhiên cùng Linh hai người thượng kia chiếc xe buýt. Linh hỏi, chúng ta đây xe đâu? Dẫn độ thần sử không kiên nhẫn nói, tự nhiên có người sẽ giúp các người khai. Gia nhập xoay chuyển chơi đất giáo, chính là đại gia đình một phân tử, hẳn là đem tâm tư toàn bộ đặt ở phụng dưỡng chủ thần cùng tự thân tu hành mặt trên, còn như vậy quan tâm vật ngoài thân làm gì? La la la. Là ta tư tưởng giác ngộ không đủ, về sau ta nhất định sẽ cải tiến. Tới rồi xoay chuyển trời đất giáo giáo khu trên tường vây trước đại môn mặt, một đội thân xuyên áo bào trắng, trên người treo màu xanh lục phụ tùng thiên thần vệ mở ra cửa thành, làm mọi người đi vào. Hai mươi tới cái tín đồ vừa xuống xe, cái kia dẫn độ thần sử liền đứng ở mọi người trước mặt, cao giọng đã mở miệng. Nếu các vị tín đồ đã gia nhập xoay chuyển trời đất giáo, Như vậy từ vào cửa khởi nhất định phải tuân thủ mỗi một cái giáo quy, giáo quy quy định, sở hữu tín đồ đều cần thiết đem chính mình trên người sở hữu vật tư nộp lên cấp giáo hội, làm phụng hiến cấp chủ thần tế phẩm. Nay đó tế phẩm trừ bỏ thần sử cùng chủ thần có thể hưởng dụng ở ngoài, bất luận kẻ nào không được hưởng dụng, bởi vì người sở phụng hiến tế phẩm là cùng chủ thần hưởng dụng, mà chủ thần chỉ đem tế phẩm ban cho thần sử chia sẻ, còn lại bất luận kẻ nào đều không có tư cách không có quyền lợi hưởng dụng, sở hữu vật tư. Phía dưới lập tức liền có tín đồ do dự, kia nộp lên lúc sau, chúng ta như thế nào sinh hoạt. Vì các ngươi vứt bỏ tạp nghiệm, dốc lòng tu hành, giáo hội tự nhiên sẽ cho các ngươi an bài thống nhất sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, không cần lo lắng an mặc. Dẫn độ thần sử nghiêm túc mà nói, ham muốn hưởng thụ vật chất chính là các ngươi tội nghiệt, thân là trung thành nhất tín đồ, hẳn là vứt bỏ tự thân, toàn tâm toàn ý mà phụng dưỡng chủ thần. Vật chất quấy nhiêu đối với các người tu hành không có bất luận cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ làm các người trở nên tham lam, tục tàng, xa vào hưởng lạc, phóng tung chính mình, chủ thần sao có thể sẽ tán thành như vậy tín đồ. Bị hắn như vậy vừa nói, đại đa số tín đồ lập tức thật sự đem trên người sở hữu vật tư đều giao ra tới. Không gian dị năng xem như mà thế một loại tương đối phổ biến dị năng, hiện tại theo không gian dị năng giả ra tăng cùng cấp bậc tăng lên chế tạo ra tới không gian dễ dàng cũng càng ngày càng thường thấy, đã là một loại thương phẩm. Giống nhau một chi trong đội ngũ đều sẽ có một cái chuyên môn phụ trách mang theo vật tư không gian dị năng giả, hoặc là chính là có ít nhất một kiện không gian vật chứa, cho nên tương đối thiếu nhìn đến đội ngũ còn mang theo xe ngựa xe ngựa vật tư. Cũng có số ít rốt cuộc tỉnh táo lại cảm giác được không thích hợp. Một cái tuổi nhìn còn nhẹ nữ nhân, mang theo một đôi trung niên phu thề, phỏng trừng là nàng phụ thân mâu thân. Lúc này nếu mày, đối cha mẹ thì thầm nói, ta xem tình huống này không đúng, nào có cái gì đứng đắn tôn giáo sẽ yêu cầu người nhập giáo thời điểm muốn giao toàn bộ vật tư, nên sẽ không chính là gạt người đi. Quyên nhi, lời này cũng không thể nói bậy. Kia trung niên đại thúc nghiêm mặt nói, thần sử đại nhân không phải nói, sẽ cho chúng ta an bài thống nhất ăn mặc, về sau liền không cần cực cực khổ khổ đi kiếm vật tư, không phải càng tốt. Ta còn là cảm thấy không đúng kia nữ nhân lắc lắc đầu, ta chính mình kiếm vật tư nhiều như vậy, không thể liền như vậy tùy tiện giao ra đi. Ba, mẹ, chuyện này ta làm chủ, không thể nghe các ngươi. Nàng chuyển hướng cái kia dẫn độ thần sử, thần sử đại nhân, ngươi vừa rồi yêu cầu điểm này ta không thể tiếp thu. Chúng ta người một nhà quyết định vẫn là không vào xoay chuyển trời đất dậy, hồi căn cứ đi thôi. Nàng nói liền kéo nhị lão, xoay người muốn hướng phía sau tưởng vây đại môn đi đến. Nhưng mà đứng ở nơi đó một loạt hạng nặng võ trang thiên thần vệ lại thẳng tắp mà che ở nàng trước mặt, một chút cũng không có muốn cho khai ý tứ. Có ý tứ gì? kia nữ nhân sắc mặt thay đổi, không cho chúng ta đi đúng không? Vị này nữ tín đồ. Dẫn độ thần sử ở phía sau vẻ mặt lênh túc, các người lúc trước ở trong căn cứ đã báo danh gia nhập xoay chuyển trời đất giáo. Từ đây chính là xoay chuyển trời đất giáo một viên, người đương xoay chuyển trời đất giáo là địa phương nào? Tuy, tuy tiện tiện tưởng tiến là có thể tiến nghĩ ra là có thể ra loại này thay đổi thất thường thái độ là đối với chủ thần cùng thần sử nhóm cực đại không tôn trọng xoay chuyển trời đất giáo là tuyệt đối sẽ không cho phép kia nữ nhân cũng nổi giận phía trước ở trong căn cứ báo danh thời điểm các ngươi chỉ nói đến giáo khu tu hành nhưng không để nhiều như vậy chó má yêu cầu hiện tại đem chúng ta hống tới rồi nơi này mới buộc chúng ta giao vật tư lại còn có không chuẩn chúng ta rời đi Các ngươi này căn bản chính là hãm hại lửa gạt hành vi. Lớn mật phản đồ. Dẫn độ thần sứ quát, ngươi gia nhập xoay chuyển trời đất giáo, hiện tại thế nhưng ở thần thánh giáo khu bên trong như vậy vũ nhục chủ thần cùng thần sự đem bị coi là đối chủ thần phản loạn, là tội ác tẩy trời hành vi phạm tội. Nếu ngươi có thể tỉnh ngộ ăn năn, dựa theo giáo quy giao nộp tế phẩm, chủ thần tứ bi, còn có thể một lần nữa cho ngươi một lần cơ hội, nếu không nói, nhất định nghiêm trị không tha thải ngươi mã lạc qua bích. Kia nữ nhân cũng là cái đánh đá, lập tức liền lớn hơn nữa thanh mà mang lên, đi ngươi nại nại cái chân nhi chủ thần. Lao nương chính là không cho, các ngươi muốn thế nào? Ba, mẹ, chúng ta đi. Kia đối trung niên phu thê còn ở do dự, kia nữ nhân là cái hỏa hệ dị năng giả, phất tay đó là một đạo ngọn lửa đi ra ngoài, bước cho trước mặt vài tên thiên thần vệ liên tục lui về phía sau, cũng ngay. Ai còn dám chống đỡ lao nương, đừng trách lao nương không khách khí. Dẫn độ thần sử cười lạnh một tiếng, nếu ngươi vẫn cứ chấp mê bất ngộ, không muốn hối cải, chúng ta đây chỉ có thể thay thế chủ thần đối với ngươi dáng xuống thẩm phán cùng trừng phạt. Nói lui ra phía sau một bước, mệnh lệnh chung quanh thiên thần vệ nhóm, cùng nhau thượng, bắt sống, bất tử là được. Kia nữ nhân dị năng thực lực đảo còn tương đương cao, bằng không cũng sẽ không tại đây mà thế một người mang theo một đôi cha mẹ còn có thể bình yên sống đến bây giờ. Trung quanh thiên thần vệ nhân số tuy nhiều, nhưng cùng nhau vây công tựa hồ cũng không phải nàng đối thủ, trong khoảnh khắc đã bị nàng bỏng vài cái, đầy đất loạn lăn kêu rên. Dẫn độ thần sử vừa thấy tình huống không ổn, cấp chung quanh mấy cái thiên thần vệ làm cái thủ thế, Kia mấy cái thiên thần vệ lập tức chiều kia nữ nhân cha mẹ vây quanh qua đi. Kia nữ nhân một người đối phó chung quanh đông đảo thiên thần vệ đã thập phần miễn cưỡng, không kịp bận tâm đến nhị lão. Cái kia trung niên đại thúc lập tức liền lọt vào thiên thần vệ trong tay, đầu bị thiên thần vệ dùng súng lục đỉnh. Còn không mau đầu hàng. Dẫn độ thần sử lạnh lùng thốt, nếu không nói, chính là ngươi phụ thân thay thế ngươi tiếp thu thần phạt. Cho má thần phạt. Kia nữ nhân càng thêm phẫn nộ, một đám đê tiện vô sỉ cẩu mất lỏng, thả ta ba. Dẫn độ thần sử xử, xử cái ánh mắt, cái kia thiên thần vệ một thương đánh xuyên qua trung niên đại thúc lô thai, đau đến hắn lớn tiếng chu lên lên. Cái kia trung niên bác gái ở một bên gấp đến độ không được, cũng liên thanh khuyên bảo. Khuyên nhi a, ngươi cũng đừng lại đánh, thần sử đại nhân cũng nói, chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, chủ thần từ bi vì hoài, nói không chừng còn sẽ lại cho ngươi một lần cơ hội, tổng so chịu thần phạt hảo a. Nữ nhân không dám tin tưởng mà nhìn chính mình mẫu thân, mẹ, ngươi như thế nào đến lúc này còn không rõ. Ngươi rốt cuộc là tin tưởng chính ngươi, Nữ Nhi vẫn là tin tưởng này, đàn miệng đầy nói dối ghê tởm kẻ lừa đảo. Ngươi! Nàng này hơi vừa phân tâm, liền cho mặt sau Thiên Thần Vệ, nhưng thừa chi cơ, hai chân thượng liền chung hai thương, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, máu tươi văng khắp nơi. Vài tên Thiên Thần Vệ ngay sau đó đi lên, đem nàng đôi tay cung cấp và gãy. Ngũ hành hệ dị năng sử dụng tuy rằng tiêu hao chính là tinh thần lực, nhưng thường thường yêu cầu động tác tới phối hợp tay chân tận phế, tinh thần lực bị hao tổn, cái này dị năng giả cũng khó có thể lại sử dụng dị năng. Đem nàng mang đi. Dẫn độ thần sử phất phất tay, vài tên thiên thần vệ đem kia chửi bậy không ngừng nữ nhân cấp kéo đi rồi. Kia đối trung niên phu thê trung quy vẫn là lo lắng đau lòng chính mình nữ nhi, muốn đuổi theo đi, bị thiên thần vệ ngăn cản xuống dưới. Dẫn độ thần sử nhàn nhạt nói, các ngươi không có bị thân tình che giấu hai mắt, mà là vẫn cư chung với chủ thần. Điểm này làm được thực hảo, chủ thần nhất định sẽ cảm ứng được các ngươi thành kính chi tâm. Đến nỗi vị kia bị ma quỷ kéo vào vũng bùn nữ tín đồ, thân sự nhóm cũng không sẽ vứt bỏ nàng, mà là sẽ tự đi tinh lọc nàng tội nghiệt. Còn có một chút, gia nhập xoay chuyển trời đất giáo sở hữu tín đồ, từ đây liền phải vứt bỏ cha mẹ, huynh đệ, phu thê chờ hết thẻ quan hệ, bao gồm tương ứng cảm tình, mới có thể chân chính mà tinh lọc tự thân. Các ngươi quan hệ chỉ có một loại, Đó chính là đều là chủ thần phụng dưỡng, giả, các ngươi cảm tình cũng chỉ có một loại, đó chính là đối chủ thần trung thành, minh bạch không có. kia đối trung niên phu thê cưới đầu, vâng vâng dạ dạ mà, minh bạch. Hạ nhiên phía trước nghe thôi thỉnh nói qua, giống loại này không muốn khuất phục với xoay chuyển trời đất giáo người, giống nhau đều sẽ ở giáo khu lọt vào tàn khốc nghiêm hình tra tấn, thẳng đến bọn họ chịu không nổi thống khổ cùng sợ hãi mà khuất phục, lại không dám phát lên bất luận cái gì lòng phản kháng. Cái gọi là tinh lọc tội nghiệt chính là như thế. Cái kia bị mang đi nữ nhân, kết cục có thể nghĩ, mà càng thêm bi ai chính là, nàng thân sinh cha mẹ còn ở nơi này đối với thi bạo giả túi đầu không lưng túi đầu nghe theo, e sợ cho chính mình biểu hiện đến không đủ trung thực thành kính. Trước kia hạ nhiên xem báo chí đưa tin thời điểm còn không tin, ta giáo tẩy nào đến tuột cùng có thể ta môn tới trình độ nào, hiện tại mới biết được những người này lợi hại chỗ. Trên đời này chân chính cường đại lực không chế, không phải đối với, mà là đối với tinh thần. Có thể đem người tư tưởng cùng cảm tình vặn vẹo đến loại trình độ này, tư thân đến tâm đều phục tùng với bọn họ không chế, đúng là tà giáo tổ chức đáng sợ nhất địa phương. Các tín đồ đều giao ra chính mình vật tư lúc sau, những cái đó thiên thần vệ còn không yên tâm, từng cái cho bọn hắn lục soát một lần thân, liền không gian vật chứa đều toàn bộ thu đi rồi. Linh không gian vật chứa trước đó cũng đã phóng tới hạ nhiên dị giới trong không gian. Dị giới không gian tồn tại tự nhiên không có khả năng bị lục soát ra tới. Hai người bọn họ cũng chỉ giao một cái nho nhỏ không gian vật chứa đi lên. Bên trong một chút rách tung tué chất lượng kém cỏi nhất vật tư, liêu lấy có lệ một chút. Dẫn độ thần sử vẻ mặt uy nghiêm mà cảnh táo nói, tiến vào giáo khu lúc sau. Các ngươi trên người sở hữu đồ vật đều là phụng hiến cấp chủ thần tế phẩm. Không cho phép xuất hiện bất luận cái gì tư tàng vật tư tình huống, nếu không liền sẽ bị coi là đối chủ thần đại bất kính, đã chịu trừng phạt. Này lúc sau, mọi người đã bị đưa tới giáo khu bên trong một đống trong phòng, có hai cái mặc áo bào trắng quải màu vàng vật phẩm trang sức thiên thần phó cho bọn họ một đống lung tung rối loạn màu trắng quần áo, đi phòng thay đồ bên trong, đem trên người áo ngoài cởi ra giao cho ta, thống nhất thay giáo khu bên trong tu hành phủ, mỗi người hai bộ, chính mình tắm rửa nhưng mà này cái gọi là thống nhất tu hành phục cũng không phải thống nhất, trừ bỏ nhan sắc đều là bạch bên ngoài, duy nhất điểm giống nhau chính là tất cả đều lào đến bạo. Có mũ bảo thượng chín khối chín một kiện bạo khoản áo khoác, có tiêu chí đại đến chiếm phía trước một chỉnh mặt sơn trại hàng hiệu màu trắng vận động phục, có sinh sản phân xưởng bên trong màu trắng quần áo lao động, thậm chí còn có bệnh viện bác sĩ khoác áo bờ lọc trắng, bầy đua tam đấu, rãnh tung thóe, khái sầm đến làm người hê răng. Những cái đó đại gia các bác gái đều là mặt thế phía trước ở chợ bán thức ăn thượng đoạt đánh gậy hóa cao thủ. Một tổ hông đi lên một trận tranh đoạt, đem giống dạng điểm quần áo tất cả đều trước đoạt đi rồi. Linh cùng Hạ Nhiên nào đoạt đến quá bọn họ, chờ đi lên thời điểm, liền áo bờ lật trắng đều đã không có. Cho bọn hắn dư lại cũng chỉ có vài món khách sạn bên trong cái loại này màu trắng áo tắm dài, khoác ở trên người hình ảnh thật sự quá Mỹ, may mắn Hạ Nhiên đỉnh không phải chính mình mặt. Nếu không nàng cũng không dám làm linh xem nàng. Từ nay về sau ta chính là các ngươi quản lý thân phó, phụ trách quản lý các ngươi cuộc sống hàng ngày linh tinh, thẳng đến các ngươi dung nhập giáo hội cái này đại gia đình. Hôm nay thời gian đã quá muộn, liền bất an bài các ngươi tu hành, lữ đồ mệt nhọc, đi trước ký túc xá nghỉ ngơi một chút đi. Phụ trách bọn họ này đàn mới tới tín đồ thiên thần phó, là một cái năm mươi tới tuổi béo béo lùn lùn bác gái. Xem tướng mạo đảo không thế nào khắc nghiệt hung ác. Đại khái là bởi vì thiên thần phó địa vị không như vậy cao, thái độ nhưng thật ra so thiên thần sử muốn hảo đến nhiều, lập tức thắng được các tín đồ cùng khen ngợi. Cảm tạ thần phó đại nhân. Béo bác gái mang theo bọn họ đi tín đồ ký túc xá. Này cái gọi là tín đồ ký túc xá, kỳ thật chính là một tòa nhà xưởng công nhân ký túc xá, bên trong trụ đầy tín đồ, lúc này là buổi tối. Trong lâu tất cả đều là ồn ào bất kham thanh âm, chen trúc bất kham, một mảnh hỗn loạn. Bọn họ phòng ở lầu hai hành lang cuối, hai mươi tới cá nhân liền trụ này nho nhỏ một phòng, kỳ thật chính là dựa vào vách tưởng thiết hai lưu nhi hẹp hẹp mà phô, trung gian lưu một cái lối đi nhỏ mà thôi. Chúng ta liền ngủ loại địa phương này. Một cái nữ tín đồ lập tức đưa ra kháng nghị, này cũng quá đơn sơ đi. Làm người như thế nào ngủ a Béo bác gái lắc đầu nói. Đây là người tư tưởng giác ngộ không đủ. Toàn tâm toàn ý mà phụng dưỡng chủ thần, nên bảo trì đơn giản một mạc sinh hoạt tắc phong, không thể ham với vật chất thượng hưởng thụ, như vậy mới có thể càng mau mà tinh lọc tự thân tội nghiệt. Ngẫm lại xem, hiện tại nhất thời gian khổ, tương lai linh hồn là có thể ở cực lạc thiên quốc bên trong vĩnh viễn hưởng thụ sung sướng, này chẳng lẽ không đáng sao? Cái kia nữ tín đồ vẫn cứ cao mày. Hơn nữa, chẳng lẽ còn là nam cùng nữ hôn ngủ chung? Này sao được? Tốt xấu cũng muốn nam nữ tách ra à? Béo bác gái tiếp tục lắc đầu, này lại là người tư tưởng cảnh giới không đủ. Phía trước thần sử không phải đã nói, các ngươi duy nhất quan hệ chính là đều là phụng dưỡng chủ thần người sao. Kia còn có cái gì nam nữ phân biệt? Không thể thoát khỏi loại này thế tục quan niệm trói buộc, làm sao có thể sớm ngày có được tư cách, thăng lên chủ thần sở cư trú cực lạc thiên quốc. Xoay chuyển trời đất giáo giáo nội nam nữ quan hệ trên thực tế cực kỳ, nhập giáo các tín đồ đều sẽ đã chịu loại này nam nữ vô khác quan niệm giáo hấn, để vì bọn giáo chúng làm trải tràn. Mọi người đành phải đi đi vào chọn chỗ nằm, nữ tín đồ số lượng muốn so nam tín đồ thật tốt mấy cái, cho nên không có khả năng phân biệt ngủ một loạt. Lần này Linh động tắc nhưng thật ra nhanh nhất, lập tức chiếm phòng tận cùng bên trong đếm ngược đệ nhị trưng giường sau đó đem rửa vách tường kia một trường cấp hạ nhiên. Ngươi ngủ này một trường. Hạ nhiên nhướng mày, dùng chân không thông đạo cho hắn truyền âm, ta tư thế ngủ rất kém cỏi, ngươi tiểu tâm bị ta đẻ dẹp lép A. Linh trước kia ở bán thú nhân trong căn cứ cùng hạ nhiên ở một phòng ngủ quá, đối nàng tư thế ngủ chi kém sớm có linh giáo, nhưng liền tính là phải bị nàng áp thành trang giấy. Khu khu, hắn cũng cầu mà không được. Nay mà phô quả thực hẹp đến phát rồ, tựa hồ hận không thể không sai chút nào mà làm thành nhân hình. Hạ nhiên nằm ở mặt trên động cũng không dám động, cảm giác nghiêng người là có thể nghiền áp một mảnh người qua đi. Mà phu phía dưới lót một chương rách tung toé chiếu tử, mặt trên đôi một giường so gạch còn ngạnh lao chăn đông, cái ở trên người như là có thể đem xương cốt cồm đoạn. Linh nằm ở hạ nhiên bên cạnh, gắt gao mà dán nàng, có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người nàng ấm áp độ ấm cùng phập phòng đường cong. Liên tính trong căn phòng này còn có mặt khác hai mươi tới cái đại gia bác gái. Lỗ thai bên cạnh một mảnh bô bô giống như mấy ngàn chỉ vịt ở cãi nhau, cái mũi phía dưới tất cả đều là chân sú hàn sú các loại mùi lạ, hắn cũng có thể hoàn toàn làm lơ, chỉ cảm thấy phản phất cũng đã đặt mình trong với tốt đẹp nhất cực lạc thiên quốc bên trong. Vốn dĩ cho rằng như vậy hẹp hòi địa phương, lấy hạ nhiên như vậy kém tư thế ngủ, tùy tiện một lăn cũng đến lăn đến trong lòng ngực hắn tới, cho nên hắn mới có thể cố ý chọn cái này dựa vào vách tường góc không nghĩ tới hắn tốt đẹp ảo tưởng tủ răng tủ sim lệ, hạ nhiên này một đêm thế nhưng cực kỳ mà thành thật, hắn chờ đến sắp mỏi mắt chờ mong, nàng liền động cũng chưa động quá một chút. Nhưng thật ra ngủ ở hắn mặt khác một bên một cái đại gia tư thế ngủ càng kém, tay chân nơi nơi loạn huy, tiếng ấy đánh đến rung trời vang, hắn cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, cấp kia đại gia trực tiếp hạ độc hoàn toàn ngất xỉu, lúc này mới xem như thanh tĩnh. Đi lên đi lên, Sáng sớm thiên còn không lượng, béo bác gái lớn giọng liền ở trong phòng vang lên, 10 phút trong vòng mặc tốt quần áo thu thập hảo giường đệm, ở ký túc xá ngoại xếp hàng tập hợp, đến nhà ăn đi ăn cơm, sau đó bắt đầu hôm nay tu hành. Tất cả mọi người bị đánh thức, bắt đầu sồ sồn soạn soạn mà bỏ dậy mặc quần áo gấp chăn. Hạ Nhiên mơ mơ màng màng mà mở to mắt, sớm như vậy liền phải đi lên. Linh nhìn nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói rất có một loại khó có thể nghe ra tới u u chi ý. Thật bội phục ngươi ở loại địa phương này có thể ngủ đến như vậy hương. Kỳ thật đảo không phải hoàn cảnh vấn đề, hắn làm ưu tú nhất sát thủ, có ở tệ nhất nhất ác liệt hoàn cảnh hạ đều có thể làm theo nghỉ ngơi bản lĩnh. Nhưng có nàng nằm ở hắn bên cạnh, liền chú định hắn tối hôm qua suốt đêm vô miền, chẳng sợ ở nhất thoải mái khách sạn năm sao trên giường lớn đều không thể ngủ được giấc. Hạ nhiên nún nún vai, bởi vì ta ý niệm tiến trong không gian đi ngủ a, bằng không lưu tại bên ngoài nói này toàn bộ phòng đều bị ta nghiền bình Linh, đây là nói hắn bạch đợi cả đêm Ở tại nơi này mấy trăm cái các tín đồ ở ký túc xá phía dưới tập hợp ở trong ký túc xá có thiên thần phó nhóm nhìn chằm chằm, tới rồi bên ngoài chính là vài đội võ trang thiên thần vệ đi cùng giám thị Nay kỳ thật cũng là tà giáo không chế tín đồ tinh thần một loại thủ đoạn hoàn toàn không cho bọn họ một chút tư nhân thời gian, khiến cho bọn họ không có tự hỏi cùng giao lưu cơ hội càng dễ dàng tiếp thu tà giáo tẩy não. Các tín đồ cơm sáng đã ở nhà ăn chuẩn bị tốt, chính là một nồi to cùng đồng thoại mụ phù thủy nấu độc dược giống nhau canh, nhan sắc không thể tưởng tượng, lạn đến cùng hồ nhau giống nhau, bên trong nửa chầm nửa phù một đống màu xanh xám mặt ngất đáp một cổ nồng đậm mùi mốc cập vào trước mặt, hơn đến sở hữu các tín đồ thẳng như mày. Đây là mốc meo mặt làm đi. Lại có người nhỏ giọng nói thầm, này như thế nào ăn a An tĩnh! Mặt trên một cái nam thiên thần phó quát lớn, gian khổ vật chất điều kiện, là chủ thần đối với các ngươi trung thực độ cùng thành kính độ khảo nghiệm, nếu liền điểm này kiên định ý chí lực đều không có nói, như thế nào xứng làm chủ thần người theo đuổi. Mọi người đành phải vẻ mặt đau khổ bắt đầu ăn cơm sáng. Lượng nhưng thật ra không ít, mỗi người tràn đầy một đại lu mốc meo mặt ngật đáp hồi nhau, nhưng mà càng nhiều liền ăn đến càng thống khổ, đại bộ phận người liền tính ở mặt thế cũng không ăn qua như vậy ghê tẩm đồ vật. Một đám đều nhe răng trợn mắt. Hạ nhiên cảm giác nàng liệu lý đã đủ hát Này mặt ngật đáp hồi nháo quả thực cùng tay nghề của nàng có đến liều mạng, nàng cũng không dám đánh cuộc mệnh đi ăn. Ý niệm vừa động, đem nàng cùng Linh trong chén mặt ngật đáp hồi nhau tất cả đều thu vào trong không gian. Sau đó lặng lẽ đưa cho Linh một khối áp súc chocolate. Đây là triều lâm căn cứ dùng thực vật biến dị chế tạo ra tới, nhiệt lượng là bình thường chocolate vài lần, liền như vậy nho nhỏ một khối đã đủ cung cấp thành nhân nửa ngày năng lượng tiêu hao, ăn cái này. Linh ẩn ra một chút, thấy rõ trong tay chính là một khối chocolate khi, khỏe miệng hơi câu, lại không coi ăn nó, mà là giống như biến ma thuật giống nhau đem nó tàng tới rồi ống tay háo bên trong, sau đó lại biến ra một khác khối áp súc lương khô. Hán buồn sự này thực sự thực huyền huyễn, mặc kệ xuyên chính là cái gì quần áo, trên người phảng phất vĩnh viễn đều có vô số tàng đồ vật địa phương. Cơm sáng lúc sau. Chính là các tín đồ tinh thần tu hành, kỳ thật chính là tẩy não. Này giống nhau đều là từ thiên thần sử tới chủ trì lãnh đạo, xoay chuyển trời đất giáo bảy vị thiên thần trường cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, ba vị tư tế còn lại là chỉ có ở quan trọng trường hợp mới có thể lộ diện. Đến nỗi vị kia đại chủ giáo, tựa hồ vẫn luôn cực kỳ cao thâm thần bí, chỉ có ba vị tư tế mới có thể tiếp xúc đến, giống nhau tín đồ căn bản vô duyên nhìn thấy, thậm chí liền là nam hay là nữ cũng không biết. Thầy nào địa điểm ở giáo khu nội một đống vật kiến trúc trong đại sảnh, mấy trăm cái tín đồ ở đại sảnh chung quanh mà ngồi, nghe trung gian một cái nữ thiên thần sử cho bọn hắn đọc xoay chuyển trời đất giáo giáo lý thư tịch, như là cứu thế chi thần sớm đã đáp mây bay quay về, thẩm phán ở chủ thần ra lúc đầu, chủ thần mạc thế công tác, chủ thần hướng chúng giáo hội nói chuyện, người nghe thấy chủ thần thanh âm sao, chủ thần ở mạc thế phát ra tiếng, vân vân Này đó giao ly cuối cùng còn mang theo đại lượng ca tụng chủ thần thanh ca, cái kia nữ thiên thần sử một niệm đến nơi đây, liền sẽ có vẻ phá lệ hưng phấn kích động, ở trên đài quơ chân múa tay, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mà. A, chủ thần ngươi thật tốt. A, chủ thần lóa mắt quang huy chiếu khắp mặt thế. A, thỉnh chủ thần dẫn dắt chúng ta đi hướng không có thống khổ chỉ có sung sướng thế giới đi. Hạ nhân ở dưới nghe được trên mặt trống rỗng. Quay đầu qua đi cùng đồng dạng trên mặt trống rỗng linh nhìn nhau liếc mắt một cái, ngọ tạo, hảo xấu hổ a, cảm giác đều sắp bay lên tới, làm sao bây giờ? Sau đó càng thêm đáng sợ chính là niệm xong thánh ca lúc sau lại bắt đầu sướng khởi tán ca tới, tán ca là cái dạng này, vĩ đại chủ thần là ta ái, chủ thần quang chiếu khắp hạ hoa nở rộ, cái dạng gì ca ngợi là nhất nha tốt nhất nghe, cái dạng gì ca tụng mới là nhất nhiệt tình. Chúng ta muốn sướng liền phải sướng đến thành tín nhất, ngươi là trong lòng ta tối cao tín ngưỡng, làm ta dụng tâm đem ngươi lưu lại. Lưu lại. Một bên sướng một bên còn cùng đại minh tinh giống nhau thực nhiệt tình mà hướng phía trước bưng mịt rộ phồn, yêu cầu sở hữu các tín đồ toàn bộ tham dự. Đại gia cùng nhau sướng lên. Đem các ngươi tình cảm mãnh liệt sướng ra tới. Làm thân nghe được các ngươi thanh âm hảo sao. Nói chính mình liền bắt đầu dẫn đầu ở trong đại sảnh vốn éo vốn éo mà nhảy dựng lên. Động tác là hoa hạ các bác gái tiêu chuẩn nhất nhất đứng đầu quảng trường vũ, trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh liền cùng thôn đầu trạng vạng nhất náo nhiệt quảng trường giống nhau, quần ma loạn vũ. Mọi người đều tới đi theo tà tiết tấu nhảy. 1-2-3-4, 2-2-3-4 Không cần thẹn thùng, không cần phóng không khai, thần không xem chúng ta động tác đẹp hay không đẹp, chỉ cần thiệt tình ca ngợi thần liền thích. Các ngươi trước kia đều gặp qua nhảy quảng trường vũ đi. Đối liền như vậy nhảy. Một hai ba bốn, đại gia cùng nhau vặn lên. Hạ nhiên, hòa chịu không nổi. Cái này địa phương thật là khủng khiếp. Một đám xà tinh bệnh A. Cái gì vô tâm không phổi không nói nghĩa khí đều gặp quỷ đi thôi. triệu cảnh hành, cứ mạng Hòa phải về nhà. Lại là đọc giáo lý lại là nghe rằng nói lại là đọc diễn cảm thánh ca lại là sướng tán ca lại là nhảy thánh vũ. Như vậy lăn lộn hai ba thiên hạ tới, hạ nhiên tuy rằng không có bị tẩy não nhưng cũng đã sắp tinh thần hỏng mất. Khó trách nơi này giáo chúng cùng các tín đồ mặc kệ thành kính không thành kính, tất cả đều là một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, nguyên lai đều là bị như vậy kích thích ra tới. Bất quá, xoay chuyển trời đất giáo mời chào tín đồ tiến vào, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày chỉ làm cho bọn họ phát thần kinh, nhất định phải có có thể áp bức giá trị. Chờ đến tinh thần tu hành tu mấy ngày, cảm thấy tẩy não tẩy đến không sai biệt lắm lúc sau. Liên bắt đầu làm cho bọn họ tiến hành tu hành, kỳ thật chính là bắt đầu buộc bọn họ làm cu ly. Bọn họ này đó tân tiến vào tín đồ, cấp an bài chính là tương đối nhẹ việc, chính là đi kiến trúc công trường thượng hỗ trợ, kiến tạo một tòa nghe nói là hiến cho chủ thần làm nghi thức tế lễ xa hoa cung điện. Mà những cái đó tạm đá kéo bao cắt dọn gạch linh tinh càng trọng thuần thể lực sống, còn lại là cấp những cái đó nhập giáo đã có một đoạn thời gian, đã trở nên càng thêm khăng khăng một mực tín đồ. Hạ nhiên ở công trường thượng gặp được chiều lâm căn cứ đám kia lúc ấy xảo nháo khăng khăng phải rời khỏi căn cứ gia nhập xoay chuyển trời đất giáo người. Hiện tại toàn bộ đều thành công trường thượng một đám quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt cu ly. Bất quá ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian mà thôi, một đám đều chật vật thê thảm đến nàng cơ hồ nhận không ra. Quảng Hưng Thị ở Hoa Hạ Bắc Bộ khu vực, này ngày mùa đông, ban ngày nhiệt độ không khí đều ở dưới 010 tới độ. Hơn nữa giáo khu tối cao chỗ không có bất luận cái gì che đậy, gió lạnh lạnh thấu xương gào thét. Những cái đó các tín đồ ăn mặc đơn bạc rách nát quần áo ở lộ thiên làm việc, một đám bị đông lạnh đến khổ không nói nổi, công trường chung quanh tất cả đều là võ trang đầy đủ hết thiên thần vệ ở giám thị, chỉ cần ai hơi chút lộ ra hoán hận hoặc là chậm trễ bộ dáng, nhẹ thì cờ trách, nặng thì trực tiếp một đốn đòn hiểm, cùng cũ xã hội trông coi đối đại nô lệ không sai biệt lắm. Hạ nhiên một chút đồng tình cảm giác đều không có. Nàng lúc ấy đã khuyên qua những người này, nhưng bọn hắn khăng khăng không nghe, hơn nữa còn đem nàng hảo tâm trở thành ác ý. Một hai phải tới gia nhập tà giáo tổ chức, hiện tại nhất định phải vì bọn họ ngu xuẩn gánh vác hậu quả. Mới tới các tín đồ giống nhau sẽ không lập tức bị buộc đến thật chặt, để tránh lập tức sinh ra quá nặng nịch phản cảm xúc, mặt sau càng thêm không hảo không chế. Cho nên bọn họ này nhóm người chỉ có buổi sáng làm nửa ngày sống. Buổi chiều liền trở về tiếp tục tiến hành tinh thần tu hành, nhưng mà đối với hạ nhiên tới nói, muốn liên tục mấy cái giờ chịu đựng một đám đại gia các bác gái thần khúc cùng quảng trường vũ độc hại nàng đôi mắt lô thai, nàng thật là tình nguyện hồi công trường bên trong đi dọn đạch. Chúng ta có thể hay không nhanh hơn một chút tiến độ. Buổi tối trở lại ký túc xá nằm xuống tới ngủ thời điểm, hạ nhiên rốt cuộc nhịn không được, chân không truyền âm thúc giục bên cạnh linh, còn như vậy đi xuống. Ta cảm giác ta sớm hay muộn sẽ tự mình hại mình hai lô hai tự chọc hai mắt. Linh cũng thực hỏng mất. Hắn lẻn vào quá không biết nhiều ít phòng thủ nghiêm mật để phòng nghiêm ngặt tổ chức bên trong. Chưa từng có nào thứ giống hiện tại cái này giống nhau làm hắn cảm giác như vậy gian khổ khó khăn. Chỉ là chịu đựng đám kia giao chúng cùng các tín đồ xà tinh bệnh, bảo hộ hắn bình thường. Nga không, vốn dĩ liền rất vặn vẹo tam quan không vỡ thành cạn bã, cũng đã hao phi hắn không biết nhiều ít tinh lực. Nhưng loại chuyện này là không thể nói mau liền mau, vừa mới tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ tổ chức, cần phải có kiên nhẫn cùng thời gian tới siêu tập cũng đủ tin tức. Đừng nói bọn họ trước mắt mới thôi còn không có đụng tới quá xoay chuyển trời đất giáo bất luận cái gì một cái cao tầng lãnh đạo, cho dù định ra mục tiêu, cũng muốn cẩn thận mà quan sát người này động tác, tư thái, ngôn ngữ, thói quen trở vô số chi tiết, giả trang lên mới sẽ không bị xuyên qua. Linh trước kia vì sát một cái đại hình hắc bang bang hội bang chủ, dài nhất thời kỳ ủ bệnh đã từng có nửa năm lâu, lúc này mới qua lại thiên giáo không đến ba ngày, sao có thể tiến triển nhanh như vậy. Lại nhẫn một hai ngày đi, ta vẫn luôn ở quan sát này đóng lâu cửa chỗ hai cái thiên thần vệ đã không sai biệt lắm, có cơ hội liền có thể giả trang. Vốn dĩ bọn họ nhất thường xuyên tiếp xúc chính là quản lý bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cái kêu béo bác gái thiên thần phó. Nhưng béo bác gái thân cao mới vừa mãn 1m5, chân thô như trụ, eo tửa cự thùng, một tầng tầng tất cả đều là pha bơi. Cho dù này đây linh dịch dung dị năng, muốn hắn biến lùn 30cm sau đó vòng eo tăng phì đến gấp 3 như vậy thôi, khó khăn cũng thật sự quá lớn. Các người hai cái còn không ngủ được, ở chỗ này lẩm nhầm lầm nhầm cái gì. Cho rằng ta nghe không thấy liền cũng nhìn không thấy sao. Một đạo sáng như tuyết đèn tin chiếu sáng lại đây. Béo bác gái thanh âm ở trong phòng đột nhiên vang lên, đem hạ nhiên cùng linh giật nảy mình. Mỗi ngày buổi tối các tín đồ ngủ lúc sau, đều sẽ có thiên thần phó ở hành lang bên ngoài tuần tra, không cho phép các tín đồ lén nói chuyện. Hạ nhiên đều đã sử dụng chân không thông đạo tới cách trở thanh âm, không nghĩ tới vẫn là bị tóm được, vị này béo bác gái ánh mắt chi sắc bén độc ác, động tác chi vô thanh vô tức. Quả thực so nàng sơ chung thời đại mỗi ngày ở phía bên ngoài cửa sổ rình coi xem cái nào học sinh đi học nói chuyện chủ nhiệm lớp còn muốn lợi hại, quả nhiên là cao thủ ở dân gian. Xoay chuyển trời đất giáo đệ 386 điều giáo quy quy định, sở hữu tín đồ thống nhất ngủ hạ lúc sau không được nói chuyện với nhau, hơn nữa ta xem các ngươi kia phó biểu tình, hẳn là ở ván giận đi. Hai cái đều ra tới. Hạ nhiên cùng linh trong lòng run sợ mà đi ra ngoài. Vốn dĩ trái với này giáo quy tín đồ vào lúc ban đêm đều không chuẩn ngủ, muốn đi tu hành trong đại sảnh sướng một cái suốt đêm tán ca, tưởng tượng đến cái này khủng bố trừng phạt, hạ nhiên hiện tại liền bắt đầu suy xét muốn hay không không màng tất cả bất cứ giá nào, trực tiếp dùng võ lực bưng xoay chuyển trời đất giao tính. Nhưng béo bác gái đem bọn họ đưa tới tu hành đại sảnh, lại không có buộc bọn họ ở chỗ này sướng tán ca, chỉ là nhỏ giọng đối hai người nói, tiểu tử, tiểu cô nương. Đêm nay liền ở chỗ này trộm ngủ đi, kia cái gì tán ca liền không cần sướng. Ký túc xá bên kia còn có mặt khác như vậy nhiều ngày thần phó nhìn chằm chằm, ta phải đem các ngươi mang ra tới, nhưng là cả đêm không ngủ được ở nơi đó ca hát, ngày mai còn phải làm một ngày cu ly, ai có thể chịu được ga nơi này tuy rằng lạnh điểm, các ngươi tìm cái góc tạm chấp nhận một chút, đừng đem thân mình đông lạnh hỏng rồi, về sau khổ nhật tử trường đâu. Hạ nhiên kinh ngạc nói, thần phó đại nhân, Ngài như thế nào? Cái gì thần phó đại nhân, không ai thời điểm cũng đừng như vậy tê, nghe đều nháo tâm đã hoảng. Béo bác gái xua xua tay, thở dài, ta tuy rằng buồn điểm, còn chưa tới bị đám kêu kẻ lừa đảo lừa đến hắc bạch đều phân không rõ nông nỗi. Các ngươi có câu oán hận một chút đều không kỳ quái, này giáo khu bên trong cũng không được đầy đủ là ngốc tử, có câu oán hận người nhiều đến là, nhưng khuyên các ngươi một câu, có lại đại câu oán hận cũng vẫn là ở trong lòng nghẹn đi ngàn vạn đừng lại nói ra tới. Lần này là bị ta phát hiện, ta có thể mạo hiểm tha các ngươi một con ngựa, nếu là lần sau bị người khác phát hiện, cho các ngươi ăn cái phản giáo tội danh, các ngươi biết kia kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Nàng nói tới đây, nhìn không được đánh cái dùng mình, ta trước kia gặp qua thật nhiều lần, đào đôi mắt, rút đầu lưới, cắt lỗ thai, thứ ngón tay, lấy bàn ủi thiêu ra thịt, cái gì biện pháp đều có. Lần trước có cái cùng ngươi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, Cũng là chết sống không chịu phục tùng, kết quả ngươi đoán thế nào? Bị mười mấy người trước mặt mọi người đạp hư một ngày một đêm, liền như vậy đạp hư đã chết. Nàng ngươi trong nhà còn tính đều là minh bạch người, vừa thấy đều điên rồi, cũng náo lo lên, kết quả toàn bộ bị sống sờ sờ lộn ra, nói là muốn bắt đi banh cổ dùng để hiến tế Thiên giết một đám xúc sinh A. Phi! Còn cái gì cực lạc thiên quốc, nên tao bảo ứng hạ 18 tầng địa ngục hẳn là bọn họ. Béo bác gái nói đến mặt sau, lại là kích động lại là phẫn nộ, hướng trên mặt đất liền phun ra vài khẩu nước miếng. Sau đó như là lập tức nhớ tới cái gì, khẩn trương mà hướng chung quanh tu hành đại sảnh cửa cùng cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy không có những người khác, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế xoay chuyển trời đất giáo giáo chúng bên trong khó được một cái có lương tâm. Hạ nhiên cũng thay đổi ngữ khí, hỏi, trừ bỏ ngài bên ngoài, mặt khác thiên thần phó cùng thiên thần vệ. Đều là thật sự đối xoay chuyển trời đất giáo trung thành và tận tâm sao Cái này ta nào biết ta đại bộ phận thiên thần vệ cùng thiên thần phó phía trước Đều là biểu hiện tốt nhất thành tín nhất tín đồ Sau lại bị đề bạt đi lên Nơi này cùng ta giống nhau người khẳng định là có đi Bất quá liền tính ngầm trong lòng biết rõ ràng Mặt ngoài cũng đến giả bộ một bộ trung tâm bộ giáng Như vậy mới có thể có ngày lành quá Và không bị như thế nào cha tân chết cũng không biết Nói xong lời nói thâm thiếm mà vô vô hạ nhiên bả vai, tiểu cô nương à, các ngươi lúc trước phòng trừng cũng là cùng ta giống nhau, nhất thời hồ đồ mới bị lửa tiến bảo. Nhưng nếu đã vào được, liền nhận này mệnh đi, ai làm chúng ta không cái kia bản lĩnh phản kháng nhân ra đâu. Các ngươi vẫn là thành thành thật thật trước nhẫn một đoạn thời gian, biểu hiện hảo một chút, tranh thủ có thể bị đề bạt cả ngày thần phó linh tinh, nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Là, cảm ơn a di nhắc nhở. Hạ nhiên bất động thanh sắc mà trả lời. Nay kỳ thật cũng là tà giáo tổ chức tinh thần khống chế một loại thủ đoạn. Đối với những cái đó không phục từ tín đồ, đầu tiên là dùng tàn nhẫn hà khắc thủ đoạn ngược đãi đe dọa, làm cho bọn họ đáy lòng mai phục sợ hãi thật sâu, sau đó lại để bạt những cái đó biểu hiện đến nhất thuận theo nhất trung tâm tín đồ, cho bọn họ khen thưởng. Rồi cùng đường trước sau sử dụng, thời gian dài, liền sẽ làm các tín đồ sinh ra một loại thấp hèn nô tính tâm lý. Mặc dù là tâm tồn oán hận cũng không dám lại phản kháng, mà là chỉ nghĩ như thế nào biểu hiện ưu tú đạt được để bạn, quá thượng không cần chịu tội ngày lành. Này béo bác gái tuy rằng cũng không có bị tà giáo sở che giấu, hơn nữa cũng thật là một mảnh thiện ý hảo tâm, nhưng nàng khuyên bảo trên thực tế là ở vô hình mà mở rộng tà giáo lực không chế. Những cái đó tân tiến vào các tín đồ ở nàng chiếu cố hạ có thể thiếu chịu điểm tội, lại sẽ càng mau mà mất đi tâm tư phản kháng toàn tâm toàn ý mà trở thành tà giáo sử dụng nô lệ. Không thể không nói, tà giáo tổ chức ở thao tác nhân tâm mặt trên, thật là có một bộ bản lĩnh. Đúng rồi a, Béo bác gái đại khái là thiệt tình tưởng giúp hai người, suy nghĩ một chút, lại lại nhảy mà nói lên, mỗi lần sướng tán ca nhảy thánh vũ thời điểm, ta xem các ngươi hai cái đều không thế nào động á điểm này nhưng không tốt, tuy rằng người nhiều thời điểm đục nước béo còn không có gì, nhưng ngươi càng không tích cực biểu hiện phía trên người chú ý tới ngươi cơ hội liền căng ít. Hạ nhiên một, cái kia, này tán ca thánh vũ chúng ta thật sự là nhảy không đứng dậy. Béo bác gái lắc đầu, ai, ta biết các ngươi người trẻ tuổi ra mặt mỏng mạt không đi, nhưng cái này tán ca thánh vũ ở những cái đó bệnh tâm thần trong mắt rất quan trọng, mỗi tháng còn có một lần khảo hạch, khảo hạch biểu hiện không tốt cũng đừng tưởng bị đầy bạn. Lúc trước ta eo chân không hảo không thể khiêu vũ, Còn hảo ta chất nữ nhi ở giáo hội cùng ngày thần trường, dựa vào nàng quan hệ đề ra một phen, mới có thể đương cái này thiên thần phó, bằng không hiện tại còn ở công trường thượng tạp cục đã đâu. Ngài chất nữ nhi là thiên thần trường. Linh lập tức liền bắt được cái này tin tức, chí đại thiên thần trường chi nhất. Đúng vậy. Béo bác gái thở dài, một chút đều không có phòng bị bọn họ, trực tiếp theo chân bọn họ hàn huyên lên, ta kêu chất nữ nhi cũng là đáng thương. Vốn gì chính là cái thành thật ngoan ngoan nữ hoa tử, bị nàng ba mẹ phụng ở lòng bàn tay nhi đau, trường đến mười mấy tuổi chính mình cũng chưa ra quá mấy tranh môn. Nay đang chết mặt thế tới, thức tỉnh rồi hạng nhất chưa khỏi dị năng, lại trọng thương, chỉ có có khẩu khí ở lập tức đều có thể chưa khỏi. Vốn đang cảm thấy rất không tồi, nhưng mặt thế lúc sau không bao lâu đã bị xoay chuyển trời đất giáo bắt được, đem nàng nốt ở giáo, chuyên môn phụ trách cấp giáo chúng trị thương, đều đóng nàng gần một năm. Hạ nhiên cùng Linh nhìn nhau liếc mắt một cái. Như thế một cơ hội, liền tính chỉ là cái nhân viên y tế không có thực quyền, nhưng thiên thần lớn lên ở xoay chuyển trời đất giáo tốt xấu cũng là địa vị xếp hạng đệ tam cấp, tiếp xúc đến càng cao tầng lãnh đạo cơ hội nhất định nhiều đến nhiều. Nếu có thể nghĩ cách nhìn thấy béo bác gái vị này chất nữ, bắt lấy thích hợp cơ hội, liền không cần từ tầng chốt nhất thiên thần vệ bắt đầu giả trang. Linh tự nhiên là luyến tiếc làm hạ nhiên bị thương. Ngày hôm sau ở công trường thượng thời điểm, hắn liền nương dọn đồ vật cơ hội cố ý làm chính mình một bên thủ đoạn chật khớp. Khi thật lấy hắn dịch dung dị năng, xúc cốt khi loại trình độ này chật khớp là thường xuyên tính, hết sức bình thường, nhưng xem qua đi toàn bộ thủ đoạn đều mau chết thành góc nhọn, như là trọng độ gây xương giống nhau, thập phần nghiêm trọng. Các tín đồ giống nhau là không có bất luận cái gì chữa bệnh bảo đảm, sinh bệnh bị thương đều đến chính mình chống, nghe nói chỉ cần thành tâm thờ phụng chủ thần. Thương bệnh liền sẽ ở chủ thần phù hộ hạ không trị mà càng, không cần bất luận cái gì bác sĩ cùng dược phẩm. Ở gian khổ sinh tồn hoàn cảnh hạ, giáo khu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tín đồ bởi vì bị thương sinh bệnh lại không chiếm được trị liệu mà chết đi. Nhưng mỗi ngày bổ sung tiến vào tân tín đồ muốn xa xa vượt qua cái này số lượng, xoay chuyển trời đất giáo không thiếu sức lao động, cho nên cũng không đương này đó tử vong nhân số là một chuyện. Hạ nhiên mang theo linh ngầm đi tìm béo bác gái câu nàng khai mở cửa sau, làm nàng cái kia chất nữ nhi dùng khép lại dị năng đem linh thủ đoạn chưa khỏi. Béo bác gái rất chiếu cố bọn họ hai người, vừa nhìn thấy linh thương thành như vậy, một ngụm đáp ứng xuống dưới, ban đêm lặng lẽ mang theo linh đi gặp nàng chất nữ nhi. Nàng chất nữ nhi tên gọi như huyền, ngày thường cũng là du du trong nhà, chưa từng có xuất hiện ở trước mặt mọi người quá. Giáo khu tối cao chỗ kia tòa xa hoa nhất lâu đài là đại chủ giáo cùng ba vị tư thế trụ. Mặt khác 9 vị thiên thần trường liền ở tại Trung quanh giải rác 9 tòa tiểu biệt thự bên trong, sau đó xuống chút nữa chính là 36 vị thiên thần sử chỗ ở. Như huyên tuy rằng danh hào thượng là bác gái thiên thần trường, kỳ thật ở giáo khu nội cũng không có cái gì thực tế quyền lực. Chỉ là nàng khép lại dị năng cấp bậc so cao, vài phút trong vòng là có thể làm một cái thân bị trọng thương kể bên tử vong người khôi phục đến bình thường trạng thái. Cái này năng lực thường xuyên bị dùng để coi như thần tích tới triển lãm cấp không rõ chân tướng tín đồ, lấy biểu hiện chủ thần cứu vất lực lượng có bao nhiêu vĩ đại. Liên bởi vì cái này, như huyên mới bị phong một cái so cao thiên thần lớn lên vị trí. Lưu đại ca, cung đại ca, béo bác gái đẩy mặt tươi cười mà đối với biệt thự bên ngoài kia hai cái trông coi thiên thần vệ, chỉ chỉ mặt sau linh, đây là nhà ta một cái tiểu cháu trai, thủ đoạn gãy xương. Tới cầu bác gái thiên thần trường thi triển một chút chủ thần ban cho lực lượng, chương hiển chủ thần từ bi. Hắn thương thế khép lại, cũng có thể càng tốt mà, vì cung điện xây dựng xuất lực, càng tốt mà phụng dưỡng chủ thần. Nhà các ngươi thân thích thật đúng là nhiều. Kia hai cái thiên thần vệ hiển nhiên là cùng béo bác gái hiểu biết, chỉ là hừ một tiếng, liền phóng hai người bọn họ đi vào, đừng ngốc lâu làm mà, bằng không bị tóm được liền phiền toái. Cảm ơn hai vị đại ca. Béo bác gái vào biệt thự lại môn, quay đầu lại tiếp đón linh, mau tiến bảo. Chúng ta là vụng trông tới, động tác mau một chút. Như huyên cư chú này tòa tiểu biệt thự phi thường bình thường, rất đơn giản thực việc nhà bố trí, cùng xoay chuyển trời đất giáo bên trong tự cho là hoa lệ thần thánh mà kỳ thật lão đến bạo xấu hổ phong cách hoàn toàn không giống nhau. Nàng bản nhân cũng là cái đồng dạng phổ phổ thông thông nữ hài tử, bình đạm ngũ quan, mảnh khảnh mặt mày, hơi chút có chút phát hoàng mềm mại tóc Chính là vườn trường một chảo một đồng cái loại này tiểu nữ sinh. Linh tử vừa vào cửa khởi, liền bắt đầu cẩn thận quan sát như huyên nhất cử nhất động phán đoán giả trang thành nàng bản nhân khả năng tính. Như huyên thân cao nhưng thật ra không lùn, có một em m7 tả hữu, trung đẳng dáng người, ở hắn có thể dịch dung trong phạm vi. Béo bác gái nói như huyên đã 20 tuổi, bất quá kia phó thần thái thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn khiếp nhược non nớt đến nhiều có thể tưởng tượng ở mặt thế phía trước khẳng định là cái loại này đặc thành thật đặc nghe lời tiểu gia bích ngọc hình ngoan ngoan nữ, dưỡng ở khuê phòng người chưa thức, đại môn không gia nhị môn không mại. Huyên nhi, vị này tiểu ca thủ đoạn gãy xương, xem qua đi giống như thực nghiêm trọng, người dùng chưa khỏi dị năng giúp hắn trị một chị đi. Béo bác gái tâm địa thiện lương, hiển nhiên không phải lần đầu tiên ngầm mang thương giả tới nơi này thỉnh chất nữ nhi trị liệu, như huyên gật gật đầu, hảo. Nàng thanh âm cũng là tinh tế mềm mại, nghe qua đi thực nhu hòa, cũng không khó nghe, bất quá cũng đặc biệt không có tồn tại cảm, nghe qua liền đã quên. Loại này âm sắc nhìn như khuyết thiếu đặc sắc, kỳ thật là khó nhất bắt chước một loại, linh không thể không nghĩ cách tìm đề tài, làm nàng mở miệng nói càng nhiều nói, cảm ơn như tiểu thư, xin hỏi ngươi khép lại dị năng tiêu hao tinh thần lực có thể hay không rất lớn. Nếu sẽ nói, vẫn là không phiền toái. Như Huyên Tử Linh tiến vào khi khởi liên cảm giác hắn ánh mắt vẫn luôn đều gắt gao đi theo trên người mình, tự hồ ở cẩn thận mà nhìn nàng nhất cử nhất động, nàng nói chuyện thời điểm cũng nghe đến phá lệ nghiêm túc. Nàng ở mặt thế phía trước liền tính cách nội hướng không thiện giao tế, mặt thế lúc sau lại vẫn luôn bị nhốt ở xoay chuyển trời đất giáo bên trong, tiếp xúc người ít ỏi không có mấy, trước nay không bị xa lạ nam tử như vậy chú ý quá. Lúc này không khỏi có chút thẹn thùng ngượng ngùng, không dám nâng lên ánh mắt nhìn thẳng linh đôi mắt. Túi đầu thanh em tinh tế mà nói, không có việc gì, chỉ cần tốc độ hơi chút thả chậm một chút, sẽ không tiêu hao nhiều ít tinh thần lực. Ngươi không cần đổi thời gian, từ từ tới, đừng tiêu hao quá mức tinh thần lực, ta đi ra ngoài cho các ngươi nhìn bên ngoài tình huống a." Béo bác gái biết chất nữ nhi chưa khỏi tốc độ càng nhanh, tiêu hao tinh thần lực lại càng lớn, nếu muốn không mệt nói, liền không thể ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chưa khỏi. Sợ bên ngoài vạn nhất còn có người khác tiến vào. Cho nên tới trước biệt thự cửa trông trường đi, biệt thự tiểu phòng khách liền thừa như huyên cùng Linh hai người. Linh còn ở nắm chặt thời gian quan sát như huyên thần thái động tác đặc thủ. Hán loại này xem người nhãn lực là nhiều năm kinh nghiệm rèn luyện ra tới, cực kỳ tinh chuẩn sắc bén, thấy một mà biết 10 chỉ cần này ngắn ngủn vài phút quan sát, giả trang thành một người khác thời điểm là có thể bắt chước thành tương tự khí chất, chỉ cần không phải thời gian dài ở chung hoặc là gặp được quan hệ quá mức thân mật người. Rất khó bị xuyên qua Cái kia Vị tiên sinh này như huyên thấy Linh xem nàng xem đến càng thêm nhìn không trước mắt Một khuôn mặt tức khắc hơi hơi đỏ lên Xấu hổ mà nhắc nhở hắn Có thể hay không đem người gãy xương cái tay kia cho ta Nga Hảo Linh đem chính mình kia chỉ chật khớp bàn tay cấp như huyên Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của hắn Nhắm mắt lại tính hạ tâm tới Đem một cổ nhu hòa tinh thần lực chậm rãi thông qua làn da thẩm thấu tiến cổ tay của hắn bên trong, lại giống như vô số chảy nhỏ giọt tế lưu chảy xuôi đến hắn toàn thân. Linh thương thế xem qua đi thập phần nghiêm trọng, cho nên nàng tinh thần lực cũng không chỉ là chỉ cần bao trùm ở bị thương kia một chỗ, mà là cần thiết đồng thời phối hợp hảo người bị thương toàn thân huyết lưu, nhịp tim, hô hấp trở sinh lý trạng thái, mới có thể đạt tới tốt nhất chứa khỏi hiệu quả. Nay cổ chữa khỏi tinh thần lực vốn dĩ hẳn là thập phần ôn hòa, nhưng mà vừa đến đạt linh trong cơ thể, thế nhưng khơi dậy hắn toàn thân mỗi một cây cốt cách mỗi một khối cơ bắp mỗi một sợi thần kinh thượng cõi lòng tan nát kịch liệt đau đớn. Cho dù hắn mỗi ngày dịch dung, đối với đau đớn đã có cực cao nhẫn mại lực, lúc này cũng phản xạ có điều kiện mà hít hà một hơi, chấn động toàn thân, đồng nhiên tránh ra như huyên tay. Hắn gái thứ nhất phản ứng chính là như huyên xuyên qua hắn là lẹn vào mật thám. Cho nên đối hắn động thủ Nhưng lại vừa thấy Trên mặt nàng biểu tình lại căn bản không phải có chuyện như vậy Thẳng lăng lăng mà nhìn hắn mặt Hơi hơi dư miệng Một đôi mắt mở cực đại kia ánh mắt bên trong chỉ có một mảnh Kinh diễm cùng si mê Dưới không ý thức mà quay đầu vừa thấy Ở phòng khách vách tường một mặt trang trí kính bên trong Thấy được chính mình hiện tại khuôn mặt Đó là một chương khuynh tuyệt thiên hạ điên đảo chúng sinh dung nhan Giống như muôn vàn phồn hoa ở đầy trời tinh dưới ánh trăng đồng thời nở rộ, lại giống như lạc đầy châu ngọc lưu ly mười phút cẩm tú trải ra mở ra, lộng lẫy phồn hoa, rực rỡ lung linh. Mặt mày xa lạ mà lại quen thuộc, cùng hắn trước kia căn cứ ấn tượng biến ra Lam Vũ kia phó dung mạo có 7, 8 phần tương tự, nhưng càng thêm mị đến nhiếp nhân tâm thần câu hồn và phách, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng làm chính hắn đều có loại hoa mắt say mê cảm giác. Hắn gần 20 năm không có lộ ra quá Cơ hồ bị hắn quên mất Trân Dung, thế nhưng thoát khỏi dịch Dung hiển lộ ra tới. Linh ở 7 tuổi thời điểm liền bắt đầu học thuật dịch Dung, trong lúc này 20 năm thời gian, hắn cơ hồ đều là đỉnh một chương lại một chương giả tạo khuôn mặt, Dung mạo với hắn mà nói không có bao lớn ý nghĩa, cho nên hắn đã sớm nhớ không rõ chính mình chân Dung là bộ răng gì. Chỉ là sau lại gặp được hạ nhiên, hắn không hy vọng ở nàng trước mặt cũng không có chân chính Dung mạo. Cho nên mới hao hết tâm tư mà đi hồi tưởng chính mình chân dung, căn cứ ký ức tạo làm vũ gương mặt kia ra tới. Dung thuật dịch dung chế tạo ra dung mạo, vốn dĩ có thể tùy tâm sử dụng, muốn nhiều tinh xảo có bao nhiêu tinh xảo, muốn nhiều hoàn mỹ có bao nhiêu hoàn mỹ. Làm vũ một khuôn mặt cũng thật là kinh diễm tuyệt mỹ, không thể bắt bẻ, nhưng mà thế nhưng vẫn là so ra kém hắn chân chính dung mạo. Này trương chân dung không giống thuật dịch dung làm ra tới như vậy.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 Vì này cam tâm tình nguyện làm linh hồn của chính mình trầm xuống địa ngục chỗ sâu nhất, vạn kiếp bất phủ. Linh dịch dung dị năng một khi thay đổi tự thân cơ bắp cốt cách hình thái, liền sẽ lấy cái này hình thái cố định xuống dưới, cho dù là hắn bỏ dị năng, cũng vẫn cứ sẽ vẫn luôn giữ lại dịch dung sau bộ dáng Nhưng mà vừa rồi như huyền thẩm thấu tiến trong thân thể hắn kia cổ tinh thần lực, bởi vì khởi đến chính là chưa khỏi tác dụng tự nhiên khiến cho hắn những cái đó biến hình vạn vẹo cơ bắp cốt cách toàn bộ khôi phục nhất nguyên thủy bình thường hình thái, cũng làm hắn chân thật dung mạo rốt cuộc có thể hiện lộ ra tới. Đối với chính mình dung mạo, Linh luôn luôn cũng không quá để ý, đối với chính mình này trương mò 20 năm không có gặp qua chân dung, cũng bất quá là nhìn pháng qua liền rời đi ánh mắt, bởi vì bây giờ còn có càng chuyện khẩn cấp. Đình một trương giả mặt trà trộn vào xoay chuyển trời đất giáo. Nói không phải bụng dạ khó lường đều không có người tin, như huyên nếu đã thấy được hắn chân dung, tất nhiên cũng có thể đoán được hắn tiến vào là có mục đích riêng, nếu là nàng kêu lên nói, hắn cùng hạ nhiên rất có khả năng phải bại lộ. Linh ấy mắt sát khí vừa hiện, tay phải chỉ gian đã khấu thượng một quả có chứa kịch độc ngân châm, đang muốn giết như huyên diệt khẩu. Không ngờ nàng lại một chút không có muốn kêu lên ý tứ, chỉ là như si như say nhìn hắn gương mặt kia. Phảng phất ba hồn bảy phách đều bị rút ra đi giống nhau, trong mắt chỉ có một mảnh si mê chi sắc. Linh ánh mắt hơi hơi vừa động, ngón tay gian muốn bắn ra độc châm động tác ngừng lại, bất động thanh sắc mà đem độc châm thu vào ống tay háo. Vô luận cái dạng gì khuôn mặt hắn đều có thể trở nên ra tới, trước kia ra nhiệm vụ khi cũng không phải vô dụng quá mỹ nhân kế, chẳng qua chưa từng có nào một lần có thể đem người mê thành như vậy. Hắn bại lộ ra chân dung muốn là cái ngoài ý muốn. Nhưng đối với trước mắt cái này chưa hiểu việc đời tiểu nữ sinh ra nói, này trương khuôn mặt lực sát thương hiển nhiên so cái gì đều phải đại. Ngươi như huyên ngơ ngác mà nhìn hắn nửa ngày, rốt cuộc hơi chút hồi qua một chút thần, nhưng vẫn là một bộ thất hồn lạc phép say mê trong đó bộ dáng. Đây mới là ngươi trần chính dung mạo sao? Đúng vậy. Không điểm gật đầu, nếu đã bại lộ, hắn liền đơn giản nói nói thật, ta là dịch dung dị năng, giả, có thể thay đổi dung mạo. Vừa rồi gương mặt kia là ta dùng thuật dịch dung chế tạo ra tới, hiện tại mới là chân dung. Hảo Mỹ như huyên vẫn cứ si ngốc mà nhìn hắn, lầm bẩm tự nói. Như vậy một khuôn mặt, vì cái gì muốn giấu đi? Lúc này nàng, mãn nhã lòng tràn đầy đều chỉ còn lại có kia trương nhiếp nhân tâm hồn tuyệt thế dung nhan. Đầu hóc đã trống giống, hoàn toàn vô pháp tự hỏi, càng không rảnh đi suy xét đối phương vì cái gì muốn dịch dung, có cái gì mục đích. Chính mình xuyên qua đối phương sẽ có cái gì hậu quả? Cả người liền giống như hồn phách đều bị câu đi rồi giống nhau, trên đời này hết thể tại đây trương dung nhan trước mặt, phản phất đều trở nên không quan trọng gì, không đáng nàng đi quan tâm. Linh xem nàng kia phó thần hồn điên đảo bộ dáng, liền biết chính mình này trương không hề che lấp chân dung, chỉ sợ so với hắn bất luận cái gì dịch dung nguy trang đều phải tới hữu dụng Tự cổ trí kim vô luận cái nào thời đại đều là xem mặt thời đại, Người ánh mắt có đôi khi chính là như vậy nông cạn, có một bộ nhan giá trị đột phá phía chân trời diện bạo, tuy rằng nói cũng không phải tính quyết định nhân tố, nhưng có thể vì thành công đạt tới mục đích gia tăng không ít trợ rút. Lập tức nhuẩn miệng cười. hắn tươi cười ở tùy tùy tiện tiện một khuôn mặt thượng, đều mang theo huyến lệ vô song phong tình, yêu dã hoa lệ, giống như vô biên đỏ như máu ánh túc hoa trong bóng đêm từ từ nở rộ. Hiện tại như vậy một trương diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt, Cười dưới càng là câu hồn đoạn phách, lóa mắt đến làm người vô pháp nhìn gần, phảng phất liền đôi mắt đều sẽ bị kê hoa quang lóa mắt tươi cười bỏng rác. Bởi vì ta cũng không phải tín đồ, lẹn vào xoay chuyển trời đất giáo là có mục đích, tự nhiên không thể dùng này trương chân dung. Như huyên ở hắn tươi cười dưới, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là một mảnh cơ hồ muốn làm nàng choáng váng quan mang, không chút nghĩ ngợi, không chút do dự buột miệng tốt ra, mục đích của ngươi là cái gì. Linh hơi hơi nhướng mày. Như huyên lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói, ta cùng gì cả đều không phải đứng ở xoay chuyển trời đất giáo kia một bên. Xoay chuyển trời đất giáo là chúng ta địch nhân, cho nên nếu mục đích của ngươi là đối xoay chuyển trời đất giáo bất lợi nói, chính là bằng hữu của chúng ta. Cái kia, ta có thể hay không giúp đỡ ngươi vội. Linh dưới đáy lòng trào phúng mà âm thầm cười một tiếng. Bằng hữu, nàng rốt cuộc là từ đâu ra tư cách? Có thể tùy tùy tiện tiện nói ra bằng hữu này hai chữ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, này bộ lo diệt ở hắn nơi này trước nay liền không thành lập, sát thủ vì lợi sở su, không có vinh viên địch nhân, cũng không có vinh viên bằng hữu. Chỉ có một người ngoại trừ, xứng được với là hắn bằng hữu, trên đời này cũng chỉ có kia một người. Cứ việc, hắn cũng không chỉ là tưởng làm nàng bằng hữu mà thôi. Ta là sát thủ, là tới ám sát xoay chuyển trời đất giáo cao tầng. Hắn nửa thật nửa giả mà nói, ngươi bình thường kinh không thường tiếp xúc đến đại chủ giáo. Như huyên lắc đầu, đại chủ giáo thần bí khó lường, trong tình huống bình thường là không lộ mặt, tuyệt đại đa số sự tình đều là từ thánh tư tế tới truyền đạt cùng chỉ huy. Ta tiến xoay chuyển trời đất giáo thời gian dài như vậy, cũng chỉ gặp qua đại chủ giáo hai lần mà thôi, hơn nữa đều là xa xa mà thấy một cái bóng dáng. Xoay chuyển trời đất giáo ba cái tư tế, địa vị chỉ ở sau đại chủ giáo. Trong đó quang tư tế cùng mình tư tế chủ yếu là chủ trì giáo nội đại hình hoạt động, mà thánh tư tế mới là cái kia chân chính tay cầm xoay chuyển trời đất giáo thực quyền người. Loại quan hệ này, càng như là không ngồi ngôi vị hoàng đế không đạt được gì hoàng đế, cùng thực tế có được quyền thống trị nhiếp chính vương, cũng không biết cái này đại chủ giáo hay không chỉ là thánh tư tế bồi dưỡng một cái con rối. Linh suy tư một chút, kia thánh tư tế có thể thường xuyên nhìn thấy sao? có hay không cơ hội có thể làm ta tiếp cận hắn. Thánh tư tê xuất hiện thời điểm nhiều đến nhiều. Như huyên nói tới đây, ánh mắt giảm một chút, bất quá. Ta tuy rằng thân phận là thiên thần trường, nhưng kỳ thật không có quyền lực cũng không có tự do, này tòa biệt thự đều không thể tùy tiện đi ra ngoài, cho nên không thể trực tiếp mang theo người đi gặp thánh tư thế. Sau đó sợ linh đối nàng không hài lòng, lại vội vàng bổ sung nói, nhưng giáo có bị thương giáo chúng. Liền sẽ đưa đến nơi này tới làm ta trị liệu, cho nên tiếp xúc đến mặt khác các loại giao chung cơ hội cũng rất nhiều, tổng có thể tìm được biện pháp. Người có dịch dung dị năng, kia, có thể hay không liền giả trang thành ta nơi này thiên thần phó hoặc là thiên thần vệ. Ở chỗ này tương đối an toàn, hơn nữa cũng không có như vậy nhiều người mỗi ngày nhìn, hành động sẽ phương tiện một chút. Nói xong liền khẩn trương mà nhìn Linh, trong lòng bang bang thằng nhẹ, chờ hắn trả lời. Kỳ thật nàng đưa ra điểm này, quan trọng nhất nguyên nhân là, nàng làm hắn lưu lại nơi này nói, có phải hay không liền có thể thường xuyên nhìn đến hắn. Nàng từ nhỏ bị trong nhà bảo hộ đến quá hảo, mặt thế phía trước sinh hoạt vòng chính là trường học trong nhà hai điểm một đường, mặt thế lúc sau càng thêm nhỏ hẹp, chính là xoay chuyển trời đất giáo bên trong này một mảnh địa phương, kiến thức thiển bạc đến đáng thương. Mà trước mắt cái này, nam tử tuyệt thế dung nhan cùng khuynh quốc lời, cho nàng quá lớn chấn động. Giống như nguyên bản phong bế nhỏ hẹp quanh năm âm u một ngụm vu giếng đột nhiên bị đánh vỡ, bên ngoài huy hoàng ánh sáng mặt trời vạn trượng quang hoa chiếu tiến giếng nội, rượu hoa nàng đôi mắt, làm nàng phản phất cảm giác toàn bộ linh hồn đều đã chịu rực rỡ hẳn lên thật lớn đánh sâu vào. Hắn rốt cuộc là thế nào một người, có thể hay không tín nhiệm, có đáng giá hay không trợ giúp, nàng giúp hắn sẽ có cái dạng nào hậu quả. Những việc này nàng hết thể đều không suy xét. Nhưng vì chuyện của hắn suy xét thời điểm nhưng thật ra phá lệ mà chu toàn, duy nhất lo lắng chính là không thể giúp được hắn. Linh kỳ thật chính là ý tứ này, nhưng hắn còn cái gì cũng chưa nói, đối phương cũng đã chủ động nói ra, lại còn có một bộ sợ hắn không đồng ý bộ dáng Tích cực đến loại trình độ này, ở hắn sát thủ kiếp sống thực sự là chưa từng nghe thấy. Này đương nhiên cầu mà không được. Hắn lại cười cười, ta còn có một cái đồng bạn ở xoay chuyển trời đất giáo nội. Chúng ta là cùng nhau hành động, có thể hay không làm nàng cũng tới nơi này. Như huyên nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn tươi cười, hiển nhiên là căn bản không có đi chú ý nghe hắn nói lời nói nội dung. Hảo! Cảm ơn như tiểu thư trợ rút, chờ ta dết xoay chuyển trời đất giáo cao tầng, cái này tà giáo tổ chức hỏng mất lúc sau, ngươi cùng người nhà của ngươi tự nhiên cũng liền tự do. Hắn nói lời này, vốn dĩ chỉ là vì làm đối phương tin tưởng bọn họ có nhất trí ích lợi, mới có thể càng thêm phối hợp, nhưng đối với trước mắt cái này tiểu nữ sinh ra nói hiển nhiên không hề tất yếu. Bởi vì hắn này một câu cảm tạ cùng bảo đảm, đã làm như huyên cao hưng đến tìm không ra bắc, đầy mặt đỏ bừng lắp bắp mà cúi đầu, thanh âm tế đến cùng môi giống nhau. ân ngày hôm sau, như huyên quả nhiên liền nghị cách đem linh cùng hạ nhiên hai người đưa tới nàng cư chú biệt thự nơi này. Giống nhau mỗi cái thiên thần trường đều sẽ xưng có mấy cái đặc biệt trung tâm thiên thần phó cung cấp bọn họ hàng ngày sai phái sai sử dụng, liền cùng người hầu nhà hoàn giống nhau. Những cái đó nam tính cao tầng phúc lợi càng tốt, giáo hội từ tín đồ chung chọn lựa ra tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, hoặc là trực tiếp từ bên ngoài bắt cướp tiến bào, sau đó phong làm thành nữ, chuyên môn ở trên giường hầu hạ bọn họ. Như huyên biệt thự vốn dĩ cũng không có loại này phụ trách hầu hạ thiên thần phó, linh cùng hạ nhiên chính là làm nàng để bạt đi lên tân nhân. Thiên thần phó tuy rằng vẫn là không có gì địa vị, nhưng cuối cùng ăn, mặc, ở, đi lại phương diện muốn so tín đồ hảo rất nhiều, quan trọng nhất chính là không cần lại làm những cái đó lệnh người hỏng mất tu hành. Hai người bị an bài ở tại biệt thự dưới lầu hai cái trong phòng, cuối cùng có tư nhân không gian, không giống phía trước giống nhau đi đến nào đều bị nhìn chằm chằm, tưởng nói cái lời nói đều phải cẩn thận cẩn thận lên lút. Linh trở về thời điểm đã lại lần nữa biến trở về phía trước kia trương đại chúng mặt hạ nhiên nhất thời còn không có quá minh bạch cốt chuyện này thần phát triển tới rồi biệt thự linh mới đem sự tình trải qua nói cho nàng nghe được hạ nhiên cảm khái không thôi thật là sắc đẹp lầm là người lam nhan hỏa thủy sắp tự trên đầu một cây đao lại nói tiếp ngươi hiện tại rốt cuộc biết chính mình chân dung trông như thế nào có như vậy khoa trương sao? Có thể đem một cái giả đầu rồi muội tử cấp mê thành như vậy, người bán nàng nàng đều hận không thể thế ngươi kiếm tiền. Linh hơi hơi mỉm cười, muốn hay không nhìn xem. Đương nhiên muốn. mau biến ra. Linh khôi phục chân dung, hạ nhiên thấy hắn gương mặt này thời điểm, cũng là lập tức mở to hai mắt, nửa ngày nói không ra lời, chứ rất nhiều lần miệng mới tìm về chính mình thanh âm, ta tin. Này quá yêu nghiệt. Đâu chỉ là yêu nghiệt, quả thực chính là hại nước hại dân. Nhân thần cộng phẫn, thiên nội nhân oán, thiên lý bất dung. Trước kia hắn kia Trương Lam vũ mặt, đại khái có thể cùng triệu cảnh hành dung mạo sánh vai, bất quá thiếu vài phần thời gian nhuộm dần ra tới cao hoa khí chất cùng xa xưa hàm xúc. Cái này không có cách nào, rốt cuộc không phải ai đều có thể giống triệu cảnh hành như vậy sống hơn 2.000 năm. Nhưng là hiện tại này Trương quân mặt. Giảng thật, liền tính triệu cảnh hành là nàng nam nhân nàng cũng không thể thiên vị. Nàng chứng kiến quá bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt Linh chân Dung. Thật vất vả rốt cuộc hồi quá hồn tới, tiến đến Linh trước mặt, một bộ hứng thú bừng bừng phát hiện tân đại lục biểu tình, khu khu, ta phát hiện một cái hiệu suất càng cao con đường, muốn hay không thử xem. xem. Cái gì con đường? Ngươi đã có loại trình độ này nhan giá trị, chúng ta còn cần đi giả trang người khác làm gì, trực tiếp vọt vào cung điện đi sát rụ cái kia đại chủ giáo không phải xong rồi. Ta dám cam đoan có người gương mặt này ở, mặc kệ cái kia đại chủ giáo là cái gì rơi tinh cái gì lấy hướng, tuyệt đối có thể đem thẳng bẻ cong, cong bẻ thẳng, đối với ngươi thần hồn điên đảo nói gì nghe nấy, đem ngươi trở thành thật sự chủ thần, ngóc ngóc ngón tay là có thể làm hắn đem hết thể đều phụng hiến cho ngươi. Linh Hai người ở như huyên biệt thự nơi đó ở hai ngày. Linh này trương khuôn mặt quả nhiên là lực sát thương bạo biểu hạ nhiên liền chưa thấy qua cái nào muội tử mới vừa nhận thức một cái soái ca bất quá cả đêm thời gian là có thể bị mê đến như si như say thành cái dạng này cơ hồ liền chính mình tên họ là gì cũng không biết chỉ cần linh ở biệt thự bên trong nàng ánh mắt liền cùng sinh căn giống nhau hận không thể trực tiếp lớn lên ở linh trên người một phút một giây đều liên tiếp rời đi ở chính mình biệt thự bên trong đều quăng ngã rất nhiều lần ngã đụng phải rất nhiều lần tường hiện tại còn cần nhân gia trợ giúp lại không thể cùng nàng xảo lên, chỉ có thể tùy ý nàng đi nhìn chằm chằm, mãi cho đến đem Linh nhìn chằm chằm đến không thể nhịn được nữa, vừa nhìn thấy nàng liền toàn thân phát mao. mỗi ngày sáng sớm tinh mơ lôi kéo hạ nhiên trốn đến biệt thự bên ngoài đi, dễ dàng không dám trở về. Mặc kệ Linh hướng như huyên đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, nàng đều có thể không chút do dự đáp ứng, vô điều kiện vô nguyên tắc không hạng cuối, lại còn có sợ chính mình làm không tốt. Chẳng sợ Linh muốn nàng trần như nhộng mà ở toàn giáo khu mọi người trước mặt nhảy ba cái giờ múa cột, sau đó lại từ tường vây tối cao chối nhảy xuống đi, phòng trừng nàng đều có thể làm được đến. Bất quá, cái này hoa si muội tử tam quan bị Linh ảnh hưởng thành cái dạng gì, hạ nhiên cũng không quan tâm, dù sao nàng cùng Linh cũng không có cưỡng bức hoặc là lừa gạt như huyên, nàng trợ giúp tất cả đều là nàng tự nguyện. Con Hảo cũng đúng là dựa vào cái này muội tử. Nàng cùng Linh rốt cuộc có thể lấy thiên thần phó thân phận, ở giáo khu cao tầng cư trú này một mảnh địa phương hơi chút tự do mà hoạt động. Ngày thứ ba buổi sáng, bọn họ rốt cuộc xa xa mà gặp được từ tối cao chỗ cung điện ra tới, theo thường lệ đến giáo khu phía dưới đi dò xét lánh địa thể nghiệm và quan sát dân tình Thánh Tư Tế Đại Nhân. Nhưng vị này trong truyền thuyết Thánh Tư Tế Đại Nhân, đi ra ngoài khi phô trương quả thực so cổ đại hoàng đế đi tuần còn muốn đại, Con đường hai bên một loạt lại một loạt thiên thần vệ hạng nặng võ trang, người không liên quan giống nhau tránh lui. Hạ nhiên cùng linh hai người chỉ có thể ở mấy trăm mét có hơn một tòa kiến trúc trên nóc nhà xa xa thấy phía dưới thánh tư tế đại nhân thân ảnh, mơ hồ nhìn ra được tới là cái dáng người rất cao nam nhân, xem đi đường tư thái tuổi không lớn, quanh thân lộ ra một cổ thượng vị giả độc hưu huy nghi cùng khí thế. Lớn như vậy trận trượng, chúng ta rất khó tới gần A. Hạ nhiên ghé vào trên nóc nhà thấp giọng nói, chung quanh thủ vệ quá nhiều, vừa ra đi liền sẽ bị chú ý tới. Cái này khoảng cách dùng súng ngắm là hoàn toàn có thể đánh chúng, nhưng bọn hắn muốn không phải thật sự ám sát thánh tư tế, mà là muốn nương hắn tới bắt đến khoan thứ chi quả hoặc là tiếp cận đại chủ giáo, này liền cần thiết muốn bắt sống đến người. Tốt nhất có thể có biện pháp đem hắn dẫn lại đây. Linh Tử kính viễn vọng trông về phía xa phía dưới thánh tư tế tại đây loại nơi công cộng thật sự vô pháp động thủ có hạ nhân hỏi ngươi độc châm xa nhất tầm bắn có bao nhiêu cái này khoảng cách có thể hay không bắn trúng người có thể nhưng chúng ta không phải không thể giết đừng độc chết hắn bắn thương là được bị thương càng nặng càng tốt hạ nhân ngưỡng mày cái này giáo khu bên trong rất ít nhìn đến nhân viên y y tế phòng trừ những cái đó giáo chúng bị thương giống nhau đều là đi tìm như nguyên trị liệu Ta cũng không tin hắn tới trị thương thời điểm cũng đến mang theo lớn như vậy trận trượng. Ý kiến hay. Linh lập tức lấy ra một trận cực tiểu cực tinh xảo màu ngân bạch cơ nỏ, chỉ có lớn bằng bàn tay, mặt trên trang bị không phải nỏ tiễn, mà là một cây tế như lông trâu ngân châm. Mấy trăm mét khoảng cách, muốn bảo đảm như vậy tế ngân châm không bán thiền, chỉ dựa vào ngón tay thủ đoạn phát lực là không đủ, cần thiết mượn dùng máy móc lực lượng. Linh đầu ngón tay nhẹ nhàng ở ngân châm châm trọc thượng phất qua đi, Ngân Trâm lập tức phiếm ra một tầng sâu kín màu xanh thấm quan mang, bị hắn lấy dị năng nhiễm độc tố. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, khít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng nổ ra, điều chỉnh tốt cự ly xa ngắm bắn trạng thái, lúc này mới đem tia kia giá nho nhỏ ngân bạch cơ nỏ nhắm ngay mấy trăm mét có hơn đang ở con đường trung ương Thánh Tư Tế. Vèo! Hắn ngón tay vừa động ấn xuống cơ quát, cơ nỏ đem mặt trên trang bị lồng châu độc châm bắn đi ra ngoài. Chỉ thấy cực mỏng manh ngân quang ở trước mắt chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền biến mất ở giữa không trung. Hạ nhiên vội vàng cầm lấy kính viễn vọng đi xuống nhìn lại, cái kia thánh tư tế còn ở cứ theo lẽ thường hành tẩu, tựa hồ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Sao lại thế này? Không có bắn trúng, Giống nhau là chúng, ta ngắm bắn sai lầm suất là không một. Linh thu hồi kia giá cơ nhỏ, lông châu ngân châm thượng dính độc tố có chứa gây tê thành phần. Người bị bắn trúng thời điểm cơ hồ sẽ không có cảm giác, cũng bị bỏ chó đinh một ngụm không sai biệt lắm. Ta nhắm chuẩn chính là hắn cẳng chân, ngân châm xuyên qua tầng ngoài làn ra sau bay ra, sẽ không lưu lại trong thân thể, miệng vết thương cũng chỉ có kim tiêm lớn nhỏ, rất khó bị tìm được. Hơn nữa độc tố ở 12 giờ lúc sau mới bắt đầu phát tác, vừa phát tác lập tức khiến cho đại diện tích thối giữa, nói cách khác, hắn sẽ không biết này trên đuổi thối giữa là bởi vì có người đánh lén mà đến. Như vậy chúng ta không dễ dàng bại lộ. Linh đương 20 năm sát thủ, này kinh nghiệm đích sắc không phải hạ nhiên có thể so sánh, cho nên hạ nhiên phía trước mới có thể cái thứ nhất nghĩ đến thỉnh hắn ra tay. Tại đây phương diện hắn có bất luận kẻ nào đều không thể bằng được ưu tú năng lực. Hai người trở lại như huyên biệt thự, ngày hôm sau giữa trưa, vị kia thánh tư tế quả nhiên ngồi xe lan tới. Lần này hắn chỉ dẫn theo mười mấy bảo tiêu đi theo, còn không có tiến biệt thự sân đại môn là có thể ngửi được một khổ hư thối thi thể tanh tuổi hương vị. Như huyên, hạ nhiên cùng linh ba người đều ở biệt thử cửa nên đón thánh tư tế đại giá quan lâm. Hạ nhiên lúc này mới thấy rõ, vị này thánh tư tế là cái diện mạo thập phần anh tuấn tuổi trẻ nam nhân, không vượt qua 30 tuổi, mày kiếm mắt ưng, mũi cao môi mỏng, ngũ quan hình dáng ngạnh lãng như lao tước. Giữa mày ẩn ẩn có thể thấy được một đạo nếp gấp, đại khái là quanh năm suốt tháng Nếu mày gây ra. Cho hắn kia trương vốn dĩ liền lạnh lùng uy nghiêm khuôn mặt mang lên vài phần sát khí. Hắn một bên ống còn bị văn lên, lộ ra một toàn bộ cảng chân đã xương to biến thành màu đen, thối giữa đến không thành bộ dáng, tanh tuổi sông vào mũi, linh độc tố quả nhiên một chút đều không hàm hồ. Xem hắn cao mày biểu tình, tựa hồ là ở chịu đựng trên đùi thật lớn đau đớn, nhưng quanh thân cái loại này uy nghiêm khí thế lại một chút chưa giảm. Từ này nam nhân khí chất tới xem vừa nhìn liền biết tuyệt phi bình phạm vô năng hạng người. Nhưng thật đáng tiếc, tại đây gió nổi mây phun quần hùng quật khởi mà thế, có thể có thành tựu cơ hội vốn dĩ nhiều đến là, lại một hai phải lựa chọn đi thống linh tà giáo, chỉ có thể nói là đáng tiếc. Bởi vì xem như huyên này mội tử thật sự quá đơn thuần, sợ nàng kỹ thuật diễn quá kém lòi, hạ nhiên cùng linh cũng không có đem độc châm sự tình nói cho nàng. Như huyên bị thánh tư tế trên đùi thối giữa hoàng sợ. Thánh tư tế đại nhân, Ngươi, chân của ngươi làm sao vậy? Này không phải luôn được với ngươi hỏi sự tình. Thánh Tư Tế lạnh lùng nói, ngươi cần phải làm là cho ta đem thương chữa khỏi. Hắn trên đùi này thối giữa tới không thể hiểu được, hoàn toàn không biết nguyên nhân, từ xuất hiện đến bây giờ mới bất quá hai cái giờ, cũng đã nhanh chóng chuyển biến xấu thành cái dạng này, làm hắn ẩn ẩn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể lại không thể nói tới. Là Thánh Tư Tế đại nhân, mời ngài vào. Như huyên sử dụng chữa khỏi dị năng thời điểm muốn độ cao tập trung tinh thần lực, nhất kỵ bị quấy dày, cho nên yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Thánh tư tế mang đến kia một đám bảo tiêu đều lưu tại biệt thự bên ngoài trông coi, chỉ có hắn hai cái cận vệ theo tiến bảo. Thánh tư tế ngồi xe lăn bị đẩy mạnh trị liệu thất, hạ nhiên ở phía sau đóng cửa lại, kéo lên bức màn, đối linh sử cái ánh mắt. Linh hai mắt hơi co lại, một cổ vô sắc vô vị tê mỏi tính độc khí phóng xuất ra tới cơ hồ là ở trong ngáy mắt, trị liệu trong phòng như huyên, thánh tư tế cùng hai cái bảo tiêu đồng thời toàn thân cứng còn mà ngã xuống. Các người như huyên sắc mặt kinh hoàng lại chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng, phát không ra thanh em tới. Xin lỗi, trước đó không có nói cho ngươi, lâm tiên sinh còn có độc hệ dị năng, vừa mới thả ra độc khí. Hạ nhiên đem như huyên đỡ lên, linh ở trên tay cắt ra một lỗ hổng, tích non nửa ly huyết ra tới, đưa cho như huyên, đây là thuốc giải độc uống xong đi liền không có việc gì. Như Huyên tiếp nhận kia non nửa ly huyết, xem nàng kia thần sắc quả thực giống như là phủng cái gì vô cùng thần thánh quỳnh tương ngọc lộ giống nhau. Linh vốn gốc tới là so Hoàng Liên còn muốn khổ, nhưng nàng uống xong đi thời điểm mày cũng chưa nhăn một chút. Từ trên xe lăn ngã xuống, nằm liệt trên sàn nhà Thánh Tư tế cũng là vẻ mặt kinh giận mà nhìn ba người, miệng mỏng manh mà lúc đóng lúc mở, tựa hồ kiệt lực muốn kêu gọi. Nhưng linh độc tố hợp với người dây thành cũng cùng nhau tê mỏi, vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hạ nhiên hỏi như huyên, ngươi trị liệu thời gian dài nhất sẽ có bao nhiêu lâu? Như huyên nghĩ nghĩ, xem thương thế nghiêm trọng trình độ, vết thương nhẹ vài phút là có thể hảo. Trọng thương nói, thời gian dài nhất một lần có ba cái giờ. Chúng ta đây cũng, cũng chỉ có ba cái giờ thời gian. Hạ nhiên đối linh nói, ba cái giờ trong vòng, chúng ta nếu có thể hỏi ra cũng đủ tin tức. Sau đó giả trang thành thánh tư tế đi ra ngoài, bằng không bên ngoài chờ bảo tiêu nên hoài nghi. Không điểm gật đầu, đem trên mặt đất một cái bảo tiêu biến thành thánh tư tế bộ dáng, phóng tới trên giường bệnh, cũng làm hắn một bên cẳng chân bắt đầu thối giữa. Sau đó đối như huyên phân phó nói, nếu giữa chừng có bảo tiêu xông vào trị liệu thất nói, ngươi liền làm bộ đang ở cấp thánh tư tế trị liệu, làm cho bọn họ đi ra ngoài chờ. Tính, vẫn là làm hạ tiểu thư tới ứng phó đi. Ngươi không cần phải nói lời nói, ta sợ ngươi quá khẩn trương sẽ xảy ra sự cố. Như huyên thuận theo gật đầu. Linh đem thật sự thánh tư tế mang vào trị liệu thất cách vách một cái khác trong căn phòng nhỏ. Cứ việc khảo vấn người khác cũng là hắn một đại lạc thú, nhưng hắn cũng không thích làm hạ nhiên nhìn đến loại này trường hợp. Như huyên tò mò mà nhìn bị linh nhốt lại cửa phòng, hạ tiểu thư, lâm tiên sinh đây là. Hắn ở bên trong làm cái gì, ngươi vẫn là đừng biết đến hảo. Căn phòng này từ bên ngoài nghe đi lên an an tính tĩnh, một chút thanh âm đều không có, nhưng hạ nhiên loại này xem như hiểu biết linh người, cũng rất khó tưởng tượng ra bên trong sẽ là như thế nào một bộ liền địa ngủ các quỷ thấy đều sẽ sầu thảm thất sắc trường hợp. Cái này biến thái quỷ xúc trình độ không phải ai đều có thể chịu được, như huyên xem qua đi một chút việc đời cũng chưa gặp qua, mềm như bông nhu nhược nhược, khẳng định không có gì tâm lý thừa nhận năng lực, đừng chờ hạ đem người muội tử cấp dọa điên lên rồi. Như huyên ánh mắt hơi ám, vẫn cứ nhìn kia phiến cửa phòng. Mấy ngày nay tới, nàng một lòng hồn khiên ngộng nhiễu mà toàn bộ đều ở linh trên người, hắn kia trương tuyệt thế dung nhan như là có một loại trí mạng ma lực giống nhau, cho dù chỉ thấy quá như vậy ngắn ngủn mấy lần, khiến cho nàng thật sâu mà xa vào ở trong đó vô pháp tự kiềm chế. Mở mắt ra trước mắt là hắn, nhắm mắt lại trước mắt cũng là hắn, cả người như là si ngốc giống nhau. Hạ tiểu thư, cái kia... Có thể hay không nói cho ta lâm tiên sinh tên. Dù sao chỉ là ngắn ngủi hợp tác, cho nên hạ nhiên phía trước chỉ nói cho như huyền hai cái họ, có xưng hô có thể kêu là được. Nhưng linh vốn dĩ liền không có tên, tưởng nói cho cũng không đến nói cho, hạ nhiên chỉ có thể nhìn trời. Tiểu Minh Như huyền Do dự nửa ngày, lại sợ hãi hỏi hạ nhiên, kia Hạ tiểu thư, ngươi cùng lâm tiên sinh là cái gì quan hệ? Bằng hữu Lâm tiên sinh nguyên bản là đang ở nơi nào? Hạ nhiên nhìn như huyên liếc mắt một cái, như tiểu thư, không cần như vậy thật cẩn thận hỏi. Ngươi muốn biết lâm tiên sinh sự tình, không phải ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta khuyên ngươi một câu, hắn cùng ngươi hoàn toàn là hai cái thế giới hai loại người, không phải ngươi có thể tiếp cận được. Sắp tự trên đầu một cây đao, càng mỹ lệ đồ vật thường thường liền càng nguy hiểm, ngươi đối hắn có cái gì tâm tư, vẫn là sớm cho kiệp thu hồi tới hảo nếu không nói cuối cùng tao hương sẽ chỉ là ngươi nàng nói lời này hoàn toàn là xuất phát từ một phen hảo ý linh bản chất có bao nhiêu quỷ xúc nhiều hắc ám nhiều tàn nhẫn cái này muội tử hoàn toàn không biết gì cả nàng thuần túy chính là bị linh một khuôn mặt cấp mê đến thần hồn điên đảo loại này chỉ nguyên với bề ngoài mê luyến nông cạn phù phiếm không thể hiểu được nhưng thường thường lại không thể tưởng tượng mà điên cuồng bởi vậy cũng phá lệ nguy hiểm Cái này muội tử nếu chỉ là yên lặng tương tư đơn phương cũng liền thôi, nhưng nàng hiện tại bắt đầu hỏi thăm Linh sự tình, đã nói lên nàng đã động càng nhiều ý niệm. Linh đối nàng không có chút nào hứng thú, một khi nàng đi treo chọc Linh nói, lấy hắn cái loại này tàn nhẫn vô tình giết người như con kiến tâm tính, một cái chọc hắn phiền chán, đối với mị nữ chính là làm thành xe đầu vật trang trí hoặc là bút bê bâm hơi, ít nhất thi thể còn có thể giữ lại điểm mị cảm, đối với lớn lên giống nhau nữ sinh. Cũng không biết sẽ là cái dạng gì kết cục. Tuy rằng hạ nhiên cũng không như thế nào thích loại này mềm yếu có rúm vừa thấy xoái ca liền phạm hoa si phạm thành như vậy tiểu nữ sinh. Nhưng như huyên cuối cùng là theo chân bọn họ đứng ở một bên, hơn nữa giúp bọn họ đại ân. Cho nên cái này nhắc nhở vẫn là cần thiết đối như huyên nói, đến nỗi nàng có nghe hay không, đó chính là nàng chính mình sự tình. Như huyên túi đầu, không có trả lời. Này lúc sau liền vẫn luôn yên lặng ngồi ở chỗ kia không nói nữa. Hạ nhiên chỉ đương nàng chính mình làm tâm lý đấu tranh đi, cũng không có lại cùng nàng đáp lời, dù sao nàng bắt được khoan thứ chi quả liền có thể rời đi xoay chuyển chơi đất giáo, không liên quan người không cần thiết lãng phí như vậy lắm lời lưỡi. Qua đại khái hai cái giờ, Linh rốt cuộc mở ra cửa phòng ra tới, toàn thân trên giới sạch sẽ như nhau bình thường, chỉ mang ra một cổ đạm đến cơ hồ nghe không đến huyết tinh hơi thở. Hạ nhiên hướng bên trong vừa thấy, Linh vẫn là nhất quán phong cách, cái kia thánh tư tế trên người một chút thương đều nhìn không ra tới, chỉ là sắc mặt trắng một chút, nằm trên sàn nhà, xem qua đi tựa hồ chỉ là ở ngủ say mà thôi. Nhưng từ kiến thức quá hắn làm được cái kia chân nhân bản bút bê bơm hơi lúc sau, hạ nhiên liền biết dừng ở cái này biến thái trong tay người càng là mặt ngoài lông tóc vô thương, trên thực tế chịu đựng quá cha tấn liền càng khủng bố. Không được. Linh lắc lắc đầu. Người này xem như ta đã thấy ý chí lực mạnh nhất người trí nhất, ta dùng chính là tối cao hiệu suất phương pháp, nhưng là hắn hai cái giờ đều không có mở miệng nói qua một câu. Nếu thời gian sung túc từ từ tới nói, có thể đem hắn ma đến ý chí hẳng mất, nhưng hiện tại chỉ còn một giờ, căn bản không đủ dùng. Có thể ở linh thủ hạ căng quá hai cái giờ, nay thật là làm bằng sắt giống nhau ý chí lực, không thể không bội phục. Bất quá hạ nhiên cũng có chút kỳ quái. Tà giáo tổ chức sáng tạo giả mục đích đơn giản là vì gom tiền cùng hưởng thụ, căn bản không phải bởi vì có cái gì tín ngưỡng, vị này thánh tư tế đều đã dừng ở trong tay địch nhân nhận hết tra tấn, vẫn là không chịu nhà ra, chẳng lẽ đối với cái này tà giáo tổ chức thực sự có như vậy thâm chấp niệm sao? Nếu không, ép hỏi hắn hai cái cận vệ thử xem xem. Tuy rằng không phải bản nhân, nhưng cận vệ mỗi ngày đi đến nào đi theo hắn, biết đến sự tình hẳn là cũng không ít. Này hai cái cận vệ nhưng thật ra bị tẩy nao tẩy đến thập phần hoàn toàn tín đồ, nhưng bọn hắn hiển nhiên muốn so cái này thánh tư tế không loại đến nhiều, đối với chủ thần cái gọi là trung thực cùng thành kính, ở linh nơi đó chỉ kiên trì 20 phút không đến thời gian liền hoàn toàn hỏng mất, hỏi bọn hắn cái gì bọn họ đều sẽ toàn bộ giao đái. Bất quá, bọn họ tuy rằng là 24 giờ đi theo thánh tư tế, rốt cuộc chỉ là hai cái bảo tiêu, biết nói sự tình cũng hữu hạn, Căn cứ bọn họ miêu tả, thánh tư tế cùng đại chủ giáo quan hệ tựa hồ thập phần kỳ quái. Hai người vốn dĩ hẳn là trên dưới cấp, nhưng xoay chuyển trời đất giáo nội sở hữu sự tình đều là thánh tư tế một tay ôm đồm, quyết sách cũng tất cả đều là từ thánh tư tế tới hạ, đại chủ giáo cơ hồ cái gì đều không cần phải xem vào, chính là một cái tượng trưng tính tồn tại. Nhưng là, muốn nói đại chủ giáo chỉ là thánh tư tế một cái con rối, tựa hồ lại không giống. Thánh tư tế mỗi cách mấy ngày liền sẽ chủ động đi tìm đại chủ giáo đơn độc gặp mặt, thời gian lâu là vài tiếng đồng hồ, ngắn thì vài phút, nói chuyện nội dung là cái gì, hai cái canh dự ở ngoài cửa bảo tiêu cũng không biết. Chỉ biết mỗi lần nói chuyện ra tới, thánh tư tế kia vĩnh viễn một bộ băng sơn lạnh lùng uy nghi biểu tình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít dao động, hai người phỏng chừng là có cái gì đặc thù quan hệ. Hạ nhiên nhất quan tâm khoan thứ chi quả, cũng là về thánh tư tế phụ trách. Khoan thứ chi quả tựa hồn là sản tự thánh tư tế cư trúc cung điện ngầm, mỗi lần giáo khu muốn phái dẫn độ thần sử đi ra ngoài mời chào tín đồ thời điểm, đều là từ thánh tư tế bản nhân tự mình đến phía dưới đi lấy nhất định lượng khoan thứ chi quả đi lên, chia dẫn độ thần sử. Đến nỗi này khoan thứ chi quả rốt cuộc là như thế nào tới, hai cái bảo tiêu trước nay liền không có gặp qua, phòng trường chỉ có thánh tư tế mới biết được. Như thế không khó làm. Linh liếc liếc mắt một cái còn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Thánh Tư Tế. Cái này Thánh Tư Tế không chịu mở miệng lời nói. Chúng ta dịch dung thành bộ dáng của hắn. Chính mình đi cung điện ngầm nhìn xem sẽ biết. Thánh Tư Tế vóc dáng quá cao. Cần thiết từ Linh tới dịch dung. Hai cái cận vệ cũng đều là tuổi trẻ nam tính. Bất quá trong đó một người vóc dáng lùng chút. Chỉ có một em mở 7 suốt đầu. Hạ nhiên lót cái gót dày miễn cưỡng có thể giả trang. Đến nỗi một cái khác bảo tiêu. Linh cho hắn uy độc dược, cảnh cáo hắn cần thiết hảo hảo phối hợp, bọn họ an toàn rời đi xoay chuyển trời đất giáo thời điểm mới có thể cho hắn giải độc. Nếu không liền sẽ toàn thân ra thị hóa thủy cốt cách hóa bùn, cả người hòa tan mà chết. Kia bảo tiêu đã bị linh dọa phá gan, vội không ngừng gật đầu đáp ứng. Thật sự thánh tư tế cùng một cái khác bảo tiêu đều bị nhốt ở biệt thự bên trong. Hạ nhiên ba người dịch dung hoàn thành, đang muốn đi ra ngoài, như huyên đột nhiên ở phía sau sợ hãi mà gọi lại linh. Thanh âm thấp đến, cơ hồ nghe không rõ. Tiểu. Tiểu Minh. Phúc Hạ Nhiên thiếu chút nữa phun ra tới, Linh không thể hiểu được mà quay đầu lại. Ngượng ngùng, ngươi vừa rồi kêu ai? Còn có thể có ai? Hạ Nhiên liều mạng ngẹn cười, lén lút ở Linh trên tay nhéo một phen, đương nhiên là kêu ngươi. Tiểu. Minh. Linh mày rõ ràng mà nhảy nhảy dự. Chuyện gì? Như huyên ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Ngươi. Các người giết đại chủ giáo lúc sau, có phải hay không muốn đi? Đương nhiên, kia như huyên cắn môi Người đang ở nơi nào, ta có thể hay không cùng người cùng nhau đi? Dù sao xoay chuyển trời đất giáo một tán ta cũng không có địa phương có thể đãi. Linh mấy không thể thấy mà nhữ như mày. Nhưng như huyên rốt cuộc giúp hắn cùng hạ nhânội nội, hơn nữa thật sự thánh tư tế cùng cái kêu bảo tiêu còn phải giấu ở nàng biệt thự, cho nên hắn đối nàng vẫn cứ là ôn hòa khách khí. Xin lỗi, ta là sát thủ, ta đái địa phương ngươi không thể đi. Bất quá hoa hạ còn có rất nhiều người sống sót căn cứ, xoay chuyển trời đất giáo phụ cận liền có một cái, nếu sợ trên đường nguy hiểm nói, ta có thể phái người đưa người qua đi. Đương nhiên, hắn cùng hạ nhiên cũng không có tính toán thật sự công phá xoay chuyển trời đất giáo. Như huyên cùng cái kêu béo bác gái cho bọn hắn cung cấp quá trợ rút, chờ đi ra ngoài lúc sau. Hắn có thể phái liêm nguyệt sát thủ lẻn vào xoay chuyển trời đất giáo đem nàng hai tiếp ra tới, đưa đến phụ cận trong căn cứ đi, thoát ly xoay chuyển trời đất giáo trọng hoạch tự do, này liền xem như hắn báo đáp. Đến nỗi này tiểu nữ sinh nói ra muốn đi theo hắn, quả thực chính là thiên phương dạ đàm, vớ vẩn buồn cười. Linh ở không có mở ra biến thái hình thức thời điểm, xem qua đi đều là một bộ phong độ nhẹ nhàng văn nhã bộ dáng, đặc biệt là đối nữ hải tử phá lệ có thân sĩ phong độ. Thế cho nên không quen thuộc người của hắn căn bản vô pháp tưởng tượng hắn bản chất có bao nhiêu quỷ súc hác ám Như huyên biểu tình tối xâm lại. Nàng không để bụng xoay chuyển trời đất giáo có thể hay không bị giết, cũng không để bụng chính mình có thể hay không được đến tự do, chỉ nghĩ có thể đại ở hắn bên người, có thể tùy thời nhìn thấy hắn. Ta! Nàng há miệng, tựa hồ là còn muốn nói cái gì, đúng lúc này biệt thử ngoài cửa vang lên một cái bảo tiêu thanh âm. Như tiểu thư Thánh tư tê trị liệu còn không có hảo sao. Như huyên cả kinh, lắp bắp mà đắp không được, linh lấy như huyên thanh âm thế nàng đã mở miệng, thánh tư tế tình huống tương đối nghiêm trọng, cho nên yêu cầu thời gian dài điểm, bất quá lập tức thì tốt rồi. Sau đó mới khôi phục chính mình thanh âm, chuyển hướng như huyên thấp giọng nói, chúng ta cần thiết đi ra ngoài. Đa tạ ngươi mấy ngày này trợ giúp, thỉnh lưu lại nơi này chờ đợi một đoạn thời gian. Lúc sau sẽ có người tới đón ngươi cùng ngươi gì cả rời đi xoay chuyển chơi đất giáo, đến phụ cận trong căn cứ đi. Tai kiến. Sau đó liền không lại chờ như huyên trả lời, cùng hạ nhiên cùng nhau mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài một đám bọn bảo tiêu đợi hơn 2 giờ, đã chờ đến có chút hoài nghi cùng lo lắng, nhìn đến ba người bình yên vô sự mà ra tới, lúc này mới đánh mất nghi ngờ. Hồi cung điện đi. Linh mặt vô biểu tình mà mở miệng biểu tình lạnh lùng mà mang theo sắc khí, đem thánh tư tế bộ dáng bắt trước cái 10 thành 10. Phía dưới kia một đám bảo tiêu cứ việc mỗi ngày đều đi theo thánh tư tế, thế nhưng cũng hoàn toàn không có phát hiện gì thường, đắc, là. Mặt sau biệt thự phòng khách như huyên không tự chủ được mà hướng cửa đi rồi vài bước, tựa hồ là muốn đuổi theo đi lên, ở cửa bị thiên thần vệ ngăn cản, nhưng ánh mắt vẫn cứ gắt gao đi theo linh không bỏ. Bên trong tất cả đều là bách chuyển thiên hồi lưu luyến cùng si mê ái mộ chi ý. Hạ nhiên xem như huyên bộ dáng kia, liền biết nàng căn bản không có đem chính mình nói nghe đi vào. Loại này ở vào mãnh liệt hoa si trạng thái trung mọi tử, chỉ bằng vào vài câu khuyên bảo thật là rất khó làm nàng tình ngộ. Sớm biết rằng vừa rồi nên làm nàng tiến cái kia phòng nhỏ đi xem linh khủng bố một mặt, liền tính khả năng sẽ bị dọa cái chết khiếp, có thể làm nàng đối linh hết hy vọng cũng là tốt. Bất quá, nếu này một chuyến thuận lợi nói, bọn họ bắt được khoan thứ chi quả liền có thể rời đi xoay chuyển trời đất giáo giáo khu, về sau cũng không cần tái kiến này muội tử, nàng muốn một người tương tư đơn phương khiến cho nàng tương tư đơn phương đi thôi. Đại chủ giáo cùng ba cái tư tế sở cư trú lâu đài ở căn cứ tối cao chỗ. Lâu đài này kiến trúc vẻ ngoài một nửa giống A-di thánh mẫu viện, một nửa giống S-di tơ nhà thờ lớn, tuy rằng chẳng ra cái gì cả. Bất quá ở giáo khu bên trong đã xem như tu sửa đến nhất đi tâm. Lâu đài quy mô khổng lồ, rộng rãi đồ sộ, mặt trên vòm, tiêm tháp, hoa cửa sổ, pho tượng từ từ kiến tạo đến tinh mỹ hoa lệ, dựa vào thấu không biết xấu hổ mà sao chép hai đại thế giới kinh điển tôn giáo kiến trúc, kết hợp phong cách gồ thịt la mã thức cùng bạ rổ quẻ thức ba loại giáo đường kiến trúc phong cách, cuối cùng là có vài phần trang nghiêm túc mục tôn giáo không khí. Thánh tư tế ở tại lâu đài một mặt thiên thánh trong cung mặt, cung điện bên ngoài thủ vệ san sát, đề phòng nghiêm ngặt. Tiến vào đại môn lúc sau, bên trong gác cổng hệ thống dùng chính là mật mã thêm vân tay song trọng khóa cửa, linh phục chế hạ thánh tư tế vân tay, mật mã khóa còn lại là dựa vào máy tính tới phá giải. Nơi này dù sao cũng là dùng để cư trú địa phương, cũng không giống liêm nguyệt tổng bộ giống nhau có nghiêm mật dường ra tầng tầng phong ngự, bọn họ thực dễ dàng liền tiến vào tới rồi cung điện bên trong. Cái kia theo tới bảo tiêu dẫn bọn hắn tới rồi khoan thứ chi quả nơi ngầm một tầng, nơi này ước chừng xem như xoay chuyển trời đất giáo cơ mật trung tâm, hẹp hòi hành lang toàn bộ dùng kim loại kiến tạo, phiếm lạnh lùng cương màu xám quan mang. Hành lang cuối là một phiến trầm trọng nghiêm mật kim loại đại môn, trên cửa lại thiết trí có một trọng càng thêm phức tạp mật mã khóa. Này nói mật mã khóa cấp bậc so cung điện đại môn nơi đó muốn cao đến nhiều. Linh đem nổ kẻ phục nhận được mật mã khóa lại. Ở mặt trên bay nhanh mà thao tác, phá giải chỉ sợ yêu cầu nửa giờ đến một giờ thời gian. Ta đến mặt trên cho người trông chừng Hạ nhiên nói muốn hướng trên mặt đất một tầng đi, nhưng bước chân còn không có bước ra đi, liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng nghe thấy trên mặt đất một tầng xuống dưới thang lầu nơi đó, chuyên đến một mảnh rõ ràng tiếng bước chân, đang ở hướng phía dưới đi tới. Nay tiếng bước chân tốc độ rất chậm, cũng không như là bên ngoài thủ vệ phát hiện địch nhân xâm nhập, xuống dưới chào bọn họ. Hạ nhiên tránh ở ngầm một tầng vách tường chỗ ngoặt mặt sau chỗ tối, hướng lầu một xuống dưới xoay chuyển thang lầu nơi đó nhìn lại, đi xuống tới là một cái trên người khoác màu đen áo choảng, trên đầu mang mũ cho người, mặt sau còn đi theo tám bảo tiêu. Cái kia xuyên áo choàng người tuy rằng toàn thân bọc đến kín mít, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra được tới thân hình yếu điệu, đi đường tư thái thập phần ưu nhã, hẳn là cái nữ nhân. Đi theo hạ nhiên tới cái kia bảo tiêu cũng nhìn thoáng qua, tức khác sắc mặt đại biến. Là đại chủ giáo. Đại chủ giáo. Hạ nhiên sắc mặt cũng thay đổi, ngươi không phải nói luôn luôn đều là thánh tư tế đi tìm nàng sao. Vì cái gì nàng lại muốn tới nơi này? Cái này ta cũng không biết bảo tiêu sắc mặt trắng bệnh mà lấp đầu, có thể là bởi vì thánh tư tế có đoạn thời gian không đi tìm nàng. Thánh tư tế cùng đại chủ giáo quan hệ vẫn luôn đều rất kỳ quái, ta chỉ là một cái tùy tùng, như thế nào làm đến rõ ràng bọn họ rốt cuộc sao lại thế này. Ta trên người còn có các ngươi hạ độc, các ngươi đã xảy ra chuyện ta cũng nhất định phải chết, sao có thể lừa các ngươi? Hạ nhiên lập tức trở lại hành lang cuối Linh nơi đó, không thể mở cửa, đại chủ giáo đang ở hướng ngầm một tầng bên này đi tới, đến trước hết nghĩ biện pháp ứng phó nàng. Linh nhanh trong thu hồi nổ tẹp úc, làm bộ vừa mới từ kim loại đại môn bên trong ra tới bộ dáng, hướng bên ngoài đi đến. Đi đến một nửa liền đụng phải nên diện lại đây đại chủ giáo. Liên Khải Đại chủ giáo chậm rãi mở miệng, nàng thanh âm thô rất khàn khàn, như là yết hầu hòa thanh mang chịu quá nghiêm khắc trọng tổn thương, khó nghe đến có chút trói thai, ngươi một hai phải buộc ta chủ động tới tìm ngươi có phải hay không. Hiện tại ta tới, ngươi nên vừa lòng đi. Này câu đầu tiên lời nói khiến cho Linh cùng hạ nhiên có chút chống đỡ không được. Liên khải phỏng chừng là cái kia thánh tư tế tên, từ đại chủ giáo nói, có thể nghe được ra hai người quan hệ đích sắc phức tạp. Hơn nữa này như thế nào nghe như thế nào như là hai cái ngược luyến tình thâm tương ái tương sát nam nữ sẽ co lời kịch, này liền càng phiền thoái, về đại chủ giáo tình huống hạ nhiên cùng Linh hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ đối đáp nói mấy câu liền có khả năng sẽ lòi. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, Linh phản ứng cũng coi như là cực nhanh, cũng không có lộ ra cái gì biểu tình, chỉ là một bộ không muốn ở chỗ này nhiều lời bộ dáng, nhàn nhạt đáp một câu liền dẫn đầu hướng trên mặt đất một tầng mặt trên đi đến. Lúc này hắn tuyệt đối không thể nhiều lời lời nói, chung quanh đi theo đại chủ giáo bảo tiêu nhiều như vậy, hiện tại cần phải làm là mau chóng đem đại chủ giáo dẫn tới không ai địa phương, mới phương tiện bắt lấy cùng giả trang nàng. Đại chủ giáo chậm rãi xoay người, ánh mắt đi theo Linh một đường qua đi, đứng ở tại chỗ trầm mặt một chút, ngay sau đó liền theo đi lên. Hạ nhiên tổng cảm thấy có một loại ẩn ẩn không thích hợp cảm giác, Khỏe mắt dư quang lặng lẽ liếc hướng phía sau đại chủ giáo, liền thấy nàng từ trên người bỏ cáo tràng bên trong lấy ra một cái nho nhỏ không chế khí, ấn xuống mặt trên chốt mở. Bá. Hạ nhiên hai mắt đống nhiên co rụt lại, một đạo lưỡi dao gió hướng tới đại chủ giáo trong tay cái kia không chế khí bắn thẳng đến qua đi, đem khống chế khí khách dầm một tiếng đánh thành dập nát. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, không chế khí chốt mở đã bị ấn xuống, cả tòa cung điện bao gồm bên ngoài toàn bộ giáo khu. Đều vang lên bén nhọn cao vút tiếng cảnh báo. Bọn họ không phải chân chính thánh tư tế cùng thiên thần vệ. Đại chủ giáo chỉ vào hạ nhiên ba người hét lớn, bắt lấy bọn họ. Nàng lời còn chưa dứt, hạ nhiên đã lấy phong lưu ở nàng sau cổ chỗ thật mạnh một kích, tức khắc làm nàng kẽ xỉu trên mặt đất. Trung quanh tám bọn bảo tiêu vây quanh đi lên, nổ súng nổ súng, dùng dị năng dùng dị năng, nhưng ai tốc độ đều không có linh mò. Giữa không trung chỉ thấy tám đạo mỏng manh ngân quang chợt lóe rồi biến mất, kia tám người bỗng nhiên mở to hai mắt dừng lại bước chân, đứng thẳng bất động tại chỗ, ngay sau đó liền đồng thời thẳng tóc mà ngã xuống. Mỗi người giữa mày đều xuất hiện một quả thật nhỏ màu đỏ huyết điểm, bị linh độc châm một châm xuyên não, nháy mắt bị mất mạng. Lúc này bởi vì cảnh báo vang lên, cung điện bên ngoài thủ vệ Đông Đảo Thiên Thần vệ ùa vào cung điện nội, tầng tầng vây quanh hạ nhiên cùng linh Bọn họ đã không có thời gian cùng cơ hội dịch dung chạy đi. Hạ nhiên sách lên trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đại chủ giáo, che ở nàng cùng linh trước mặt, mặt hướng chung quanh dìm súng chi nhắm ngay bọn họ đông đảo thiên thần vệ Đừng lộn xộn, nếu không các ngươi đại chủ giáo khẳng định sẽ so với chúng ta bị chết càng mau thảm hại hơn. Nàng cũng không biết linh chỉ nói một câu nói, rốt cuộc là như thế nào đã bị đại chủ giáo cấp xuyên qua. Đại khái cũng là cùng mỗi lần vô luận linh biến thành bộ dáng gì nàng đều có thể nhận ra linh giống nhau. Quen thuộc hiểu biết đến trình độ nhất định, dung Mạo cũng đã không phải nhận thức tất yếu điều kiện, chỉ bằng trực giác là có thể biết trước mắt rốt cuộc có phải hay không người này. Tình huống hiện tại, tuy rằng đại chủ giáo ở bọn họ trên tay, hơn nữa lấy thực lực của bọn họ muốn chạy trốn ra xoay chuyển trời đất giáo cũng không khó. Nhưng bọn hắn đã bại lộ tại như vậy nhiều người trước mặt khó có thể lại ở giáo khu bên trong ngụy trang che giấu đi xuống, lúc này đây chạy đi, lần sau lại muốn trà trộn vào tới liền khó càng thêm khó. Này cũng liền ý nghĩa, hạ nhiên chỉ có thể từ bỏ mắt thấy liền phải tới tay khoan thứ chi quả. Linh nhìn ra hạ nhiên trong mắt tiết hận chi sắc, biết nàng là thật sự muốn này khoan thứ chi quả, nghĩ nghĩ, tới gần nàng hạ giọng nói, chúng ta kỳ thật còn có một chút thời gian, có thể lại tranh thủ một chút. Ngươi ở chỗ này phóng xương khói đạn quấy nhiễu bọn họ tầm mắt, chúng ta từ bỏ đại chủ giáo, dịch dung sen lẫn trong chung quanh thiên thần vệ trung, có thể lại căng một đoạn thời gian, còn có cơ hội tìm được biện pháp khác tiến vào cung điện ngầm. Hảo. Hạ nhiên gật gật đầu, ngươi trước quan sát hảo mục tiêu, ta ở 3 giây đồng hồ lúc sau phóng xương khói đạn. Nàng từ trong không gian lặng lẽ lấy ra 5-6 viên xương khói đạn, giấu giếm ở lòng bàn tay chung. Đồng thời chiều chung quanh mấy cái phương hướng đầu đi ra ngoài. Tê tê thanh âm ở bốn phương tám hướng vang lên, nồng đậm xương khói ngay sau đó ở trong đại sảnh mặt tràn ngập mở ra, lập tức che đậy chung quanh mọi người tầm mắt. Cơ hồ liền ở cùng ngáy mắt, Linh đã giống như điện quang thạch hỏa lóe đi ra ngoài, đối diện hai cái đang ở xương khói chung ho khan thiên thần vệ lập tức ở trong tay hắn ngã xuống. Hạ nhiên lúc này cũng đã qua tới. Hai người lấy cực nhanh tốc độ kéo xuống kia hai cái thiên thần vệ trên người màu trắng áo tròn thay, Linh một bên thay đổi chính mình cùng hạ nhiên dung mạo. Hai cụ thiên thần vệ thi thể cùng thay thế quần áo đều bị hạ nhiên ném vào trong không gian, bất quá là 10 tới giây thời gian, bọn họ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, không hề dấu vết mà trà trộn vào thiên thần vệ trong đội ngũ. Trong đại sảnh mặt nồng đậm xương khói dần dần tan đi, một chúng thiên thần vệ nhóm bị xương khói hơn đến ho khan không ngừng. Nước mắt chảy ròng, hơn nửa ngày mới hoán lại đây. Hai cái thiên thần phó nâng dậy nằm trên sàn nhà bất tỉnh nhân sự đại chủ giáo, đánh thức nàng. Đại chủ giáo, thỉnh cho chúng ta ráng xuống trừng phạt. Trung quanh thiên thần phó cùng thiên thần vệ nhóm sôi nổi quỳ xuống, là chúng ta phụng dưỡng bất lực, mới đưa đến ma quỷ hóa thân trà trộn vào thần thánh giáo khu bên trong, ngài cũng lọt vào như vậy đại bất kính đối đãi. Đại chủ giáo cũng không có để ý tới bọn họ, chỉ là ở trung quanh nhìn quét một vòng. Thanh âm nghẹn ngào mà lạnh lùng nói, trà trộn vào tới kia hai cái ác đồ đâu. Bọn họ. Bọn họ vừa rồi thả vài viên xương khói đạn, hẳn là đã thừa dịp xương khói che đậy đào tẩu. Bọn họ có dịch dung năng lực, chỉ sợ có thể biến thành này giáo khu bất luận cái gì một người. Lập tức phong tỏa toàn giáo khu, cẩn thận điều tra mỗi một chỗ địa phương, xác nhận mỗi người thân phận, cần thiết phải bắt được này hai cái ma quỷ hóa thân ác đồ, khôi phục giáo khu sạch sẽ cùng thần thánh. Đại chủ giáo trong thanh âm đã tràn đầy tức giận. Phía dưới thiên thần vệ nhóm tức khắc sợ tới mức run bần bật, vội vàng đáp ứng là chúng ta nhất định sẽ sẽ bắt lấy bọn họ. Phía dưới một gái thiên thần vệ nơm nớp lo sợ hỏi kia bác gái thiên thần trường này còn muốn ta tới chỉ thị các ngươi sao? Đại chủ giáo lạnh lùng nói bác gái thiên thần trường bao che kia hai cái ác đồ giấu ở trong nhà, lại còn có giúp bọn hắn giả mạo thánh tư tế lẻn vào thiên thánh cung. Hiển nhiên là cũng bị ma quỷ sở dụ dỗ sa đoạn, phản bội ta cùng chủ thần. Tự nhiên là nên cùng nhau bắt lại, ấn phản giáo tội danh tới xử trí. Phản giáo xử trí hình phạt, chính là lần trước xoay chuyển trời đất giáo trở lại tới kia bức ảnh tình hình, đem người đào đôi mắt cắt cái mũi rút đầu lưỡi tứ chi đinh ở trên tường vây tùy ý con kiến gặm cắn mà chết. Xen lẫn trong thiên thần vệ hạ nhiên như mày. Như huyên tuy rằng là bị linh mê đến thần hồn điên đảo, tự nguyện trợ giúp bọn họ Nhưng nói như thế nào cũng là vì bọn họ mới bị liên lụy, nàng bị bắt lấy gặp phải khổ hình cùng chết thảm nói, hai người bọn họ ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn có chút không thể nào nói nổi. Đi cứu nàng đi. Linh nhìn ra hạ nhiên tâm tư, kỳ thật hắn một chút cũng không nghĩ lại nhìn thấy như huyên, nhưng mà cũng không nghĩ thiếu đối phương nhân tình. Cứu ra nàng lúc sau liền phái liêm nguyệt sát thủ lại đây, nhân lúc còn sớm đem nàng đưa ra xoay chuyển trời đất giáo đi, nhắm mắt là ngơ. Như huyên trừ bỏ chữa khỏi dị năng ở ngoài, hoàn toàn không có sức chiến đấu, đại chủ giáo chỉ phái một đội hai mươi tới cái thiên thần vệ đi nàng bên kia, hạ nhiên cùng linh cũng xen lẫn trong trong đó. Vẫn cứ ở vào hôn mê trạng thái trung thánh tư tế liền khải, bị thiên thần vệ nhóm từ biệt thự tầng hầm ngầm tìm ra tới. Đại chủ giáo thấy hắn trắng bệnh sắc mặt cùng cái kia thối giữa càng thêm nghiêm trong chân, cả người tựa hồ khẽ run lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lãnh ngạnh khẩu khí. Mệnh lệnh mặt sau một cái thiên thần vệ, dùng nước lạnh đem hắn bắt tỉnh. Này cái kia thiên thần vệ sứng sốt, có chút do dự, cứ việc đại chủ giáo ở xoay chuyển trời đất giáo nội địa vị tối cao, nhưng kỳ thật thánh tư tế mới là cái kia chân chính tay cầm thực quyền chỉ huy bọn họ người, làm hắn dùng nước lạnh đi bắt thánh tư tế, hắn có chút không dám. Đại chủ giáo không kiên nhẫn mà xoay người, chính mình từ phòng khách trên bàn cầm lấy một cốc nước lớn, chiếu liền khải mặt bắt đi xuống. Nhưng dưới không độc, sao có thể là nước lạnh bắt bắt là có thể tỉnh, liền khải trên mặt trên người một mảnh, lại vẫn là ở vào hôn mê trạng thái chung, không hề phản ứng. Đại chủ giáo dừng một chút, đối bị bắt lấy như huyên quát, dùng chưa khỏi dị năng đem hắn chữa khỏi, càng nhanh càng tốt, nếu không nói hình phạt gấp bội. Như huyên nghe nói lẻn vào hai người đã bại lộ, mà nàng hiện tại cũng muốn gặp phải phản giáo hình phạt, nàng trước kia gặp qua này hình phạt trường hợp có bao nhiêu thằng khốc. Sớm bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh toàn thân run run, không dám cãi lời đại chủ giáo mệnh lệnh, vội vàng đem chưa khỏi tinh thần lực đưa vào liền khải trong cơ thể. Liên khải thân thể nội bộ cơ bắp cốt cách vốn dĩ đã ở linh thủ hạ tấp tất đứt đoạn, nội tạng cũng bị ăn mòn rào lạn đến không thành bộ dáng, chỉ là linh vì để ngừa vạn nhất còn dùng được đến hắn, để lại hắn cuối cùng một hơi không có chết mà thôi. Ở như huyên chữa khỏi dị năng dưới. Những cái đó nguyên bản căn bản không có khả năng khôi phục thảm trọng ám thương bắt đầu bay nhanh mà khép lại, gần hơn 10 phút lúc sau, liền khải thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, trên đùi thối giữa cũng tất cả biến mất, chậm rãi mở mắt. Vân! Đại chủ giáo! Hắn thanh âm vẫn cứ thập phần suy yếu, đại chủ giáo trầm mặt mà nhìn xuống hắn một lát, không nói gì, xoay người sang chỗ khác mệnh lệnh mặt sau thiên thần vệ còn không đem ma quỷ bám vào người bác gái thiên thần trường mang nơi đi hình. Hai cái thiên thần vệ lập tức đứng dậy, đội ngũ trung hạ nhiên cùng linh mắt thấy bên cạnh còn có hai cái thiên thần vệ muốn tiến lên, phỏng trừng sự tội là yêu cầu bốn người, vội vàng giành trước một bước tiến lên, là Sự tội địa điểm ở giáo khu cổng lớn trên tường đây, là đối sở hưu giáo chúng công khai, muốn đem như huyên cứu đi, cũng chỉ có thể ở đưa đi sự tội nửa đường thượng. Từ giáo khu tối cao chỗ đến tường vây nơi đó muốn xuyên qua toàn bộ giáo khu, hạ nhiên cùng Linh một đường quan sát tìm kiếm cơ hội, đi đến một cái cơ hội không có gì người trên đường khi, hai người đột nhiên động thủ, giết kia hai cái đi cùng tiến đến thiên thần vệ. Nơi xa có một tiểu đội đang ở tuần tra thiên thần vệ, cũng toàn bộ bị tiêu vặt độc châm nháy mắt bắn chết, thi thể toàn bộ bị hạ nhiên ném vào trong không gian mặt. Như tiểu thư là chúng ta. Như huyên bốn dĩ bởi vì sợ hãi mà một đường đều ở khóc nước nở, đầy mặt tất cả đều là nước mắt, lúc này nghe được quen thuộc hạ nhiên thanh âm, tức khắc ngơ ngẩn. Cái thứ nhất phản ứng chính là đem ánh mắt đầu hướng hạ nhiên bên cạnh Linh, vậy ngươi là lâm Thiên sinh. Nàng bốn dĩ cho rằng hai người này vừa đi, liền rốt cuộc nhìn không tới cái kia lệnh nàng hồn khiên ngộng những người, đang ở thương tâm muốn chết bên trong. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền lại lần nữa trở về. Hơn nữa vẫn là tới cứu chính mình, trong mắt cầm lòng không đậu mà lộ ra kinh hỉ chi sắc, buột miệng tốt ra. Thật tốt quá! Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hạ nhiên đối nàng này phản ứng quả thực là hết cho nói rồi. Này muội tử trong đầu trang đều là cái gì? Sự tinh bại lộ bị xoay chuyển trời đất giáo xuyên qua, chính mình thiếu chút nữa chịu khổ khổ hình, hiện tại còn hãm sâu địch nhân địa bản thượng không chạy đi. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là có thể lại lần nữa nhìn thấy Linh thật tốt quá. Linh không để ý đến như huyền, chiều bốn phía nhìn liếc mắt một cái, này phụ cận tùy thời sẽ có tuần tra thiên thần vệ lại đây, chúng ta không thể đứng ở chỗ này, cần thiết tìm một chỗ trốn đi. Nếu chỉ có nàng cùng Linh hai người nói, chạy ra xoay chuyển trời đất giáo còn không phải việc khó, lại mang lên một cái nhu nhu nhược nhược cơ hồ cái gì đều sẽ không như huyền, vậy hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Linh thông chi liêm nguyệt cao bài vị sát thủ, làm cho bọn họ đuổi tới nơi này lẻn vào xoay chuyển trời đất giáo tiếp ứng, nhưng nhanh nhất chỉ sợ cũng đến chờ cái răm ba bữa. Mà xoay chuyển trời đất giáo một khi phát hiện Như Huyên bị cứu đi, khẳng định lại sẽ tăng lớn lùng bắt lực độ, trong khoảng thời gian này bọn họ tốt nhất đến tìm một chỗ trước tránh né một đoạn thời gian, đem Như Huyên tiến đi lại nói, thuận tiện tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Ta biết có một chỗ có thể trốn tránh. Linh vừa nói lời nói, Như huyên toàn bộ tinh thần cùng thái độ liền cùng thay đổi một người dường như, vội vàng chủ động mở miệng nói, này phụ cận, có một cái trung học, ta trước kia chính là ở nơi đó đi học, trung học bên trong có một cái vứt đi ngầm bãi đậu xe, thật nhiều năm trước cũng đã bị phong đi lên, xoay chuyển trời đất giáo phòng trừng không ai biết cái này ra ra, chúng ta tránh ở nơi đó hẳn là sẽ tương đối an toàn. Ba người một đường thật cẩn thận mà tránh đi tuần tra thiên thần vệ, đi vào cái kia trung học, Như Huyên nói, ngầm Gaza xác thật vứt đi không ít năm đầu đã bị hoàn toàn che giấu. Gaza phía trên trên mặt đất kiến tạo nổi lên một tòa nhà ăn, muốn từ nhà ăn nội một góc đảo khai sàn nhà cùng thổ tầng mới có thể từ nửa tắc nghẽn thang máy giếng hạ đến ngầm Gaza. Gaza hoang phế đã lâu, bên trong một mảnh đen nhánh tràn ngập một cổ thời gian dài không thông gió, mùi lạ nhi, Bất quá nơi này đảo thật là thập phần ẩn nấp. Cái này trung học là bị xoay chuyển trời đất giáo lấy tới làm tinh thần tu hành giảng bài địa phương, chỉ có khu dạy học có ở bị sử dụng, nhà ăn bên này cơ hồ sẽ không có người lại đây, liền tính ra cũng không biết ngầm trôn giấu một cái vứt đi Gaza Chúng ta ở chỗ này trốn hai ngày đi. Hạ nhiên ở chung quanh cây cột cùng trên vách tường treo mấy cái tiểu cồn đèn, ánh lửa chiếu sáng lên hắc ám Gaza Gaza đã sập điển trôn hơn phân nửa, giữ lại không gian kỳ thật không lớn. Loại này lại buồn lại ám lại trật trội địa phương, hoàn cảnh đương nhiên không thể nói có cái gì hảo, nhưng như huyên lại một bộ so khi nào đều cao hứng bộ dáng. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, chỉ cần có thể cùng hắn đại ở bên nhau, vô luận là ở cái dạng gì hoàn cảnh, cái dạng gì tình thế hạ, nàng đều có thể không để bụng. Chỉ là nàng không để bụng, hạ nhiên lại không thể không để ý, nàng không có khả năng giống cái này hòa si ngốc nghếp muội tử giống nhau. Chỉ cần trước mắt có tuyệt sắc Mỹ Nam bồi liền có thể cái gì đều không suy xét. Bọn họ tránh ở cái này ngầm ga ra, trong tình huống bình thường là rất khó bị tìm được, nhưng hiện tại là mà thế, nơi nơi đều là dị năng giả, vạn nhất vừa lúc có thấu thị dị năng giả hoặc là lâm hàm chi như vậy sinh mệnh thể cảm giác dị năng giả đi vào nơi này, lập tức là có thể phát hiện bọn họ. Chúng ta vẫn là yêu cầu giám thị bên ngoài tình huống, bảo trì cảnh giác, Có người tiếp cận thời điểm có thể tùy thời chuẩn bị thoát đi. Hạ Nhiên từ trong không gian lấy ra mấy cái camera mini, sau đó lại cầm một ít đồ ăn cấp linh cùng như huyền, ta đến trên mặt đất trang bị một chút ca mạ giác, các ngươi ăn trước điểm đồ vật. Như huyên tiếp nhận đồ ăn, nhìn Hạ Nhiên đi ra ngoài, lại không có ăn. Chờ đến Hạ Nhiên thân ảnh biến mất ở ga trần nhà thượng, mới nói khẽ với linh mở miệng, Lâm Thiên Sinh, các ngươi có phải hay không đã kêu tới đón ta người? Là, Linh Nhàn nhạt nói, chờ bọn họ vừa đến, liền có thể tiếp ngươi rời đi, xoay chuyển trời đất, giáo, đi phụ cận người sống sót trong căn cứ. Nhưng lại như huyên túi đầu, đỏ mặt, thanh âm càng tế. Ta không nghĩ đi người sống sót căn cứ, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi. Ngươi có phải hay không sát thủ? ở tại địa phương nào đều không sao cả. Ta có chưa khỏi dị năng, khẳng định có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Chỉ cần có thể làm ta cùng ngươi cùng nhau. Ta cái gì đều có thể làm. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã mỏng manh đến cùng mỗi không sai biệt lắm, cơ hồ nghe không rõ. Nhưng mà linh cũng không có chờ nàng nói xong, cũng đã đánh gãy nàng. Trong thanh âm mang chút lạnh lẽo, cứ việc nghe đi lên chỉ so hắn ngày thường ngự thanh độ ấm thấp một chút, lại vô cớ mà lệnh người có một loại cảm giác không rét mà run. Như tiểu thư, ta đã đã nói với ngươi, đây là không có khả năng. Ngươi đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta cũng không cần ngươi dị năng, tìm cái căn cứ bình bình an an mà sinh hoạt mới là ngươi nên làm sự tình. Sát cá nhân với ta mà nói bất quá là búng tay trong nháy mắt sự tình, tiếp tục đánh với ta giao tế, đối với ngươi tánh mạng không có chỗ tốt. Như huyên chữa khỏi dị năng cứ việc hữu dụng, nhưng liêm nguyệt bên trong hiện tại cũng không thiếu chữa bệnh thiết bị, dược phẩm cùng nhân viên, loại này nhát gan nhút nhát nhu nhược vô năng tiểu nữ sinh, liền tính chữa khỏi năng lực lại cao. Cũng không thể vì liêm nguyệt sử dụng, mang về chỉ có thể cho hắn ngột ngạt làm hắn phiền lòng. Lấy hắn coi mạng người như con kiến tâm tính, sát một trăm một ngàn cái như huyên như vậy nữ sinh đều sẽ không chấp một chút đôi mắt, sở dĩ còn đối như huyên khách khí như vậy, chỉ là bởi vì nàng giúp quá bọn họ thôi. Nhưng bọn hắn đã cứu như huyên mệnh, hiện tại cũng không thiếu nàng cái gì, cho nên hắn đem nói thật sự minh bạch, nếu nàng vẫn là không biết sống chết mà tiêu ma hắn kiên nhẫn hắn sẽ không lưu tình chút nào mà làm nàng vĩnh viễn câm miệng an tĩnh. Như huyên cảm giác được linh trong thanh âm hắn ý, nhưng nàng lòng tràn đầy mãn đầu góc đều là đối hắn mánh liệt mê luyến, căn bản không có ý thức được hắn lời nói tử vong nguy hiếp, cũng thấy sát không ra hắn đã động sát nghiệm. Linh sát thủ thân phận, không những không có dọa đến nàng, ngược lại càng thỏa mãn nàng một bên tình nguyện ảo tưởng. Cùng mặt thế phía trước rất nhiều thiên chân đơn thuần không biết thế sự thiếu nữ giống nhau. Sát thủ lãnh khóc vô tình đẩy tay huyết tinh, ở các nàng khái niệm chính là một kiện thực huyên khóc sự tình. Hơn nữa thâm chịu tiểu thuyết điện ảnh độc hại, cảm thấy sát thủ lánh ngạnh tâm địa nhất định sẽ có mềm mại địa phương. Hơn nữa cái này mềm mại địa phương nhất định sẽ bị các nàng ôn nhu, thiện lương, tốt đẹp cùng chân tình sở xúc động, cuối cùng máu lạnh sát thủ yêu ta, hạnh phúc viên mãn đại kết cục. Chính là như huyên cắn nửa ngày môi, rốt cuộc vẫn là khoát đi ra ngoài, ngừng đầu lên. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng hắn. Chính là ta yêu ngươi. Từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền yêu ngươi. Ta biết chúng ta không phải cùng cái trong thế giới người, nhưng là... Cầu ngươi cho ta một cái có thể ở bên cạnh ngươi cơ hội, ta nhất định sẽ càng tới gần ngươi. Linh đối với nàng kia phó nóng bỏng biểu tình cùng kiên định ngữ khí, không hề có cái gì bị xúc động cảm giác, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng nghe qua như vậy vớ vẩn chê cười. Yêu hắn. Nàng đối hắn hiểu biết nhiều ít, lại cùng hắn ở chung quá bao lâu thời gian, từng có nhiều ít cộng đồng trải qua. Liên bởi vì thấy được hắn kia trương chân dung sao. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn liền yêu hắn, đây là nhìn nhiều ít cầu huyết ngôn tình phim thần tượng mới có loại này lời kịch. Nàng cho rằng ái cái này tự có như vậy hèn hạ, là có thể như vậy tùy tùy tiện tiện nói ra. Quả thực buồn cười cực kỳ, ngu xuẩn cực kỳ. Hán tự nhiên lời đến đi cấp loại này dâu dìa tiểu nữ sinh phí miệng lưới tiến hành cảm tình giáo dụ, không có trực tiếp giết nàng bên thai thanh tịnh cũng đã xem như không tồi, tìm từ vẫn cứ giữ lại cuối cùng một chút phong độ, chỉ là trong giọng nói rõ ràng nhiều một cổ trâm trọc chi ý. Xin lỗi, nhưng ta rất sớm cũng đã yêu những người khác, như huyên sắc mặt trắng nhận. Nàng tuy rằng ở những mặt khác chỉ số thông minh xuống dốc không phanh đối với linh sự tình, cảm giác lại phá lệ chuẩn xác ngại bén. Cứ việc hạ nhiên nói qua cùng Linh là bằng hữu quan hệ, nhưng nàng dựa vào thân là nữ sinh trực giác, thực rõ ràng có thể nhìn ra được tới. Linh đối hạ nhiên cảm tình xa xa không chỉ là hữu nghị. Người hái người kia, có phải hay không? Nàng. Linh bình tĩnh mà trả lời, là. Như huyên trên mặt huyết sắc lại cởi ra đi vài phần. Hạ nhiên ở giáo khu cứ việc đại đa số thời gian ở vào dịch dung trạng thái, nhưng nàng cũng gặp qua vài lần hạ nhiên chân dung. Đối phương vô luận năng lực vẫn là dung mạo, cùng nàng đều là khác nhau như trời với đất, căn bản không có có thể so tính. Nhưng là... nhưng là... nàng căn bản là không yêu người A. Hơn nữa, nàng thậm chí khả năng căn bản là không biết ngươi ái nàng. Linh toàn thân hơi hơi chấn động. Liên tính hắn đối như huyên lại khinh thường, nàng những lời này vẫn là hung hăng mà đâm vào hắn trong lòng. Đích xác, hạ nhiên đối hắn cảm tình rất sâu. Sâu đến có thể không chút do dự vì hắn đua thượng tánh mạng, coi hắn vì cùng sinh tử cộng hoạn nạn vẫn cổ chi giao, nhưng kia trung quy không phải tình yêu. Hắn ở nàng sinh mệnh đến chậm một bước, liền vĩnh viễn không có khả năng lại đuổi theo này một bước, đối nàng tới nói nhất đặc thù người kia, cũng không phải hắn. Hơn nữa, hắn thậm chí cho tới nay mới thôi không dám hướng nàng biểu lộ một câu hắn tâm ý đều nói nam nữ gian duy nhất có thể bảo trì thuần khiết hữu nghị phương pháp, chính là một cái đánh chết không nói. Một cái giả ngu rốt cuộc, hắn cùng hạ nhiên chính là loại tình huống này. Tâm tư của hắn, hạ nhiên hẳn là đã sớm rõ ràng, nhưng vẫn đều coi như cái gì cũng không biết, mà hắn đối nàng cũng vẫn luôn chỉ như là tốt nhất bằng hữu. Bởi vì bọn họ hai người đều là người thông minh, trong lòng biết rõ ràng tầng này quan hệ một khi bị mình cho phá, bọn họ liền vô pháp lại duy trì này đoạn vi diệu hữu nghị. Hắn biết rõ hạ nhiên tính tình, nàng đã coi ái nhân. Liền sẽ không cố ý không treo hắn cảm tình, đến lúc đó nhất định sẽ rứt khoát xa xa mà tránh đi hắn. Nếu là như vậy, hắn tình nguyện duy trì hiện tại trạng thái, ít nhất hắn còn có nàng hữu nghị, còn có thể thường xuyên bồi ở nàng bên người, có thể tự nhiên mà thân mật mà cùng nàng ở chung. Như huyên thấy Linh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt biến ảo phức tạp, tưởng chính mình nói rốt cuộc xúc động hắn, vội vàng tiếp tục nói tiếp, người hái người kia khả năng vinh viễn cũng sẽ không yêu ngươi. Ngươi vẫn luôn đau khổ thủ nàng, chẳng lẽ liền không ngại sao? Nhưng ta cùng nàng không giống nhau, ta cũng không có mặt khác yêu cầu, chỉ cầu có thể làm ta ở bên cạnh ngươi có một vị trí, có thể nhìn ngươi, cũng đã đủ rồi. A, Linh đột nhiên bật cười, khôi phục chính mình chân dung, đứng dậy, đối với như huyên triển khai một cái câu hồn đoạt phách tươi cười. Kêu miệng cười hiến lệ Mỹ Diễm tới rồi cực hạn, khuynh tấn phồn hoa, Như là vô biên vô tận đẩy trời phi anh ma giới biển hoa, cơ hồ có thể làm nhân tâm cam tình nguyện chết chìm ở trong đó. Như huyên ở hắn này khuynh quốc khuynh thành cười dưới, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, cơ hồ liền đôi mắt đều sẽ không động. Linh đối với như huyên, ý cười càng thêm ôn nhu mà mị hoặc, cũng càng thêm yêu dã diễm tuyệt, ngươi thật sự yêu ta. Thật sự! Như huyên một trận hoa mắt say mê, máu sôi trào. Chỉ cảm thấy lúc này đối phương làm nàng sinh nàng liền sẽ không màng tất cả mà sinh, làm nàng chết nàng liền sẽ không chút do dự chết. Chỉ cần có thể làm ta cùng ngươi ở bên nhau, muốn ta đi làm cái gì đều có thể. Hảo! Linh nói xong cái này tự liền không hề để ý tới như Huyên, xoay người từ thang máy trong giếng đi ra ngầm ga ra, biến mất thân ảnh. Như Huyên ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Trước mắt còn tất cả đều là hắn vừa rồi lưu lại kia nhếp nhân tâm hồn tuyệt sắc tươi cười, kia tươi cười rõ ràng như vậy mỹ diễm, như vậy ôn nu, như vậy hoặc nhân. Chính là hắn như vậy không nói một lời mà rời đi lại là sao lại thế này? Đúng lúc này, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, như huyên bị hoảng sợ, đống nhiên quay đầu lại đi, ngầm ga ra bên cạnh trong bóng đêm không biết khi nào, thế nhưng xuất hiện một bóng người, bóng người chậm rãi chiều nàng đi tới. Cả người hiển lộ ở trên vách tường cồn đèn phóng ra xuống dưới ánh lửa dưới, nhìn đến hắn kia một trương bị chiếu sáng lên mặt khi, như huyên suýt nữa hoảng sợ mà hét lên. Đó là một chương này xấu vô cùng mặt, càm nghiêng lệch, ngũ quan vật mẹo, làn da thượng tất cả đều là lõm lồi lõm đột màu đỏ đen ban ngân tuy rằng cũng không có đạt tới quái vật cái loại này giữ tận trình độ khủng bố, nhưng cũng làm người cảm giác vô cùng xấu xí cùng ghê tởm chỉ là nhìn đều cảm thấy khó có thể chịu được. Người nọ chậm rãi chiều như huyên đi tới, phát ra một trận khạc khạc cười quái dị thanh, vươn một con giống như kết mãn vết sẹo khô nhánh cây giống nhau tay, muốn tới niết nàng cảm. Không nghĩ tới, này lao thử động giống nhau đen tuyển dưới nền đất, cư nhiên còn sẽ có như vậy tươi mới tiểu cô nương. Cũng ngay, như huyên căn bản không có nghĩ vậy phong bế ngầm ga ra thế nhưng còn có người ở, kinh hãi mà một phen huy khai đối phương kia chỉ đen nhánh lệnh người ghê tầm tay, liên tục sau này thối lui. Mạng. Siêu quái, đừng chạm vào ta. Đối phương còn ở chiều nàng bước lại đây, cứ đến càng thêm làm cản cùng ta ác. Tiểu cô nương, đừng trốn a, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai? Quỷ tai biết ngươi là ai. Như Huyên bá một tiếng rút ra hạ nhiên phía trước cho nàng dùng để phòng thân truy thủ, cử trong người trước, vẻ mặt cảnh giác thêm chán ghét đối với người nọ. Đừng tới đây. Ly ta xa một chút. Bằng không Bằng không ta sẽ giết ngươi. Ngươi nọ quả nhiên không có lại qua đây, tại chỗ tạm dừng một chút, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Ha ha ha ha. Như huyên lập tức không phản ứng lại đây, ngây ngẩn cả người, người nọ tiếng cười ngừng lại, tràn ngập trào phúng mà nhìn nàng. Nói là chỉ cần có thể cùng ta ở bên nhau, cái gì đều nguyện ý làm, ta tới gần ngươi thời điểm, ngươi lại như vậy chán ghét làm ta lăn xa một chút, bằng không liền phải giết ta. Ngươi cái gọi là yêu ta chính là loại trình độ này. Theo một trận rất nhỏ cốt cách khanh khách tiếng vang lên, như huyên trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt người nọ một trương này xấu vô cùng mặt, bay nhanh mà phát sinh biến hóa, ngũ quan hình dạng đại biên độ thay đổi, trên mặt tảng lớn tảng lớn màu đỏ đen ban ngân nhanh chóng rút đi, khôi phục đến Mỹ ngọc tân tuyết thuần trắng không tỉ vết ra thịt. Giống như quái vật xấu xí ghê tở ngoại ra trong khoảnh khắc bị lột đi. Lộ ra phía dưới như thần như ma diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Linh cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, từ ngâm đen thô giáp như rễ cây bộ dáng, trở nên tuyết trắng tuyệt đẹp như ngọc điêu, năm ngón tay thon dài mà trơn bóng, tìm không thấy một chút ít tì vết. hắn trên mặt vẫn cứ mang theo kia khiếp người tâm hồn ý cười, ánh mắt dừng ở như huyên trên người, tựa hồ lại cũng không có đang xem nàng, như là ở đối nàng nói chuyện, lại như là ở lầm bầm lồ bầu thanh âm giống như một mảnh tẩm không ở tỉnh trong nước băng, phiếm nặng nề lạnh lẽo. bên trong lại mơ hồ chiếu ra sáng quắc ánh lửa. Ta sở ái người kia, vô luận ta biến thành bộ rắn gì, ngụy trang đến cỡ nào hoàn mỹ cỡ nào không có sơ hở, nàng đều có thể nhận được ta tới. Vô luận ta giả trang thành nữ sinh tiếp cận nàng, giả trang thành nàng địch nhân làm bộ muốn bắt giao phẫu thuật giải phẫu nàng, giả trang thành đáng khinh hắc béo đại thuốc dùng thương chỉ vào nàng cái gái. Nàng đều biết đó là ta, không hề lý do, không hề chứng cứ, chỉ là dựa vào trực giác mà thôi. Linh hướng tới như huyên đến gần một bước, nàng lần này cũng không lưu lại, chỉ là trên mặt huyết sắc mất hết, một mảnh trắng bệnh, mất hồn một ngơ ngác mà nhìn hắn. Nàng cũng không yêu ta, lại có thể không thể tưởng tượng mà làm được điểm này, bởi vì nàng nói, nàng xem chính là ta linh hồn. Đến nỗi người, Linh cười lạnh một tiếng, cốt cách biến hình khanh khách thanh lại lần nữa vang lên. Hán khuôn mặt bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Một khuôn mặt tiếp theo một khuôn mặt, hoàn toàn bất đồng dung mạo giống như đèn kéo quân giống nhau biến hóa mà qua, có thanh tú, có bình thường, có ngạnh lãng, có nhu nhược. ngàn người ngàn mặt, giống như nhất quỷ quyệt kỳ dị cảnh trong mơ hào giác. Hán thanh âm cũng đang không ngừng mà thay đổi, từ trầm thấp đến nu hòa, từ ám ách đến trong sáng, mơ hồ vạn đoàn nắm lấy không trừng, không hiểu đến phản phất đến từ chính một cái khác thế giới. Ngươi chỗ đã thấy cũng chỉ có ta một khuôn mặt mà thôi, nhưng dung mạo đối với một người tới nói, là dễ dàng nhất thay đổi bất quá đặc thủ. Ta có ngàn ngàn vạn vạn khuôn mặt, tuy tiện đổi cái bộ dáng ngươi liền nhận không ra, ngươi có cái gì tư cách đi theo nàng so? Có cái gì tư cách cho rằng ta thủ nàng quá mệt mỏi? Hắn khuôn mặt cuối cùng dừng hình ảnh vì một chương cùng như huyên giống nhau như lúc mặt, chỉ là kêu mặt trên còn mang theo khinh miệt cười lạnh. Như huyên cứ như vậy hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt cách xa nhau găng tức chính mình gương mặt kia, đồng tử kịch liệt mà run rẩy bên trong tràn ngập cực độ sợ hãi. Như tiểu thư, ta xem ở ngươi phía trước tận lực giúp quá chúng ta phân thượng, không có đem ngươi coi như tùy tiện bóp chết con kiến, nhưng ta phong độ là hữu hạn Ngươi khả năng sẽ cảm thấy ngươi thích ta lại không có sai, ta không thể giết ngươi. Không sai, đây là chính phái nhân sĩ Lo Di, nhưng thật đáng tiếc. Ta là cái giết người không chớp mắt biến thái, hơn nữa thực dễ dàng đối ngu xuẩn dây dưa cảm thấy phiền chán. Người trong lòng tưởng như thế nào ái đều có thể, không cần lại đến chọc ta không kiên nhẫn, ngoan ngoãn mà chờ ta người tới tiếp ngươi đi ra ngoài liền hảo. Ta có hứng thú thời điểm cùng ngươi nói nhiều như vậy, không có hứng thú nói, hiện tại ngươi đã không phải như vậy bình yên vô sự mà đứng ở chỗ này. Hắn biến thành như huyên gương mặt kia, màu da lập tức trở nên xám trắng thảm đạm, không hề sinh khí. Môi màu sắc trắng bệnh, làn da mơ hồ phát thanh, lộ ra từng khối thâm tử sắc thi đốm, thế nhưng biến thành một trường người chết mặt. Như huyên rốt cuộc rốt cuộc kiên trì không đi xuống, họng mất tràn ngập sợ hãi mà hét lên một tiếng, đôi tay bụ mặt ngồi xổm xuống thân đi, gắt gao cuộn tròn thành một đoàn, toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy, tựa hồ đang ở liều mạng mà áp lực chính mình gào khóc. Đây là có chuyện gì? Hạ nhiên vừa mới trang xong rồi cả mạ giặt từ trên mặt đất xuống dưới liếc mắt một cái liền nhìn đến trước mặt này phó cảnh tượng, chuyển hướng Linh hạ giọng Ta mới đi ra ngoài vài phút liền biến thành cái dạng này, các ngươi phát sinh cái gì? Nên không phải là nhân ra tiểu nữ sinh tìm ngươi thổ lộ, bị ngươi cự tuyệt đi. Không đúng, lấy ngươi ác thú vị trình độ, đem người đều biến thành kia phó hỏng mất bộ dáng, hẳn là không chỉ là cự tuyệt đơn giản như vậy. Linh, có thể hay không không cần như vậy nhất trâm kiến huyết? Bất quá như vậy cũng hảo. Hạ nhiên nún nuối vai, đem nàng dọa đến đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Đối nàng tới nói hưu ích vô hại, linh biến thái quỷ xúc trình độ đã căn bản không phải thiếu nữ trong ảo tưởng cái loại này chỉ cần trả giá một khối tình si là có thể được đến hồi báo ngoài lạnh trong nóng nam loại hình. Hắn cả người từ ngoại đến nội đều là hắc ám và mèo, như huyên như vậy tiểu nữ sinh mê luyến thượng hắn chỉ có thể nói là nàng lớn nhất bất hạnh, vẫn là nhanh chóng tỉnh ngộ hảo. Nhưng mà. Này lúc sau nàng mới phát hiện, nàng cùng Linh đều xa xa xem nhẹ cái này nhìn như nhút nhát nhu nhược nội tử.